Chính thị chính mình tâm ý mới quan trọng nhất. Bởi vậy, nàng liền cùng muội muội dặn dò hảo chút phải chú ý sự. Thích như bừng tỉnh đại ngộ, lòng tràn đầy cảm kích mà đi trở về. Nàng vai thiên không tới cửa. Lại chờ thêm mấy ngày, nàng tự mình tới cửa, nói cho tỷ tỉ, tỉ mặt sau sự. Mẫu thân huyển chuyển từ chối hôn sự. Nàng tiếc nuối mà nói. Nếu huyển chuyển từ chối, đó chính là vô duyên. Tuy rằng tiếc nuối chút, các nàng tỉ mội cũng liền thôi, cũng không miễn cưỡng. Cũng không biết như thế nào. Trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi đồn đãi lại chuyển vào thích nhị lao ra trong thai, chấn đến hắn đôi mắt đam đam, hai lô thai ẩm ẩm văng lên. Nàng muốn đi làm chấn quốc tướng quân phu nhân đi. 153, chứ 153. Này mang cho thích nhị lao ra kích thích liền quá lớn. Từ cùng ninh thị hoàn toàn xé rách mặt, thích nhị lao ra ở trong nhà nhật tử liền vô pháp qua. Ninh thị nữ nhân này, ở trong phủ đối mặt người khác thời điểm, như cũ ôn nu đoan trang, trong phủ trên giới cùng khen ngợi, đều nói nàng làm người hảo vô cùng chính là chỉ đối mặt hắn thời điểm, Ninh thị liền thay đổi bộ mặt. Vì biết chính mình cùng thích nhị Lao ra phu thê chi gian không có khả năng cứu vãn, Ninh thị nơi nào còn có nửa phần nhu tình mật ý cho hắn. Hắn không thích cái gì, nàng liền làm gì. Con ngày ngày chào phụng hắn, châm biếm hắn, châm biếm hắn đã từng đối nàng trưởng tỷ kia Vô Xỉ Ham, nói hắn muốn ăn thịt thiên nga, cũng không chiếu chiếu gương xem hắn chính mình xứng không xứng. Kia cực hạn lục nhã, kia cả ngày sinh hoạt không khí, thích nhị Lao ra đã kể bên hòng mắt Căng nhưng khí chính là, nhân hắn hiện giờ cùng ninh thị phu thê phản bội, phu thê chi gian bên ngoài luôn là sẽ trở nên không như vậy ân ái, hắn cũng đối ninh thị hoành mi lập mục lười đến đối nàng hảo. Này đó dừng ở trong mắt người khác, đều nói hắn đang ở phúc chung không biết phúc. Không chỉ có trong phủ hạ nhân nói hắn là cái vô tình vô nghĩa nam nhân, liền trưởng huynh thừa ân công đều hoài nghi hắn là cái tiểu nhân. Rốt cuộc, ninh thị muốn trả lại thế tử tức vị, đây là đại nghĩa. Nhưng thích nhị lao ra không chịu, còn vắng vẻ nổi lên ninh thị. Này không phải tham luyến tức vị, tiểu nhân hành vi là cái gì? Ninh thị ở bên ngoài hình tượng càng tốt, thích nhị lao ra bên ngoài phong bình liền càng hư. Hắn hiện giờ xem như biết Ninh thị lợi hại, hết đường chối cãi. Rốt cuộc thế nhân đều càng đồng tình nhu nhược nữ từ chút. Thả thích nhị lao ra còn có thương tổn phản bội vợ cả mẹ con tiền khoa. kia Ninh thị bị hắn bức chi sau đầu, bị hắn vắng vẻ, kia chẳng phải là hắn lại làm từ trước chuyện xấu một lần sau. Chính hắn biện giải chính mình không có, đều là Ninh thị sai. Ninh thị đều là trang, lại sẽ chỉ làm người càng thêm khinh thường hắn không giống như là cái nam nhân. Hiện giờ không chỉ có trong nhà, ngay cả trên triều đình, thoá mạ hắn đều không phải một cái hai cái. Tình huống như vậy, làm thích nhị lao ra cơ hồ không thở nổi, chẳng nghe nói trịnh thị muốn tái giá, kia thống khổ tâm cũng đừng để ra. Mấy ngày nay tới giờ, hắn càng thêm hoài niệm đã từng cùng trịnh thị, cùng thích như cùng sinh hoạt thời điểm vui sướng. Đã từng, hắn không biết quý trọng, cảm thấy này đó cũng không có cái gì. Nhưng trải qua qua ninh thị sát hại, hắn mới lập tức phát hiện, nguyên lai từ trước chính mình thật sự đang ở phúc chung không biết phúc. Nguyên lai, hắn đã từng có được quá như vậy hạnh phúc ra. Mà không phải hiện giờ cái này hoàn toàn thay đổi, xấu xí gia đình. Hoài niệm tới rồi này phân thượng, thích nhị lao ra kỳ thật tưởng cùng trịnh thị nối lại tình xưa. Hắn đã không chê thích như chỉ gả cho một cái quận vương phủ không có tức vị con vợ cả. Thậm chí, đương hắn đã từng xa xa mà nhìn lục can cười ha hả. Hiếu thuận mà buổi trịnh thị cũng thích như nơi nơi đi bộ thời điểm, trước mắt hắn sẹt qua chính là như vậy chờ mong một màn. Hắn cũng đang ở trong đó, bị lục can kinh sợ mà kêu nhạc phụ hiếu thuận, phụng dưỡng, kia hưởng thụ thiên luôn vui sướng, mỗi khi đêm khuya mập hồi, đều làm thích nhị lao ra nhịn không được muốn rớt nước mắt. Hắn hối hận, muốn văn hồi, thậm chí muốn hưu ninh thị, một lần nữa trở lại trịnh thị mẹ con bên người. Mà nay, nghe được trịnh thị tái giá, hắn hoảng loạn mà tìm thượng muôn đi. Trinh thị trước mắt đang cùng thích nhan tỉ mội bình tĩnh mà nói huyển cự vị kia chân quốc tướng quân ý tốt duyên cớ. Ta biết đã như sợ ta sinh hoạt đến tịch mình Mà khi thật không có như vậy. Trinh thị tuy rằng cảm động với chân quốc tướng quân đối chính mình này phân hào ý, cũng biết đó là một vị thực yêu tú người, nhưng nàng hiện giờ lại không cảm thấy nữ tử một người sinh hoạt liền rất cô đơn, nhất định phải tái giá mới là hạnh phúc. Nàng thấy hai chị em lo lắng ánh mắt, cười tủng tỉm mà nói, ta cũng là suy nghĩ cặn kẽ, suy nghĩ thật lâu mới cự sự Không phải bởi vì khác, mà là hiện giờ ta cuộc sống này quá đến tự tại. Không có phu quân tại bên người, chính là tịch mịch sao. Cũng không phải như vậy. Trinh thị hiện giờ sinh hoạt thật sự phong phú. Có hài tử thường thường liền tới vẫn ăn nàng. Bọn nhỏ không tới thời điểm, nàng nhìn xem nhàn nhã thư, nhìn xem thú vị kịch bản tử, đủ loại hoa, liền tính là cả ngày cái gì đều không nghĩ, đều cảm thấy thanh nhàn. Gà trông có gà chồng hạnh phúc. Nhưng hôm nay nàng có nữ nhi con rể. Liền không cảm thấy một hai phải tái giá mới là hạnh phúc. Hùng chi, kia Trấn quốc tướng quân trong phủ còn có đằng trước vợ cả lưu lại nhi nữ. Tuy rằng Trấn quốc tướng quân vẫn chưa nạp tiếp, chỉ một người nuôi lớn nhi nữ, làm trịnh thị thực khâm phục, nhưng trịnh thị lại tưởng, hà tất đúc kết như vậy phiền tài sự. Liền tính con cái đều hiểu lý lẽ, nhưng nàng cũng không muốn tái giá đến dân cư nhiều nhân gia lại hao phí tâm huyết đi suy đoán mỗi người ý tưởng. Hiện giờ, chính mình tự do tự tại, muốn làm gì liền làm gì. Cái gì đều không cần phiền muộn ngao phổi mà đoán, này không phải thực nhẹ nhàng vui sướng sự sao. Bởi vì này, nàng liên luyện chuyển từ chối hôn sự này. Kia Trấn quốc tướng quân tuy rằng cảm thấy nàng người thực hảo, bất quá nếu nàng không muốn, cũng không có dây dưa, thực gấm áp bộ dáng Cái này làm cho trịnh thị tưởng, có lẽ hắn sở di cầu thân, cũng chỉ bất quá là bởi vì nàng tương đối thích hợp hắn đi. Cũng không phải thích vô cùng, cũng cũng không có thích đến phi nàng không thể. Trịnh thị khó được thân là trưởng bối sẽ cùng vãn bối nói như vậy rất nhiều lời nói, thích nhàn nghe xong nhưng thật ra lý giải nàng vài phần. Thanh nhàn không cần nhọc lòng sinh hoạt quá đến thông thuận, lại không cần vì chính mình sinh hoạt buôn ba nhọc lòng, bởi vậy trịnh thị không muốn tái giá, tưởng nhẹ nhàng mà sinh hoạt cũng không gì đáng trách. Nàng lý giải chuyện này, liền cũng không ở trịnh thị trước mặt vì vị kia trấn quốc tướng quân nói tốt, miễn cưỡng nàng. Thích như cũng luôn luôn lấy chính mình mẫu thân tâm ý vì trước, thấy nàng thật sự cảm thấy đơn độc nhi sinh hoạt vui vẻ cũng không hề khuyên, chỉ âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nếu quận vương phủ cũng phân ra, liền trụ đến mâu thân bên người, nhiều làm bạn nàng. Nhân này buổi nói chuyện nói khai, các nàng sẽ không bao giờ nữa để trịnh thị tái giá thời điểm, đương nghe nói thích nhị lao ra chạy đến nơi đây, trịnh thị sửng sốt. Tuy rằng không biết thích nhị lao ra chạy tới vì cái gì, nhưng nàng một chút đều không nghĩ thấy cái này tiểu nhân. Nàng không nghĩ thấy, thích nhị lao ra đương nhiên thấy không. Nhân thích ngăn ở, ngụy vương phủ thị vệ đem nơi này gác nghiêm ngặt Còn có thể làm thích nhị lao ra xuống tới Thích nhị lao ra đương trường đã bị cửa vương phủ thị vệ cấp chế trụ Chế trụ hắn, đúng là cùng ngân hoàn vừa mới đính thân Cao Anh Nghe tới thích nhị lao ra hồng con mắt ồn ào làm ta thấy nàng Nàng có thể nào gả cho người khác Nói như vậy, Cao Anh nhanh chóng quyết định Lung tung mà cũng không biết móc ra khối cái gì vải dệt nhét vào thích nhị lao ra trong miệng Đem hắn kéo vào đại môn, đem đại môn cấp dùng sức mà đóng lại Không cho người xem trịnh thị ra môn chê cười Nhìn thích nhị lao ra bị đổ miệng bó lên ném ở Đại môn Góc, Cao Anh hứ lạnh một tiếng, hướng thích nhan trước mặt đi bẩm báo đi. Thấy thích nhan, hắn đem chính mình xử lý như thế nào thích nhị lao ra sự nói. Nếu nói từ trước thích ra quyền thế ngập trời thời điểm, trói thích nhị lao ra có lẽ vẫn là chuyện phiền thoái. Nhưng hôm nay thích nhị lao ra thành kinh đô nổi tiếng Nguyễn Quân Tử, thật tiểu nhân, không phải người. chói hắn cũng sẽ không bị người phê bình, thích nhan không có để ý, nhưng thật ra nghe song Cao Anh bẩm báo như mày nói. Hắn cho rằng thẩm thẩm tưởng tái giá sao. Cũng không biết thích nhị lao ra từ chỗ nào nghe được này lời nói vô căn cứ. Còn ngáo thượng một tới, nàng trong lòng có chút không vui. Chính thị lại chỉ cười lạnh một tiếng, chỉ hỏi Cao Anh nói, hắn bị bó đi lên. Đúng vậy Cao Anh cung kính mà nói. Dẫn hắn lại đây làm ta xem xem hắn chật vật bộ dáng. Nhìn xem thích nhị lao ra xui xẻo dạng, chính thị sẽ cảm thấy thật cao hứng. Nàng gần nhất liền nghe thích nhị lao ra việc vui quá đến thả vui vẻ. Mậu thân! Thích Như lo lắng Trịnh Thị mềm lòng, không khỏi gọi một tiếng. Không có việc gì. Hắn nơi nơi ồn ào lung tung rối loạn, hủy ta thanh danh, ta không chấp nhận được lời này. Trịnh Thị an ủi nữ nhi, Thích Như thấy nàng không phải đau lòng đã nhiều ngày Thích Nhị lao ra ở kinh đô bị thai họa đến nát như phong bình sự, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà khi nhìn thấy bị bó tiến vào Thích Nhị lao ra, đừng nói Thích Như, chính là chính cười lạnh Trịnh Thị đều ngây ngẩn cả người. Từ trước ôn tồn lễ độ nam nhân, hiện giờ hình dung tiểu d Phảng phất thay đổi nửa cái quỷ dường như, Thích Nhan cong cong khoe miệng, xem Thích Nhị lao gia bị Vương phủ thị vệ bó lên đổ miệng, nàng trong lòng liền cảm thấy thực vừa lòng. Nàng đang nghĩ ngợi tới gần nhất Thích Nhị lao gia bị Ninh thị hố cái sạch sẽ cao hứng, liền thấy Trịnh thị chậm rãi đứng dậy đi tới chồng trước trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất bị bó thành một đoàn người nam nhân này, đột nhiên cười nhạo một tiếng nói, ta tưởng là ai, này không phải Mưu Đoạt huynh trưởng Tứ vị, âm hiểm vô sỉ Thích Nhị sao? Nàng châm biếm nói những lời này, Thích nhị lao ra trong mắt không khỏi sinh ra đau đớn. Hắn muốn nói chuyện, muốn cầu nàng không cần gả cho người khác, muốn cùng nàng quay về Cũ Hảo. Hắn tưởng nói, hắn trở về liền hưu ninh thị, một lần nữa cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Nhưng hắn nói không nên lời. Miệng bị đổ đâu? Thích nhị lao ra trong mắt lộ ra vài phần nôn nóng. Nhưng trịnh thị chỉ nhìn hắn, nửa điểm không có làm hắn nói chuyện ý tứ. Như thế nào, nhật tử quá đến không vui, phát hiện ấy nữ nhân kia thai hỏa người, liền nhớ tới chúng ta mẹ con hảo. Tưởng quay đầu lại là bờ. Tưởng cầu ta đừng gả cho người khác, chờ ngươi quay đầu lại có phải hay không. Rốt cuộc là nhiều năm phu thê, thích nhị lao ra liền tính không nói lời nào, nàng cũng có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra được tới. Lời này làm thích nhị lao ra trong mắt sinh ra hy vọng, chờ mong mà nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời lên. Nên diện, chính là bị trịnh thỉ thoá một ngụm. Làm con mẹ ngươi mộng. Nàng túi người, bàn tay tay năm tay 10 triệu ở thích nhị lao ra kia trương như cũ trắng non văn nhã trên mặt. Đối hắn lớn tiếng nói, hại ta không tính, ngươi còn kém điểm hại A như, ngươi còn có mặt mũi muốn quay đầu lại là bờ. Ngươi liền xứng ở xú mương đái cả đời. Nàng đánh đá lên, nắm thích nhị lao ra và táo đem hắn nhắc tới tới vài phần, bắt lấy tóc của hắn đối hắn cười lạnh nói, mặc kệ lại không hề gà, cũng cùng ngươi không có quan hệ. Này mấy bàn tay thưởng cho ngươi, là làm ngươi sau này nhớ rõ, còn dám tới cửa, nói vô sỉ nói, ta liền đưa ngươi đi trụ sông đào bảo vệ thành đương vương bác. Nàng hiện giờ có đông lâm vương phủ kết thân ra lương thẳng thắn đến lợi hại, cảnh cáo thích nhị lao ra không được lại hư chính mình cùng thích như thanh danh nói hôn trướng lời nói. Thích nhị lao ra nghe này vô tình nói, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu đến lợi hại. Hắn rơi lệ đầy mặt, trong lòng là thật sự hối hận. Nhưng cho dù hắn khóc thành lệ nhân, cũng không có nhân tâm đau hắn. Đưa hắn hồi thừa ân công phủ, đưa còn đi cho hắn phu nhân, làm hắn phu nhân hảo hảo quản thúc, đừng luôn là thả ra làm người ta khó khăn. Thích nhan này phân phó cũng thật quái thiếu đạo đức. Thích nhị lao ra chạy tới tìm vợ trước, nàng liền đưa hắn hồi hắn hiện giờ thê tử bên người. Kia ninh thị có thể chịu được sao? Ninh thị có thể nháo đến thích nhị lao ra hiện giờ thân bại danh liệt, kia chỉ sợ còn có nhiều hơn chiêu nhi chờ hầu hạ hắn. Thích nhan liền hy vọng thích nhị lao ra có thể hảo hảo hưởng thụ. 154 chứ 154. Nàng như vậy phân phó, Cao Anh vội đáp ứng rồi một tiếng. Hắn không cảm thấy nhà mình vương phi này phân phó có cái gì hảo thiếu đạo đức. Tương phản, này không phải thực hẳn là sao? Quáy dày vợ trước, không phải đến làm hiện giờ thê tử hảo hảo quản quản sao? Lại cùng nhị phu nhân nói một lời. Nói tốt cùng nàng nhị biểu ca tình thâm nghĩa trọng, như thế nào có thể không tuân thủ hảo chính mình phu quân đâu? Lúc trước thích nhị lao ra luôn mồm cùng ninh thị cảm tình cỡ nào hảo, hiện giờ hồi cái gì đầu Cái này làm cho cùng hắn tình thâm nghĩa trọng. Tình nguyện vì hắn làm ngoại thất ủy khuất như vậy nhiều năm ninh thì sao mà chịu nổi a Thích nhan thổn thức vài tiếng, cảm thấy này đều cần phải làm ninh thì biết. Thích như vai đầu nhỏ nghe, cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, nhịn không được che lại miệng nhỏ cười. Có thể thấy được, luôn mồm thê tử không tốt, bên ngoài mới hảo, cũng chỉ bất quá là nam nhân lòng tham lấy cớ thôi. Hiện giờ, thích nhị lao ra vì này lấy cớ trả giá một ít đại giới, tỉ như hậu viện cháy, phu thê phản bội, cũng là xứng đáng nàng chỉ cảm thấy ninh thị chỉ sợ là muốn khóc nào thôi. Bất quá thích nhan nghĩ đến ninh thị từ vào cửa đủ loại liền cảm thấy chỉ sợ sẽ không như vậy lạc quan. Ninh thị nếu làm thích nhị lao ra sửa miệng, chính miệng nói không chịu trả lại tức vị, chỉ sợ là có nhược điểm bắt chẹt thích nhị lao ra. Nay phu thê chi gian, một khi bóc trần cuối cùng điểm mấu chốt, chỉ sợ cũng thế cùng nước lửa. Lại làm ninh thị biết thích nhị lao ra tưởng quay đầu lại, cùng trịnh thị nối lại tình xưa, lấy ninh thị vì vinh hoa phú quý cái gì đều làm được tác ph Sợ là không có thích nhị lao ra hảo quả tự ăn. Bất quá, kia lại như thế nào đâu. Thích nhan có chút lạnh nhạt mà tưởng. Vô luận thích nhị lao ra là cái gì kết cục, này không đều là bởi vì hắn nạp ninh thị làm ngoại thất, mà đưa tới hậu quả sao. Nếu toàn tâm toàn ý cùng thê nữ sinh hoạt, thiệt tình yêu quý các nàng, không có mặt khác ý xấu, hắn cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ hoàn cảnh. Bởi vậy, nàng không chỉ có không có đồng tình thích nhị lao ra, còn vì bọn họ phu thê rót một chậu nhiệt du. Khả xảo Đương cao anh áp giải thích nhị lao ra trực tiếp đi thừa ân công phủ, trực tiếp sấm tới rồi hậu chạy đi, nên diện thấy một màn lại chỉ làm trên mặt mặt mũi bầm dở, còn đắm chìm ở trịnh thị kia vô tình bên trong chảy nước mắt thích nhị lao ra khỏe mắt muốn nước ra. Liên ở bọn họ trong viện, thừa ân công đang ngồi ở rũ mi thiền mục, nhã nhận lịch sự ôn nhu ninh thị bên người thấp giọng nói cái gì. Hai người như vậy thân cận, không coi ai ra gì, cơ hồ tiến đến một khối đi. Không biết nói gì đó, ninh thị rơi xuống hai giọt thanh lệ thừa hân công vội cầm khăn cho nàng trà lo. Như vậy thân mật hành động, không chỉ có thích nhị lao ra tròn váng, ngay cả Cao Anh, tự nhận kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy tao không được. Hắn dẫn theo thích nhị lao ra tay đều bung lòng ra, đem thích nhị lao ra cấp ngã vào trong đất đi. Nha, nhị lao ra, xin lỗi, xin lỗi. Nhiều năm hầu hạ Ngụy Vương, Cao Anh nhìn sang sảng, kỳ thật cũng một bụng ý nghĩ xấu nhi trước mắt vẻ mặt xin lỗi. Ánh mắt thật sâu mà dẫn dắt đồng tình mà cấp thích nhị lao ra giải khai trên người trói buộc, thở dài một hơi nói, ngươi cũng quái không dễ dàng. Này thật đồng tình! Nhưng gặp được loại sự tình này, nam nhân yêu cầu người khác đồng tình sao? Thích nhị lao ra chỉ cảm thấy ngụy vương phủ bọn thị vệ ánh mắt đều mang theo thật sâu cười nhạo. Hắn hồng hộp bò dậy, bất chấp cái gì trịnh thị vô tình, lao thẳng tới đến ninh thị trước mặt, một cái tắt chịu ở ninh thị trên mặt. Ngươi này tiện phụ. Bởi vì cùng hắn đã phản bội, cho nên Liền muốn câu dẫn hắn huynh trưởng. Nàng hiện giờ vẫn là hắn thế tử, cái này làm cho người khác thấy thế nào hắn. Hắn không phải thành lông xanh dùa đen. Thích nhị lao ra trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cưới ninh thị, nhân sinh như vậy xuất sắc. Hắn một cái tắt đem ninh thị đánh nghiêng trên mặt đất, đối một nữ nhân như vậy đánh, thừa ân công chỉ cảm thấy giống như đánh vào chính mình trên mặt. Người như thế nào có thể đánh nàng. Ninh thị, đây là cỡ nào tốt nữ nhân A. Vừa mới rơi lệ, cũng là vì tự trách không thể trả lại tức vị. Lại mất thích nhị lao ra niềm vui mà khổ sở, thừa ân công nhất thời lại là thương tiếc lại là vong tình mới muốn vì nàng lao nước mắt. Nhưng hắn không nghĩ tới đệ đệ này đương khẩu trở về, chính mình vô pháp giải thích đến rõ ràng, ninh thị cũng đã bị hiểu lầm, an đánh. Như vậy thiện lương ôn nhu nữ nhân, như thế nào còn sẽ bị đánh đâu? Thừa ân công đau lòng vô cùng, càng bực bội đệ đệ vài phần. Cưới nàng, lại không quý trọng nàng, còn đánh nàng. Hắn đôi mắt đỏ, gầm lên giận dữ, phất tay liền cho đệ đệ một quyền. Thích Nghị lao ra mặt đều bị này một quyền tạt vai, quỳ dạp trên mặt đất, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cao Anh mang theo mấy cái vương phủ thị vệ, ghé vào sân cổng lớn hưng thú bừng bừng xem diễn. Nhưng Thừa Ân Công lại bất chấp này đó, trong lòng tràn đầy đều là đối hiện giờ khóc thút thít lắc đầu muốn giải thích chính mình không có hồng hạnh xuất tưởng linh thị chịu mến. Tuy rằng nói gần nhất cũng không biết làm sao vậy, sức lực phù phiếm, tinh thần cũng không lớn đủ dùng, nhưng thu thập đệ đệ tinh thần vẫn phải có. Thừa Ân Công khuôn mặt lên khóc lên, Bước đi qua đi, dẫn theo đệ đệ chính là mấy năm tay. Thích nhị lao ra là văn nhân, nơi nào chịu được này nắm tay chú ý ở trên người tàn phá, vài cái đi xuống liền vô lực dây ruột. Bên hai, chuyển đến huynh trưởng giống giận Lại làm ta thấy ngươi khi dễ nàng, ta không tha cho ngươi. Cưới nàng, ngươi nên tích phúc, ngươi như thế nào có thể thương tổn nàng. Nay tràn đầy thương tiếc, làm thích nhị lao ra trinh xung nhìn đem chính mình đánh đến ngũ tạng lục phủ đều ở đau huynh trưởng. Thưa ân công sắc mặt như vậy giữ tợn phẫn nộ. Hoàn toàn không có nửa phần huynh đệ chi tình. Nhưng hắn lại quên mất, nhiều năm như vậy, hắn cái này đệ đệ cẩn trọng bồi ở hắn cái này huynh trưởng bên người. Vì hắn, hắn trả giá nhiều ít, không có nửa phần tư tâm. Nhưng hôm nay, chỉ vì một nữ nhân, hắn liền cho nhau ngâng đỡ vài thập niên đệ đệ đều có thể trở mặt vô tình. Nghĩ đến đây, thích nhị lao ra nước mắt đều chảy ra. Hắn vì thừa ăn công, còn có thích ra trả giá nhiều như vậy, thê ly tử tán, ra không thành ra, nhưng ở huynh trưởng trong mắt. Hắn lại xa không kịp một nữ nhân quan trọng. Cho dù là văn nhân xuất thân, không có gì sức lực, thích nhị lao ra cũng giống giận một tiếng, một đầu đánh vào thừa ân công kia trương vặn vèo trên mặt. Hai anh em tuổi đều không tính nhỏ, trên mặt đất lăn là một đoàn, vặn đánh được hoàn toàn không có nửa phần huân quý rụt rè cùng quý trọng. Nhưng thật ra thừa dịp lúc này, Cao Anh liền đối khóc thút thít bò tới rồi cửa Ninh thị cười tủm tỉm mà nói, "Này trong phủ cũng thật đủ náo nhiệt. Nhị phu nhân, chúng ta vương phi làm ta cho ngươi mang cái lời nói nhị." Nhà ngươi đại nhân hôm nay chạy tới đằng trước phu nhân trong nhà đi, còn nói tưởng hưu ngươi quay đầu lại là bờ. Ai nha, ngươi lại hái hoa ngắt cỏ. Vị trí này hiện giờ sợ là giữ không nổi đi. Liên tính ninh thị nhu nhược đáng thương, nói chính mình đơn thuần, nói chính mình không có câu dẫn thừa ân công tâm. Nhưng những lời này, trừ bỏ sắc mị mị thừa ân công tin tưởng, người khác một chữ đều không tin. Cao Anh cảm thấy ninh thị này diễn xuất, sau này thừa ân công phủ không chừng còn phải nháo ra như vậy một lòng phải đi về cùng thích nhan bẩm báo. Ninh thị nghe xong lời này, hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt đột nhiên sinh ra vài phần âm trầm. Nhưng ngay sau đó, nàng liền hết sức chuyên chú mà khóc lên. Cao anh bất chấp này đó, nhìn trong chốc lát diễn, chờ nhìn thấy thừa ân công huynh đệ quyền cước tương hướng, rốt cuộc là thừa ân công này làm huynh trưởng càng tốt hơn, cái mũi miệng đều đổ máu mà đem đệ đệ đệ ở trên mặt đất đánh gần chết mới thôi, thắng bại đã định, liền không có hứng thú, hồi thích nhan bên người đi bẩm báo không đề cập tới hắn như thế nào ở thích nhan trước mặt nói cập ninh thị nữ nhân này cùng thừa ân công câu kết làm bậy, chỉ nói ninh thị, nhìn thấy thích nhị lao ra bị đánh đến cả người là thường, lại bỏ qua nàng chạy, liền biết sự tình không tốt. Nàng cùng thích nhị lao ra phu thê phản bội. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng động hưu thê tâm. Một khi hưu thê, con trai của nàng danh phận làm sao bây giờ? Các nàng mẫu tử chẳng lẽ liền phải như đã từng làm ngoại thất khi như vậy, tránh ở cống ngầm không thấy thiên nhật. Nàng là kiên quyết không thể đáp ứng phát sinh như vậy sự. Bởi vậy, đương thích nhị lao ra chạy tới bên ngoài uống rượu, mượn rượu tới sầu. Nàng trước tiên ở thừa ân công trước mặt khóc một hồi, làm thừa ân công thương tiếc nàng. Lại ấy nấy chính mình vòng tình hại nàng bảo đảm sẽ vì bọn họ phu thê giải thích. Lúc này mới một bộ nhu nhược đáng thương mà trở về chính mình sân, chờ thích nhị lao ra trở về. Chờ đêm khuya tĩnh lặng khi, thích nhị lao ra uống đến say khức mà trở về, đầy mặt là thương. Trong lòng cũng tất cả đều là thương mà nằm ở trên giường. Ninh thị bình lui mọi người, phùng một chén giải rượu canh ngầm nước mắt tiến vào. Nhìn thấy nàng kia một bộ rối trá bộ dáng thích nhị lao ra liền ghê tởm. Hắn không thèm nhìn nàng, nhưng Ninh thị cũng đã ngầm nước mắt tiến lên. Đối hắn nói, ta biết ngươi giận ta, hận ta, tưởng hưu ta. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải ngươi thanh tình chút, chúng ta lại nói những việc này. Nàng đem trong tay giải rượu canh đưa đến thích nhị lao ra bên miệng. Đở hắn từ trên giường rựi vào giường bối thượng nhẹ giọng nói, nhị biểu ca, nên uống giải rượu canh." Nay mềm mại thanh âm cùng quen thuộc, trong trí nhớ hương hương không thể làm hắn tái sinh ra hoàng hốt. Có thể tưởng tượng đến muốn cùng ninh thị nhất đao lưỡng đoạn, thích nhị lao ra tự nhiên đến thanh tỉnh chút. Hắn liền ninh thị tay, đem nàng trong tay giải rượu canh uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên, kích thích đến hắn linh đài vừa tỉnh, chẳng sợ trên người bởi vì ăn thừa ân công đánh còn ở đâu cũng bởi vì uống xong rượu không có sức lực nhưng hắn thần chí lại trở nên thanh minh lên. Thấy hắn uống lên, Ninh Thị khỏe miệng cũng gợi lên nhợt nhạt ý cười, ngồi ở hắn bên người ôn nhu nói, cho nên, nhị biểu ca vẫn là nguyện ý cùng ta thân cận, có phải hay không? Nàng mị nhãn như tơ, không bao giờ che giấu chính mình tùy tiện một mặt, thích nhị lao ra không khỏi lộ ra vài phần chắn ghét, lạnh lùng mà nói, ngươi so không được nàng. Là so ra kém đại tỷ tỷ vẫn là so ra kém ngươi đằng trước láo bà. Ninh Thị lại không bực, cười duyên hỏi Nàng hỏi ra như vậy không cho hắn thể diện nói, thích nhị lao ra tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ngươi vô sỉ. Vô sỉ chính là ngươi mới là. Ninh thị lại cười ngâm ngâm mà sờ sờ hắn hàm dưới, ôn nhu nói, nhớ thương chính mình tổ tử, còn tính kê chính mình vợ cả khuê nữ, ngươi không cũng không phải cái gì thứ tốt. Đáng tiếc, nhị biểu ca. Nàng lún đồng tiền như hoa, cũng không thèm để ý thích nhị lao ra trên mặt trắng ghét, cười ngâm ngâm mà nói, bất quá ta nhớ thương cũng không phải ngươi. Chúng ta phu thê thật là tâm hữu linh tê. Ngươi nói nói gì vậy? Hoàng hậu hùng hổ giò người, ngươi không che chở chúng ta mẫu tử, ta chỉ có thể đi tìm đại biểu ca. Hoàng hốt ánh đèn dưới, Thích nhị Lao ra chỉ cảm thấy đột nhiên trong bụng quặn đau, đau đến hắn nghiến hầu tanh ngọn, một cổ chất lỏng nảy lên tới. Hắn suy yếu mà há mồm, máu tươi liền từ trong miệng trào ra tới. Nhìn này trói mắt máu tươi, Thích nhị Lao ra lập tức minh bạch cái gì, che lại quặn đau vô cùng bụng, chỉ vào nàng run rẩy nói, ngươi dám mưu sát thân phụ? Ai làm ngươi vướng ứng bận đâu? Ninh thị đỡ đỡ rời giạc vài phần thái dương, không chút để ý mà nói. Ngươi, ngươi mưu hại ta, tiểu tam nên như thế nào tự xử? Liên tính cùng Ninh thị phu thê phản bội, nhưng nhi tử vẫn là thân nhi tử, thích nhị lao ra trong lòng còn sầu lo chính mình hài tử. Mẫu thân giết phụ thân, đứa nhỏ này sau này sao mà chịu nổi? Kia không cần không lo lắng. Ninh thị lại chỉ cười tủm tìm mà tiến đến hắn trước mặt nhẹ giọng nói, dù sao kia cũng không phải ngươi loại. 155 Chương 155. Cho dù là phát hiện bị Ninh thị sát hại, trong nháy mắt kia đã chịu đả kích, cũng không đuổi kịp Ninh thị giờ phút này này một câu. Thích nhị lao ra ôm bụng ở trên giường quay cuồng, lại dãy rủa nhìn về phía Ninh thị phương hướng. Trong miệng của hắn máu tươi chảy xuôi ở trên vạt áo, liền đôi mắt đều trở nên đỏ đậm. Kia đả kích to lớn còn có thống khổ, là thân thể thượng đau nhức đều không thể bằng được. Người nói cái gì?" Hắn dãy rủa, thanh âm khàn khàn hỏi. Hỏi xong này một câu, Hắn lại phun ra một búng máu. Chính là hắn đã chịu đà kích, như thế nào có thể nói đến thanh đâu. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có hâu. Có nhi tử. Vì đứa con trai này, hắn đem Ninh Thị mẫu tử tiếp tiến vào. Vì đứa con trai này, hắn vứt bỏ thế nữ. Ấn ái thế tử, hiếu thuận nữ nhi, hắn tất cả đều từ bỏ, chỉ vì đứa con trai này. Bởi vì chỉ có nhi tử mới là có thể kéo dài hắn huyết mạch. Nhưng hôm nay, Linh Thị nói kia không phải con hắn. Sao có thể? Không. Không có khả năng hắn lẩm bẩm mà nói, ngươi sao có thể? Tiểu Tam, kia Tiểu Tam, kêu hắn là nhi tử của ai? Hắn đông nhiên nghĩ tới cái gì, xung huyết đôi mắt không dám tin tưởng mà nhìn Ninh Thị. Ninh Thị lại chỉ lốn đồng tiền như hoa mà chậm rãi đi đến hắn trước mặt cười duyên nói, tự nhiên là vương tiên sinh nha. Nhị biểu ca, ngươi luôn là không thể làm ta có thai, ta lại rất tưởng tiến thích ra môn, yêu cầu một cái nhi tử. Ngươi không còn dùng được, ta đây liền thỉnh người khác giúp giúp ta. dù sao Ngươi không phải đem ta phó thác cho hắn, làm hắn hảo hảo chiếu cố ta sao. Nàng giấu ở kinh đô, thích nhị lao ra còn yếu đạo mạo trang nghiêm làm quân tử thời điểm, đem nàng phó thác cho hắn bạn tốt, làm bạn tốt giúp hắn cất giấu. Nếu như vậy, đều đem nàng phó thác cấp người khác, nàng lại cùng người khác có cái cái gì, thích nhị lao ra cũng chẳng trách nàng. Muốn trách, liền quái thích nhị lao ra chính mình không còn dùng được. Không thể làm nữ tử có thai, nàng còn không thể cầu người khác giúp giúp nàng không thành. Nàng là cái tùy tiện nữ tử, hắn luôn luôn đều biết Nếu biết, cần gì phải ước thúc nàng Ninh thị cười ngâm ngâm ánh mắt làm hô hấp đều trở nên gian nan lên thích nhị lao ra run rảy một chút thân thể Kia trong lời nói mỗi một câu, đều như là dao nhỏ giống nhau cắt ở hắn trong lòng Nữ tử, bạn bè, hợp nhau tới phản bội hắn, đem hắn đương cái ngốc tử Nhưng hắn lại còn tưởng rằng bọn họ đều là tốt, thậm chí vì bọn họ đem chính mình bên người người đều đuổi đi Cái gọi là tự cho là thông minh Nói đại khái chính là hắn đi. Hắn không phải thích gia tử. Tư vị, hoàng hậu hắn cuối cùng lẩm bẩm mà nói, Tức vị tự nhiên vẫn là tiểu tam." Đến nỗi hoàng hậu, nhị biểu ca nói câu không xuôi tai nói. Ninh thị túi người nhìn huyết lệ hỗn hợp đầy mặt, run rẩy, thống khổ nam nhân, nhẹ giọng nói, "Hoàng hậu trong lòng cũng không có đem ngươi cái này nhị thúc đương hồi sự nhi nha. Nếu phàm là coi trọng ngươi, như thế nào sẽ đoạt ngươi nhi tử tư vị?" Chính là bởi vì không đem ngươi đặt ở trong lòng. Cho nên mới sẽ không kiêng nghệ gì mà đối với ngươi. Nhị biểu ca, ngươi cũng đừng trách chúng ta đều đối với ngươi như vậy vô tình, ngươi không phải thích chúng ta như vậy nữ nhân sao. Thiệt tình đối hắn, hắn bỏ chi như giày cũ. Đối hắn không thiệt tình, hiện giờ muốn hắn mệnh. Thật lớn hối hận, còn có không biết từ đâu mà đến, đã từng nơi sâu thẳm trong ký ức thế tử, nữ nhi cười vui ở thích nhị lao ra bên thai chuyển đến. Hốt hoảng, chậm rãi, hắn trong mắt huyết lệ chạy xuôi đến càng nhiều, nam chính mình vào áo chẳng sợ đầy miệng đều là máu tươi, nói không ra lời, nhưng môi cũng run rẩy, phản phất tiêu một tiếng chỉnh thị tên. Nhìn hắn vô lực mà lôi kéo khăn trải giường ngã xuống ở trên giường, trừng lớn một đôi mắt, đã chết cũng bế không được mắt bộ dáng, ninh thị trầm mặc sau một lúc lâu, thò người ra qua đi thử qua, thấy đã không có sinh lợi, lúc này mới chảy nước mắt chạy ra đi, lớn tiếng kêu lên, mau tới người à. Nàng thương tâm đang thương mà khóc lên, một bộ thống khổ bộ dáng, chỉ để lại trống rỗng trong phòng. Thích nhị lao ra kia trừng mắt chết không nhắm mắt thân thể. Chờ thừa ân công phủ lớn tiếng ồn ào lên, bị ninh thị tìm tới người kinh động, thích nhị lao ra đã sớm lạnh. Ninh thị khóc lóc quỳ đến ở mép giường, khóc lóc nói, bất quá là uống nhiều chút rượu, lao ra như thế nào liền đi đâu. Nàng khóc lóc bỏ tới rồi thừa ân công dưới chân nói, khủng lao ra rượu đại thương thân, ta còn cho hắn uống lên giải rượu canh, nhưng tại sao lại như vậy đâu. Nàng mất đi trượt phu, thương tâm muốn chết, cả người đều bị đả kích đến hoảng hốt lên Đứng dậy liền bổ nhào vào thích nhị lao ra mép giường khóc lóc kêu lên, nhị biểu ca. Ngươi như thế nào chỉ để lại chúng ta mẫu tử, chúng ta sau này làm sao bây giờ a Nàng mất đi phu quân, hai tử mất đi phụ thân, đây là cỡ nào đáng thương sự. Thừa ân công bị như vậy cực kỳ bi thương nữ tử cảm động. Liền tính là bị phu quân thương tổn, lại như cũ ái hắn, này đến là như thế nào cảm tình. Hùng chi thừa ân công cũng trộn dạ. Thích nhị lao ra uống xong rượu liền mất, này có phải hay không bởi vì ba ngày. Hắn đem đệ đệ đánh ra nội thương duyên cớ Bởi vì bị nội thương Lại uống lên như vậy nhiều rượu Cho nên mới sẽ chật mất Ngắm lại này đó Thứa ân công càng thêm cảm giác được xin lỗi Ninh Thị Chẳng sợ thích nhị lao ra hiện giờ đã chết Không hề có người cự tuyệt đem thế tử tức vị trả lại Nhưng nhìn lẻ loi hưu quảng cô nhi quả phụ Ai còn có thể nói nhượng lại nhị phòng trả lại tức vị sự Chuyện này Thứa ân công liền rốt cuộc nói không nên lời Nhân Ninh Thị ngất qua đi Thích nhị lao ra hậu sự cũng chỉ có thể làm thừa ân công làm hắn trầm mặc mà hướng chiều đình tố cáo giả bắt đầu xử lý thích nhị lao ra tăng sự nay tin tức một truyền tới Ngụy Vương phủ thích nhan liền nhấp nhấp khỏe miệng Ninh Thị xuống tay cũng thật đủ quyết đoán nay chỉ sợ là Ninh Thị bố tích nàng cùng Ngụy Vương nhẹ giọng nói quân đau thương tất chiến thắng thích nhị lao ra vừa chết ai còn có mặt quản Ninh Thị muốn thừa ân công thế tử tức vị nói lên chuyện này thích nhan trong lòng liền tổ thức kiếp trước Thích nhị lao ra chết ở mất đi nữ nhi Trịnh Thị trong tay. Kiếp này, Trịnh Thị cùng thích như quá đến hạnh phúc vui sướng, tự do tự tại, hắn lại bị chính mình như vậy vô cùng cao hứng nên thú vào cửa nữ tử cấp lộng chết. Thích nhan nửa điểm đều không đồng tình hắn. Nạc ngoại thất, lại không có thiệt tình, chẳng qua là lấy ngoại thất đương thế thân, cũng đừng quản nhân ra ngoại thất cũng đem hắn đương đá kê chân không phải. Xứng đáng. Nàng không cảm thấy bi thương, ngược lại đối ngụy vương nói, hảo hảo nhật tử bất quá. Càng muốn cùng như vậy nữ nhân câu kết làm vậy Nếu như vậy, chết ở nhân ra trên tay cũng bất quá là xứng đáng thôi. Nàng lời này nói được quá mức khắc nghiệt, cũng không khoan dung, thậm chí còn thực các độc. Ngụy vương lại cười ôm lấy nàng bả vai đồng ý nàng nói, người nói rất đúng. Hắn đích sát xứng đáng. Dừng một chút, Ngụy vương nheo lại đôi mắt chẩm rãi nói, ta lúc trước liền nói, kia ninh thị không phải đèn cạn dầu. Hiện giờ xem ra, thừa ân công phủ nhiều một cái nàng, liền ngừng nghỉ không xuống dưới. Ninh thị thủ đoạn ngon độc, thích nhan lại lòng còn sợ hãi mà nói, mệnh thẩm thẩm cùng tam muội mội trực tiếp dọn đi, bằng không, chỉ sợ chứ Ninh thị độc thủ. Ninh thị nữ nhân này, thủ đoạn ngon độc, tâm cũng ngon độc. Vô luận là thích nhị lao ra chết, vẫn là lúc trước muốn đem thích quý phi gả cho không tốt nam nhân, đều là nàng chủ ý. Như vậy ngâm lại, chính thị cùng thích như đã sớm rời đi thích ra, không cùng nàng đúc kết, đến cũng coi như là may mắn. Bất quá hiện giờ Ninh thị làm quả phụ, lại làm một lần quả phụ cũng không biết nàng còn muốn làm gì. Chuyện này ta muội muội hẳn là đã biết. Thích Như hẳn là biết Thích Nhị Lao ra đột nhiên liền như vậy đã chết, Thích Nhan trầm ngâm một lát, cảm thấy Linh thị như vậy tính tình, sau này không biết sẽ làm ra cái gì. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền như suy tư gì mà đối Ngụy Vương nói, nàng năm đó không phải từng gà chồng, lúc sau nói phu quân đã qua đời sao? Thấy Ngụy Vương khẽ gật đầu, Thích Nhan liền lẩm bẩm mà nói, nàng phía trước cùng ta tranh chấp thời điểm, nói cập năm đó hôn sự khi đầy mặt phẫn hận. Hoán hận Tâm hậu, là thực không thích kia môn hôn sự Nếu như thế, ngươi nói nàng năm đó làm quả phụ Ninh thị có thể nhẹ nhàng như vậy mà lộng chết thích nhị lao ra, nhìn không giống như là cái tay mơ Nàng cũng không phải lần đầu làm quả phụ Ngày đó ở trong cung bị thích nhan vạch trần nàng gương mặt thật thời điểm Nàng cơ hồ là buột miệng thốt ra một ít cái gì Tựa hồ thực quán hận nàng lần đầu tiên hôn sự dường như Thích nhan liền cảm thấy, thích nhị lao ra cũng không vô tội Nhưng năm đó nếu là có vô tội người bị Ninh Thị mưu hại, kia cũng nên đương Ninh Thị đã chịu trừng phạt. Nàng nhẹ nhàng mà nắm ngủy vương tay, loạn chọn cánh tay hắn nói, đến đi cha cha năm đó nàng đẳng trước phu quân rốt cuộc lại như thế nào mất. Hơn nữa, nàng gả đều là như thế nào nhân ra. Ninh Thị lại một lần xuất hiện ở Kinh Đô, chính là lấy thích nhị lao ra nhiều năm ngoại thất thân phận. Từ trước sự, mọi người đều không có để ở trong lòng, nhưng hôm nay thích nhan liền cảm thấy, rất cần thiết mau chân đến xem. Ninh thị có phải hay không từ trước cũng làm quá táng tận thiên lương sự năng loạn chọn Ngụy Vương cánh tay Ngụy Vương tâm đều mau bay thọ người ra hôn hôn thích nhan gương mặt Ngụy Vương khỏe mắt đuôi lông màyy đều mang theo ý cười Hảo Ninh Thị từ trước sự đại gia từ trước không thèm để ý cho nên đều không rõ ràng lắm nhưng nếu là thật sự muốn đi cha sao có thể cha không ra Ngụy Vương liền mệnh bên người người đi cha Ninh Thị lúc trước cả đi nơi nào cả cho lại là người nào người nọ lại là như thế nào mất này đó còn yêu cầu một ít thời gian, không cần tế biểu, chỉ nói thích nhị lao ra mất chuyện này phát sinh sau, thừa ân công phủ thế nhưng còn phải người tới cầu kiến thích nhan, nói đến cùng là thích nhan thúc phụ, tăng lệ thượng nhìn thấy người. Thích nhan cấp thích nhị lao ra túc trực bên linh cứu mặc áo tăng mới kêu thấy quỷ, nàng không ở linh đường thượng nói một câu xứng đáng liền không tồi, chỉ sai người đem thừa ân công phủ hạ nhân đuổi đi, lại sai người đi thăm chính mình mội mội thích như, nếu có thể tìm được nàng trên cửa. Tiếp thừa ân công phủ người đương nhiên sẽ không bỏ qua thích nhị lao ra thân sinh nữ nhi. Bọn họ đi đông lâm vương phủ. Qua hai ngày, thích như liền cùng lục can cùng tới. Mẫu thân nghe nói hắn không có, nói hắn xứng đáng. Thích như xoa xoa chính mình gần nhất bị quấy dày đến ngủ không được trở nên chua xót đôi mắt, đánh ngáp đối thích nhăn nói, ba ngày hai đầu phái người lại đây, là ta là thích gia nữ, là hắn thân quê nữ, tăng sự thượng nhìn không thấy người, đây là bất hiếu. Cũng may đều làm ta mẫu thân cấp chắn đi trở về. Nàng đầu một cái nhân thích nhị lao ra đã chết cao hứng mẫu thân là trịnh thị, phía sau ngăn trở thừa ân công phủ người lại là Đông Lâm Vương Phi. Thích nhan liền quan tâm hỏi, không có làm vương thẩm làm lụng vất vả đi. Không có không có. Bất quá mệnh có mẫu thân che ở phía trước, bằng không ta phiền toái không biết nhiều ít. Đông Lâm Vương Phi thân là trưởng bối, tự nhiên có thể ngăn trở thừa ân công phủ người. Nhưng nếu làm thích như trực diện thừa ân công phủ người, phàm là nói gì đó, quay đầu lại bọn họ lại muốn bại hoại nàng thanh danh. Rốt cuộc thích nhị lao ra là làm cha. Thích như này thân khuê nữ thân cha đã chết bóng người đều không thấy, kia không cũng sẽ bị người phê bình nói bất hiếu sao. Vậy ngươi đi cho hắn túc trực bên linh cứu sao? Thích nhan nén cười hỏi. Không đi. Khuê nữ không đáng giá tiền, nối dõi tông đường nhi tử mới đáng giá. Làm con của hắn cho hắn thủ đi, hắn lên đường thượng đến cũng an tâm. 156, chương 156. Lời này kỳ thật nói không sai. Thích nhị lao ra đối với các nàng mẹ con như vậy quyết tuyệt, không phải cũng là nhân linh thị cho hắn sinh chính là nhi tử sao. Một khi đã như vậy, kia nói vậy hắn càng nguyện ý làm nhi tử cho hắn túc trực bên linh cứu đúng hay không. Thích nhăn cũng cảm thấy lời này không sai. Các nàng tỷ muội lại không biết thích nhị lao ra phu thê chi gian sự, như thế nào sẽ biết thích nhị lao ra lên đường thời điểm nhìn thấy chính là nhi tử có thể hay không vui vẻ. Nhưng thật ra nhân hắn mất, kia ninh thị tại thế nhân trong mắt liền càng thêm đáng thương. cô nhi quả phụ. Phàm là đã chịu nửa phần uy khuất, phải có người nhảy ra nói vô tình vô xỉ vô cớ gây rối Nhân chuyện này, thích hoàng hậu ở trong cung đã phát thật lớn tính tình. Nàng buồn chờ nhị phòng đem tức vị trả lại. Không bắt được tức vị, thích khác không được đến lợi ích thực tế, sao có thể duy trì nàng chống lại quý phi. Nhưng hôm nay thích nhị lao ra đã chết, ninh thị có lấy cớ này, liền tính giả mù sa mưa mà muốn trả lại tức vị, kia thừa ân công cũng kéo không dưới mặt quay lại thu hồi tới. Chết cũng bị chết phiền thoái. Thích hoàng hậu liền cùng bên người cung nữ hoán giận thích nhị lao ra nói. Thích nhị lao ra vì nàng trả giá nhiều như vậy, nhưng cuối cùng đến chết, cũng không có thu hoạch nàng thương tâm không tha nước mắt, chỉ đổi lấy như vậy một câu thôi. nay bất quá là nàng chính mình ở trong cung oán giận, nhưng những lời này cũng không biết cái gì duyên cớ, thế nhưng từ trong cung truyền đi ra ngoài, ở kinh đô lan truyền nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền tính là có chút người lên án thích như không có xuất hiện ở chính mình phụ thân tang sự thượng. Có thể so thích như càng quá mức lại là thích hoàng hậu như vậy một câu. Hoàng đế lúc trước phong hậu thời điểm, đem thích hoàng hậu khen ra hoa nhi tới. Tuy rằng thế nhân đều không tin, nhưng thích hoàng hậu Mẫu Nghi thiên hạ, có phải hay không cũng miễn cưỡng đến có điểm mỹ đức. Hiện giờ liền thúc phụ đã chết, nàng đều như vậy vô tình, này quá làm nhân tâm rét lạnh. Bởi vì này, kinh đô còn ra một ít tiếng gió, cảm thấy thích hoàng hậu không xứng chung cung vị trí. Đến nơi thích nhị lao ra, nếu người đều đã chết, kêu hoài niệm hắn lại có thể có ai? Thưa ân công trong lòng trột dạ không làm người biết thích nhị lao ra cùng chính mình vẫn đánh là bởi vì ninh thị, hỏng rồi chính mình danh dự, bởi vậy thích nhị lao ra vội vàng hạ táng, cũng không có đưa tới cái gì bằng nước, thậm chí đối đệ đệ từ đây tránh mà không đề cập tới, chỉ hy vọng làm chuyện này nhanh lên qua đi. Đến nỗi ninh thị, hiện giờ tức vị nơi tay, lại thành trong phủ tự do người, nơi nào còn sẽ đem cùng chính mình đã không có nửa phần tình cảm nam nhân để vào mắt, trang thương tâm cũng là được. Thích nhan nhất thời đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thích nhị lao ra cũng không xem như không có tên họ người. Nhưng tự hồ. Hắn đã chết liền đã chết. Không có người bởi vì hắn thịnh năm trợt mất có cái gì nghi vấn. Cũng không có người cảm thấy hứng thú. Hắn vì cái gì đột nhiên liền đã chết. Thậm chí còn có người nói, như vậy tiểu nhân chết không đáng tiếc. Liền cái hảo thanh danh đều không có. Hoàng hậu ở trong cung mắng chửi người sự đều là thật sự. Ai như phía trước bị thích hoàng hậu quay dày đến nhiều. Hiện giờ thấy thích hoàng hậu lấy không trở về tức vị nhất thời không thể lại đến tìm bọn họ phu thê, liền cùng thích nhan mỹ tư tư mà nói, phụ thân cũng tiến cung. Bất quá hắn không đi gặp hoàng hậu, chỉ đi thấy bậy hạ, nói hoàng hậu luôn là hướng chúng ta vương phủ kỳ hảo, có cái này thời gian rỗi, không bằng trước đem hậu cung cấp quần hảo. Thành vương yêu thương à nhứ, tự nhiên sẽ không xem nàng bị thích hoàng hậu tinh kế. Trực tiếp đi cùng hoàng đế nói này đó, hoàng đế liền cảm thấy hoàng hậu giáp tâm hại người. Hiện giờ không được thích hoàng hậu lại kỳ hào thích khác phu thê. Nhưng này kỳ thật ở người ngoài trong mắt chính là một chuyện khác. Hoàng hậu Mẫu Nghi thiên hạ, vô luận là làm tẩu tử vẫn là làm tỷ tỷ, đối xử tử tế thích khác phu thê kỳ thật chọn không ra tật xấu. Nhưng hoàng đế lại bởi vậy cảnh cáo nàng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hoàng đế không mừng hoàng hậu nhúng tay lấy lòng hoàng tộc. Nhưng hoàng hậu là hắn thế tử, vốn là hẳn là dung nhập hoàng tộc bên trong. Không mừng nàng thân cận hoàng tộc, chẳng lẽ là Đối thích hoàng hậu cảnh giác cái gì? Hoàng đế như vậy thái độ, càng thêm làm người không đem thích hoàng hậu quá mức để vào mắt. Hiện giờ hậu cung thích quý phi dốc sức làm lại, tranh sủng đa dạng chống chất, nàng trong cung lại đều là như hoa như ngọc mới mẻ mỹ nhân, làm hoàng đế ở quý phi trong cung ra không được. Thả có lẽ là hoàng đế đối thích hoàng hậu này phân không mừng thái độ, lại hoặc là quý phi thịnh sủng lại sinh đại công chúa duyên cớ, không biết từ khi nào bắt đầu, hoàng đế cố ý muốn phế đi hoàng hậu nghe đồn lại một lần xôn xao Có người thử hoàng đế khẩu phong, hoàng đế thế nhưng trầm mặc, cũng không có phản bác. Tức khắc liền có người cảm thấy chính mình đã hiểu. Hoàng đế có lẽ lúc này đây, thật sự muốn phế hậu. Không phải từ trước luyến tiếp hoàng hậu, mà là thật sự mà ở suy xét, có phải hay không muốn đem hoàng hậu cấp phế đi. kia đỡ ai thượng vị đâu. Hoàng đế hiển nhiên càng thích thích Quý Phi. Tuy rằng thích Quý Phi chỉ sinh công chúa, nhưng tốt xấu hoàng đế dưới gối hiện giờ chỉ có như vậy một cái công chúa. Lẽ ra nàng dưới chướng có nhi nữ. Cũng coi như là một cái công lao. Bất quá thích nhan nghe xong liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Không phải nói, hoàng hậu thực biết rất nhiều yêu sùng thủ đoạn sao. Hoàng đế vì này đó thủ đoạn cũng vẫn luôn đều thực sủng ái nàng, trong cung phản phất cũng không có phát sinh cái gì quan trọng sự, vì cái gì đột nhiên liền chuyển ra phế hậu tiếng gió. Nàng trong lòng cảm thấy kỳ quái, ai nhớ cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá phụ thân nói, nếu đều là thích ra nữ làm hoàng hậu, kia đều là cá mẹ một lửa còn không bằng làm hoàng hậu tiếp tục ở chung cung đợi đâu. Ai nhứ liền cùng thích nhan nói. Thích hoàng hậu cùng thích quý phi lại không có gì không giống nhau. Hà tất phế hậu, lăn lộn tới lăn lộn đi. Thay đổi thích quý phi làm hoàng hậu, chẳng lẽ là có thể thịnh thế thanh minh không thành. Hoàng đế còn phải lại thêm một cái sủng thiếp diệt thê thanh danh. Phế đi vợ cả, nâng đỡ ái thiếp thượng vị, hắn mặt còn muốn hay không. Người nói cũng đúng. Thích nhan dừng một chút, lại chỉ cười cười nói, bất quá làm hoàng hậu đứng ngồi không yên nhưng thật ra cũng hảo. Làm thích loan cảm thụ cảm thụ sinh hoạt ở thời khắc khả năng sẽ bị phế hậu khẩn trương cùng sợ hãi, ngày đêm đều không thể an gối, này không phải khá tốt sao. Bất quá nàng vẫn là không biết hoàng đế vì cái gì đột nhiên ngầm đồng ý có người truyền bá phế hậu nghe đồn, chỉ nghe ai nhứ do dự một chút liền tiếp tục nói, phụ thân phản phất biết chút cái gì, bất quá ta hỏi phụ thân, phụ thân lại không chịu nói. Thành vương luôn luôn xùng ái ai nhứ, ai nhứ muốn biết cái gì, hắn cơ hộ không hề giữ lại Nhưng chỉ có ở Hoàng đế phế hậu cái này kỳ quái sự thượng, Thành Vương hẳn là biết chút duyên cớ, lại không có cùng ai như nói. Hắn bất hòa ai như nói, Thích Nhan lại có thể đi hỏi Ngụy Vương. Hôm nay Hoài Vương còn ở trong chiều cùng người đề ra phế hậu chuyện này. Hắn nhưng thật ra tích cực, thường khuyên bậy hạ phế hậu. Ngụy Vương trở về nhà, thay đổi sạch sẽ ở nhà siêm ý ý ra tới, thấy Thích Nhan đang ở chọn một ít thú vị chút kịch bản tử cấp các nơi trong phủ đi giải bườn, liền cùng nàng ngồi ở một khối cùng nhau chọn. Chọn tới rồi nói có thê tử khổ thủ nhiều năm, khổ tận cam lai thủ trở về chính mình bên ngoài du học nhiều năm tranh thủ công danh phụ quân, hắn không có hứng thú mà ném ở một bên nói, nam nhân muốn tranh thủ công danh, chẳng lẽ một hai phải rời đi ra. Đem thê tử lưu tại trong nhà, thượng có lao hạ có tiểu, hắn không biết chiếu cố người nhà trách nhiệm, nhưng thật ra có nhàn tâm nhiều năm không trở về nhà, này tính cái gì nam nhân. Cảm thấy loại này kịch bản tử quả thực như là cười lời nói, dù sao làm ngụy vương cảm thấy cùng chính mình không hợp nhau chính mình không yêu xem như vậy. Thích Nhan cười đem Đại náo Thiên cung kịch bản tử đưa cho hắn. Ngụy Vương phùng này kịch bản tử cho mặc. Nay diễn náo nhiệt, thả còn phù hợp ngươi tâm cảnh đi. Thích Nhan cười chế nhạo nói, Đại náo Thiên cung không phải còn có một câu sao? Hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Nay còn không phải là Ngụy Vương tâm linh vẽ hình người sao? Nhưng Ngụy Vương yên lặng mà phụng kịch bản tử, nhìn ngăng hương má quả nhiên đem vừa mới cái kia khổ tận cam lai kịch bản tử ném tới rồi đống xác thê tử. Ta cũng không yêu xem như vậy. Thích nhan cười tủm tìm mà nói. Liên tính là con khỉ, ta cũng không phải thanh tâm quả dục con khỉ. Tuy rằng thê tử có cười nhạo hắn hiềm nghi, bất quá nam tử hắn sao? Bị thê tử cười một cái lại làm sao vậy? Ngụy vương tự nhận không phải một cái lòng dạ hẹp hỏi. Mặc kệ lời này làm trong chiều cùng hắn đối nghịch sau xui xẻo tột cùng người nghe được sẽ là cái gì tâm tình. Bất quá Ngụy vương tự nhận chính mình lòng dạ còn hành, quyết định tha thứ thê tử lần này. Bất quá chỉ nói tha thứ nói. Khùng Thế Tử bất an sợ hãi, hắn dựa lại đây, tinh tế mà lấy môi mỏng mổ thê tử gương mặt vài cái, cùng nàng dựa vào cùng nhau lật xem đại náo thiên cung kịch bản tử. Cuộc sống này quá đến thanh nhàn, Ngụy Vương khỏe mắt đuôi lông mày cũng đều mang theo ý cười. Thiếu bên ngoài âm trầm lạnh nhạt, ở trong nhà thời điểm, hắn liền ấm áp. Thích Nhan dựa vào trong lòng lực hắn, cùng cùng nhau xem, cơ hồ đều đã quên trong cung ngoài cung sự. Nhắm mắt lại dựa vào Âu hiếm Trượng Phu trong lòng lực, Thích Nhan mới hiểu được Nguy vương sở coi trọng pháo hoa nhân ra, cũng là nàng thích nhất. Cái gọi là phồn hoa phú quý có lẽ thực hảo. Chính là an an tính tĩnh bồi phu quân lật xem một quyển sách, hoặc là lẫn nhau canh dự ở cùng nhau an tính năm tháng, càng là hạnh phúc sự. Chờ thêm chút thời điểm, làm người bài này diễn cho người xem. Ngụy vương mang theo ý cười thanh âm ở thích nhan bên thai chuyển đến. Thích nhan cơ hồ mơ màng sắp ngủ, nhẹ nhàng mà lên tiếng, hướng trong lòng ngực hắn chui chui, nói, điểm này việc nhỏ người làm chủ. Nàng lời nói là ngụy Vương cười rộ lên, che chở nàng làm nàng thoải mái mà ở chính mình trong lòng ngực dựa vào, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Không lớn trong chốc lát, hai vợ chồng thế nhưng liền như vậy lẫn nhau giúp vào cùng nhau ngủ rồi. Trong phòng ý mắng, bọn họ phu thê ở thời điểm không có người tiến vào quấy giày, Nguyễn Vương liền cùng Thích Nhan cùng ngủ cái ngủ trưa. Chờ mau đến buổi tối Thích Nhan tỉnh lại, từ Ngụy Vương trong lòng ngực bỏ ra tới, Ngụy Vương cũng đáy mắt mang theo vài phần buồn ngủ mà ngồi dậy. Hắn ở nàng bên người hoàn toàn không có bên ngoài cảnh giác, có thể ở nàng bên người như vậy bình yên mà ngủ say. Thích nhan nghĩ nghĩ, không biết như thế nào, liền rối tay lau lau hắn hàm dưới. Ngụy vương mắt sáng rực lên. Nhìn hắn chậm rãi rửa lại đây, Thích nhan vội cự tuyệt nói, muốn ăn bữa tối. Ăn trước ngươi. Ngụy vương đem nhân lời này cười đến không được Thích nhan ngăn chặn, bung xuống rừng màn. Chờ Thích nhan tay chân nhung ra mà bị Ngụy vương giúp đỡ tắm gội sau rửa vào đầu giường ăn cơm. Nhị Vương phủng chén hương thú bừng bừng mà cho chính mình đi ăn, Thích Nhan trong nháy mắt đều hoài nghi Ngụy Vương có phải hay không cố ý. Bởi vì tưởng Nguy nàng ăn cơm, bởi vậy, nháo đến nàng kiệt sức, hắn là có thể đạt tới mục đích của hắn. Lại ăn nhiều một ngụm đi. Ngụy Vương trột dạ mà tránh đi Thích Nhan xem kì ánh mắt, đem chén nhỏ hướng thê tử trước mặt tặng đưa. Hắn thoạt nhìn nhiều vài phần lấy lòng. Thích Nhan đón hắn chờ mong ánh mắt há mồm đem bên miệng cơm ăn, lúc này mới đối Ngụy Vương hỏi, nếu trong cung muốn phế hậu, Ngươi là tán đồng vẫn là cự tuyệt. Là như thành vương như vậy, cảm thấy đổi không đổi đều giống nhau, đừng lan lộn. Vẫn là như hoài vương giống nhau, nhảy nhót lung tung muốn phế đi chúng cùng nâng đỡ tân nhân. Mặc danh, Thích Nhan liền nghĩ đến kiếp trước, Ngụy Vương kịch liệt mà bác bỏ hoàng đế muốn phế đi chính mình cái này hoàng hậu sự. Mà trước mắt, Ngụy Vương chuyên chú lại chỉ ở hy vọng làm thê tử ăn nhiều mấy khẩu cơm thượng. Cùng ta không quan hệ, quản nàng đi tìm chết. 157, chương 157. Thích Nhan tưởng. Nàng liền thích Ngụy Vương này vô tình bộ dáng. So trên đời bất luận cái gì đa tình nam nhân đều đáng yêu. A Khiếu, ta thật thích ngươi." Nàng sờ sờ Ngụy Vương gương mặt, ôn nhu nói. Ngụy Vương bưng ở chính mình thon dài bàn tay to trông có vẻ nho nhỏ bát cơm, túi cúi đầu. "Như thế nào, bị cảm động sao?" Thích Nhan cười tủm tìm hỏi. "Ngươi có phải hay không không muốn ăn cơm chiều?" Ngụy Vương nhẫn mại hỏi. Là một người nam nhân, Âu Yếm thê tử vước chính mình mặt nói thật thích chính mình. Kia còn có thể nuốt trôi cơm sao? Hắn chỉ nghĩ ăn nàng, một lần một lần. Thích Nhan nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là Ngụy Vương tương đối thơ ngọt. Nàng to người ra qua đi, hôn hôn hắn khỏe miệng, buông ra sau, an tĩnh mà nhìn hắn cười. Cặp kia ôn nhu đôi mắt ở ánh nến làm nổi bật dưới, giống như là tình quang giống nhau lộng lây sáng ngời. Ngụy Vương ngẩn người. Đương thê tử như vậy chủ động biểu đạt đối hắn thích, chủ động thân mật mà dựa lại đây, Ngụy Vương nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt. Nhưng cơ hồ là lập tức Thân thể hắn liền theo trong lòng nhiệt huyết mà động, buông xuống trong tay bắt cơm, rửa qua đi nhẹ nhàng mà đem thê tử đè ở trong lòng ngực. Bọn họ phu thê lại hồ nháo lên. Ngân hoàn khỏe miệng run rảy mà giúp đỡ bọn họ đóng lại chính phòng môn, trong lòng âm thầm mà chửi thầm, phản phất gả cho vương ra về sau, nhà nàng vương phi cũng trở nên nhiều vài phần nóng hổi khí nhi. Giống như là từ trước, nàng luôn là thanh thanh đạm đạm mà mỉm cười, đoan trang ô nu, lại yêu quý trong nhà nàng để ở trong lòng mỗi người. Nhưng lại luôn là làm người cảm thấy thiếu vài phần thuộc về tâm tình của mình. Hiện giờ, nàng tuy cười bởi vì vương ra nhiều ngọt ngào cùng quyến luyến, làm cho cả người đều trở nên sáng ngời lên. Người cũng trở nên có pháo hoa khí, mà không phải phù phiếm ở giữa không chung. Gả cho người, nguyên lai like như vậy vui mừng a Ngân hoàn lẩm bẩm mà nói. Vậy ngươi chạy nhanh gả cho ta. Cao anh tránh ở một bên tiểu tiểu thanh mà nói. Ngân hoàn mặt đỏ. Nàng nhìn trước mặt anh tuấn đĩnh bạc người trẻ tuổi, tiểu tiểu thanh mà nói. Không phải đã đính hôn sao. Chờ ta lại giúp Vương Phi dạy dỗ mấy cái chi kỷ ra tới, ta gả cho ngươi. Nàng thích trước mặt cái này ở bóng đêm dưới xem chính mình ánh mắt sáng ngời cực kỳ người trẻ tuổi, nhưng lại thích hắn, ở nàng trong lòng, thích nhan lại vẫn là quan trọng nhất. Nàng không có khả năng chỉ nhà mình thích nhan, chính mình vô cùng cao hứng mà gả cho cao anh, sau đó quá chính mình vô tâm không phổi nhật tử. Nàng đắc dụng hai mắt của mình, cấp thích nhan tìm được trung tâm, hiểu chuyện nha hoàn thay thế chính mình. Sau đó mới có thể yên tâm. Gả cho ta, ngươi vẫn là có thể lưu tại vương phi bên người. Cao Anh vội vàng nói. Hắn phụng dưỡng Nguyễn Vương, cơ hồ một tấp cũng không rời. Thả hắn ít nhất còn muốn thủ Nguyễn Vương đã nhiều năm. Bởi vậy, liền tính là cùng Ngân Hoàn thành thân, Ngân Hoàn như cũ có thể bồi ở thích nhan bên người. kia cũng không được. Ngân Hoàn lắc lắc đầu, nghiêm túc mà nói, ta không yên tâm. Nàng biết chính mình gả cho Cao Anh về sau còn sẽ lưu tại thích nhan bên người, nhưng đó là không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, Ngân hoàn cũng nói không tốt, dù sao nàng liền cùng Cao Anh ước định nói, chờ sau lại nha hoàn tìm được, ta nhất định lập tức gả cho ngươi. Ngươi yên tâm, đính thân chính là người của ngươi. Liền tính, liền tính không định thân, nhưng nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không gả cho người khác. Không có ngươi, ta kỳ thật cũng chưa muốn gả người. Nàng nói được nghiêm túc, Cao Anh cười đáp ứng rồi. Đĩnh bản anh tuấn người trẻ tuổi, ai sẽ không thích đâu. Ngân hoàn cũng cảm thấy trong lòng vui mừng nàng còn đem tâm sự của mình nói cho thích nhan nghe. Thật là kỳ quái. Ta từ trước một lòng bồi vương phi sống quãng đời còn lại, nghĩ gả chồng nhiều không thú vị á nhưng hôm nay nghĩ đến có thể gả cho hắn, lòng ta lại chờ mong thật sự. Như vậy tâm tình làm thích nhan cảm thấy vui vẻ cực kỳ, nàng cười sờ sờ ngân hoàn đầu nhỏ nói, có thể gặp được nguyện ý cùng ngươi cùng độ cả đời người, đây là hạnh phúc sự. Chờ ngươi xuất giá thời điểm, ta cho ngươi dự bị của hồi môn, làm ngươi vẻ vang gả đi ra ngoài. Làm ngân hoàn vẻ vang mà gà chồng, làm nàng cha mẹ chồng cũng biết, nàng sau lưng có nàng làm dựa vào. Cao gia sẽ thực tôn trọng ngân hoàn. Ngân hoàn sẽ không chịu không cần phải hủy khuất. Nghĩ vậy sự kiện, thích nhan liền nhịn không được nghĩ đến đã từng vương đóng cũng nghĩ tới muốn ngân hoàn làm con dâu. Bất quá sau lại vương đóng liền không còn có đề cập quá chuyện này, nàng cũng mừng rỡ hồ đồ. Nhân nghĩ đến vương đóng, thích nhan liền nghĩ đến vương đóng đích sắc không thế nào nhắc lại rời đi kinh đô hồi biên quan sự. Chẳng sợ lưu tại kinh đô. Nhưng Vương Đống hiện giờ có dần dần đạm ra Ngụy Vương trước mặt bộ dáng. Tuy rằng nói thật là ở dưỡng thương trong lúc không lớn ra tới, nhưng Ngụy Vương trước mặt dần dần xuất đầu đều là như cao anh như vậy người trẻ tuổi. Nhưng thật ra Ngụy Vương nói, tuy rằng Vương Đống gần nhất ở lực đẩy người trẻ tuổi ở hắn trước mặt thượng vị làm việc, lại vẫn là ở người trẻ tuổi làm việc ngây ngô thời điểm ra mặt chỉ điểm giúp đỡ, tựa hồ đang rẻ dỗ bọn họ dường như. Ngụy Vương ý tứ, chỉ sợ Vương Đống vẫn là tưởng hồi biên quan. Thích nhan cùng Vương Đống chi gian rất là thân thiết. Một ngày, Vương Đông tới Ngụy Vương phủ, Thích Nhan liền tiếp đãi hắn. Nhìn Vương Đông trên mặt khí sắc, tuy rằng như cũ ngồi xe lăn, bất quá xem hắn tươi cười đầy mặt, hẳn là khôi phục đến không tồi. đích xác khôi phục đến không tồi. Vương Đông trước cảm tạ Thích Nhan quan tâm, đối Thích Nhan cười nói, kỳ thật hiện tại đã có thể xuống đất đi lại đi lại, ta thân thể khỏe mạnh, khang phục thật sự mau. Hắn thiết thấy một bên ngân hoàn, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Vốn định cầu ngân hoàn cho chính mình làm chứng tức, nhưng nhân tử không hiểu chuyện. Cũng không phải cái minh bạch người, hán tư tiền tưởng hậu, rốt cuộc quyết định vẫn là tính. Cưới ngân hoàn, nếu không tốt đãi nàng, kia nhất định sẽ đưa tới vương phi lửa giận. Nếu không thể bảo đảm sẽ hảo hảo chiếu cô yêu quý ngân hoàn, hán tình nguyện không cưới như vậy một cái hảo cô nương, cũng sẽ không tử thê tử trà đập nàng, khinh thường nàng xuất thân. Thậm chí, còn sẽ đưa tới ngày sau vương gia cùng vương phi đối vương gia chán ghét cùng xa cách. Nhưng cho dù là nghĩ đến minh bạch, vương đóng nhìn thấy ngân hoàn thời điểm vẫn là đáng tiếc. Nhà hoàn làm sao vậy? Nói được lợi ích chút, Ngụy Vương phi bên người nhà hoàn, so tầm thường quan lại nhân gia chủ tử cô nương gả vào cửa mang đến chỗ tốt đều nhiều rất nhiều. Tháng ân hoàn cùng Cao Anh chi gian đính thân sự cũng không có giấu giếm được người khác, vương đống hiện giờ chính chủ trương gắng sức thực hiện làm ngụy Vương bên người nhiều một ít nhạy bén giỏi giang, tuổi trẻ đầy hứa hẹn người trẻ tuổi thay thế được hắn như vậy lao ra hỏa, có thể làm ngụy Vương bên người có càng nhiều xuất lực người, tự nhiên cũng biết. Một cái là bị hắn thực xem trọng sẽ ở Ngụy Vương trước mặt xuất đầu người trẻ tuổi, một cái là Ngụy Vương phi ho hiếm, nói một câu xứng đôi cũng không tính quá trương. Vương Đống nhịn không được xoa xoa khỏe mắt. Tuy rằng nói hiện giờ đã ở khôi phục, Vương tướng quân cũng không cần nôn nóng, chậm rãi khang phục, không, có hậu hoạn mới hảo. Thích Nhan cười nói, nàng không bao giờ để Vương Đống phu nhân. Vương phu nhân không ở nàng trước mặt xuất hiện, nàng người ở bên ngoài trước mặt cũng cũng không để như vậy một nữ nhân. Nàng thái độ lãnh đạm số dưới, Tiếng Nguyễn Vương giới trướng nữ quyến có rất nhiều chính mình liền vây quanh đi lên. Vương phu nhân nhường ra cái địa phương cho người khác, người khác chính cao hứng còn không kịp. Hùng chi, năm trước ăn tết thời điểm, ngụy Vương phủ cấp bọn thuộc hạ đều tặng rất nhiều ăn tết đồ vật, lại nhân vương đóng lưu tại y quán dưỡng bệnh, các con của hắn đi theo ngụy Vương ở biên quan trinh chiến, nàng liền chỉ làm người đem ăn tết đồ vật đưa đi y quán, nửa phần không có hướng vương ra trong phủ đưa. Như vậy bỏ qua, kỳ thật đều dừng ở người khác trong mắt đã làm người biết nàng không thích vương phu nhân. Bất quá như vậy sự, Sau lại nói cho Ngụy Vương nghe? Ngụy Vương cũng cảm thấy thích Nhan không có làm sai. Vương Đống Thế tử chậm chễ bài xích thích Nhan, đây là hướng Ngụy Vương trên mặt chửu cái tác. Nàng dựa vào cái gì bài xích chính mình chủ quân Thế tử? Bởi vậy, án tiết qua đi lâu như vậy, Ngụy Vương phủ đối dưới chướng ban thưởng chưa bao giờ có Vương Đống Thế tử. Nàng đã bị Ngụy Vương phủ lạnh nhạt mà bài xích bên ngoài. Nếu nguyện ý dưỡng bệnh, vậy đóng cửa lại hảo hảo mà Nhiều dưỡng chính là, nhân ngụy vương phủ thái độ, kinh đô các gia các hộ đều là nhân tinh, nơi nào nhìn không ra tới. Vương phu nhân vốn tưởng rằng liền tính ngụy vương phủ không mừng chính mình, chính mình cũng có thể dựa vào vương đống ở kinh đô nữ quyến chung có một vị trí nhỏ. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện, ở bị ngụy vương phủ ghét bỏ lúc sau, kinh đô hậu Trạch phản phất đều đối nàng đóng cửa lại. Nàng sau lại cũng hối hận, tưởng bái kiến thích nhan, bất quá thích nhan tuy rằng lười đến cùng nàng so đo. Lại không phải sẽ từ người khác dẫm đến chính mình trên mặt lại nói xin lỗi tính tình Nàng không có thấy nàng, đem nàng cự chi môn ngoại. Vương Phu Ú Nhân liền ngụy Vương Phủ Đại Môn cũng chưa tiến bảo. Nhân việc này, Vương Phu Ú Nhân thật đúng là bị bệnh một hồi. Bất quá chuyện này Vương Đông biết, lại không có cảm thấy thích nhan tính toán chi ly. Là thê tử trước tự cao tự đại cấp Vương Phi sắc mặt. Hiện giờ, Vương Phi bất quá là làm người đều biết, nàng ghét bỏ nàng thôi. Này không phải thực công bằng sao. Ta cùng Vương ra thương lượng gần nhất triều đình có chút dung chuyển. Tuy rằng người trẻ tuổi càng giỏi giang, còn đến có chim sẻ kinh nghiệm phong phú, vương đống đối thế tử hiện giờ chỉ có thể ở nhà hưởng thụ bị người cười nhạo là cái ngốc tử không có gì ý kiến, chỉ đối thích nhan trịnh trọng mà nói, hiện giờ nhìn như hoài vương ở triều đình vạn chúng chú mục, nhưng hoài vương đứng không vững. Hắn ánh mắt ngẹ bén, thấy thích nhan nghiêm túc mà nghe, liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho thích nhan nghe, lấy cung tham tưởng. Hoài vương tuy rằng tay cầm binh quyền Nhưng một không đức cao vọng trọng có thể làm người đi theo, nhị dưỡng với kinh đô không có quân công không thể lệnh người tin phục, chỉ bằng hầu cung quý phi vài câu bên gối phong được bệ hạ một ít tin trọng, nhìn như phong cảnh, nhưng nơi nào có cái gì căn cơ. Vương Đống tuy rằng xuất thân biên quan, không có trải qua quá chiều đỉnh phân tranh, bất qua ánh mắt sắc bén, giờ phút này hiếp mắt nói, hắn hiện giờ ra chút nổi bật, nhưng cho dù có binh quyền, cũng bất quá là cấm quân. Cấm bệ, chẳng qua có thể che chở trong cung thôi. Thả tuy rằng Hoài Vương phủ thế lực ở cấm vệ trung cảnh lá tốt tươi nhưng những cái đó trước Hoài Vương cũng đem, nếu nói vì trước Hoài Vương che trở hiện giờ ngây ngô Hoài Vương, không cho hắn bị khi dễ nhưng thật ra còn hành, nhưng nếu nói vì Hoài Vương nưu chiều toàn bị, kêu Hoài Vương là vọng tưởng. Nhân này đó, Vương đông chút nào không lo lắng Hoài Vương ở trong chiều lăn lộn đến hoan, lại ngưng thần đối thích nhăn nói, nhưng thật ra Quý Phi cùng Hoàng Hậu ở trong cung nháo đến lợi hại. Ta tổng cảm thấy trong cung tất nhiên sẽ có chuyện gì phát sinh. Vương Phi nếu là lại tiến cung, nhiều mang theo những người này đi. Đa tạ vương tướng quân nhắc nhở. Không có gì, vương Phi nguyện ý nghe ta hầu nôn loạn ngữ, là vinh hạnh của ta. Vương đóng cười ha hả mà đối thích nhăn nói, kinh đô nếu là có nhiễu loạn, lúc này ta nơi nào có thể rời đi vương ra bên người. Hiện giờ, ta trước thủ vương ra. Chờ kinh đô Vương vàng, chờ vương ra hắn dừng một chút, không đem ngụy vương giã tâm nói ra, để ngừa thai vách mạch dừng, chỉ chậm rãi nói, ta liền hồi biên quan. Như vương ra theo như lời, lập ta quân công, bác ta công danh. Ngụy vương nói lúc trước như đòn cảnh tỉnh. Đúng vậy. Hồi biên quan đích xác có thể. Nhưng vì cái gì chỉ là vì muốn xem thủ thê tử. Hắn cũng là cái nam tử Hán, năm đó cũng có chính mình đối với công danh chờ mong. Hiện giờ chân hảo, không phải chính hẳn là hảo hảo mà vì chính mình tiền đổ lại đua một lần sau. 158, chứ 158. Đến nỗi thế tử, vương đóng liền rũ mắt. Mặc kệ thê tử tốt xấu, người vợ Tào Khang không thể bỏ. Hiện giờ bị ngụy vương phủ ghét bỏ, hắn thê tử chỗ nào đều đi không được. Nàng chính mình liền không thể không đem chính mình nốt ở tướng quân phủ hậu viện, này không ra cái gì đa dạng. Nếu như thế, vương đóng nhưng thật ra cảm thấy thích nhan biểu đạt chính mình đối thê tử ghét bỏ cùng lãnh đạo, như vậy khá tốt. vừa lúc khiến cho thê tử không thể nơi nơi lan lộn. Chờ thêm một thời gian bọn họ trở về biên quan, vậy càng sẽ không cho người ta mang đến cái gì phiền thoái. Hắn trong lòng là thực nguyện ý, cũng ở thích nhan trước mặt im bặt không nhắc tới cho chính mình thê tử cầu tình, ngược lại đối thích nhan cười nói, ta nghe nói vương phi bên người ngân hoàng cô nương cùng cao anh kia tiểu tử đính hôn. Nếu là thành thân khi, vương phi nhất định nói cho ta một tiếng, ta cấp cô nương cũng đưa một phần thêm trang, liêu biểu tâm ý của ta. Hắn là thực thân thế người, thích nhan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười đáp ứng rồi. Vương đóng lúc này mới cười tủng tỉm mà cáo tử. Hắn ba cái nhi tử ở ngụy vương trước mặt rất có tiền đồ. Hắn hiện giờ không có gì không vui, cười ha hả mà ra Ngụy Vương Phủ, nhìn thấy thích nhan mệnh mấy cái Vương Phủ thị vệ đưa chính mình hồi y hề quán, trong lòng cảm nhớ, cũng không cự tuyệt này phân tâm ý, khiến cho mấy cái tuổi trẻ tiểu tử đẩy chính mình ở trên phố đi bộ. Chính đi bộ tới rồi Ngụy Vương Phủ một khắc đầu trường ngai, nhìn thấy Ngụy Vương thân ảnh, Vương đóng vội sai người dừng lại, chờ Ngụy Vương lại đây chính mình cùng Ngụy Vương nói hai câu lời nói. Liên ở Ngụy Vương mới vào trường ngai. Một bên lại đột nhiên chạy ra khỏi một cái cả người dơ hề hề bóng người tới. Người này ảnh nhìn thấy Ngụy Vương dục ngựa mà qua thân ảnh, đen nhánh trên mặt tức khắc chạy xuống nước mắt, khóc lóc phát lại đây, lăn đến Ngụy Vương mã hạ. "Vương ra. Nàng ghé vào Ngụy Vương mã hạ ngẩn đầu lên, lộ ra một đôi liền tính là nước bùn đầy mặt, lại như cũ trong trẻo như nước con người. Đương nhìn đến Ngụy Vương, nàng rơi lệ đầy mặt, khóc lóc kêu lên, "Vương ra. Ta rốt cuộc nhìn thấy vương ra. Nay tiếng khóc ủy khuất vô cùng. Nàng liền nằm ở Ngụy Vương cao đầu đại mã dưới khóc thút thít, khóc đến đáng thương đến phản phất một cái không nơi nương tựa hải tử. Ngụy Vương nghe này tê tâm liệt phế giống nhau, phản Phất thủy không biết nhiều ý toán khuất tiếng khóc, lạnh nhạt mà tiếp tục dục ngựa đi trước. Trầm trọng vó ngựa cao cao nâng lên, liền phải dừng ở này cả người dơ hề hề, vừa thấy liền nghiêng ngựa một đường cô nương trên người. Kìa cô nương hét lên một tiếng, vội vàng hướng một bên trốn đi, lại thấy Ngụy Vương đã từ nàng bên người đi qua, đi qua xanh cả mặt vương đống, Ngụy Vương mã tạm dừng một lát. Lãnh đạm mà phân phó nói, nếu nàng không nghị quá thanh tịnh nhật tử, liền đưa nàng đi thôn trang đương trồng trọn. Ngụy vương dừng một chút mới chậm dãi nói, nhẹ nhàng nhật tử bất quá, đều là nhàn. Nếu như thế, liền loại cả đời mà, không có thời gian làm người phiền lòng chính là. Đúng vậy. Vương đóng bộ nói. Đừng lại xem không được nàng, làm nàng va chạm vương phi. Còn chưa đủ phiền lòng. Bất quá cũng đừng làm cho nàng đã chết. Nàng còn hữu dụ. Ngụy vương không kiên nhẫn mà nói. Hắn vô tình tới rồi cực điểm. Bất quá là một cái muốn rượi vào hắn cô nương, hắn lại muốn đưa người đi ở nông thôn trồng trọn. Suy nhược kiều nhu nữ hải tử ra ra, trồng trọn, kia không phải muốn nàng mệnh sao. Giết người bất quá đầu rơi xuống đất, nhưng ngụy Vương lại muốn chậm dãi ma nàng đi tìm chết. Như vậy lánh khốc, liền tính là một cái nữ hải nhi cũng không chút nào thương tiếc. Ngụy Vương lại chỉ nói những lời này rục ngựa đi rồi. Vương ra, Vương ra. Thấy hắn ném xuống như vậy vô tình nói muốn đi. Kia cô nương cơ hồ không thể tin được. Nàng không thể tin tưởng, chính mình trải qua trăm cay ngàn đắng mới trở lại Ngụy Vương bên người, Ngụy Vương lại chỉ đối chính mình như vậy vô tình. Nàng khóc lóc muốn đuổi theo, nhưng Vương Đống sao có thể đáp ứng, nhìn cái này Siêm Y Ly dạy đều rách tung toé cô nương, hắn đối một bên bọn thị vậy nói, bịt mồm mang đi. Vừa lúc, hắn hôm nay không trở về nhà, kéo cái này suy yếu dễ rủa cô nương trở về Y Ly quán. Y Ly quán, có nề nếp đại phu nhìn thấy, chỉ đương không nhìn thấy. Ngược lại khai một cái đơn độc yên lặng sân, làm vương đống có thể thu thập cô nương này. Đường đem cô nương này ném đến trong viện, vương đống làm người đóng sân môn, lạnh lùng mà nhìn nàng. ba bá. Nàng khóc lóc kêu một tiếng. a hiểu, ta cho rằng người hẳn là minh bạch lý lẽ. Hôm nay tìm được ngụy vương trước mặt, đúng là ngày đó vương đống tử thê tử bên người tiễn đi, đối ngụy vương một lòng say mê A hiểu. Thấy nàng không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, này lại không phải chính mình quê nữ. Vương đóng đối nảng không có gì từ ái tâm, khiếp mắt chậm dãi nói, ngươi dây dưa vương ra, ghê tẩm vương phi, tự cho là thâm tình, kỳ thật bất quá là muốn chen chân nhân ra ra mị mãn nhân duyên. Xem ở ngươi là ta nhìn lớn lên, ta không có đưa ngươi đi xuất ra, bất quá là đưa ngươi trở về ngươi tổ phụ ra. Hiện giờ ngươi chạy, lại không bận tâm thanh danh trong sạch mà ở vương ra trước mặt khóc, như thế nào, ngươi tổ phụ ra bọn tỷ mỗi thanh danh, ngươi đều không để bụng. ta đối vương ra si tâm một mảnh ta thâm ái vương ra nhà. Ác tiểu nghĩ đến Nguyễn Vương đối ngăn lại lộ chính mình đi lên chính là một con ngựa đề, kêu lanh khóc bộ dáng tức khắc làm nàng khóc không thành tiếng, nằm ở trên mặt đất khóc giống nói, ái một người có cái gì sai. Vương ra như thế nào có thể đem ta tâm như vậy dâm đạp. Ta cũng cũng không có cầu khác, chỉ cầu vương ra bên người một vị trí nhỏ, này đều không được sao. Như vậy mặt dày vô sỉ nói, làm vương đóng cười cười. Vương ra bên người không có người cho ngồi. Ngươi đây là từ ngươi tổ phụ trong nhà trộm đi ra tới. Cố tình ăn mặc nghèo túng, cho rằng vương gia sẽ thương tiếc ngươi. hắn mắt sáng như nước, khiến cho A Kiều tâm cơ không thể che giấu. A Kiều nghe được như vậy trào phung nói, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm bị thương. Là vương gia không thương tiếc ta, vẫn là vương phi dung không giới ta. Nàng đỏ đậm đôi mắt nhìn chầm chầm vương đống, chảy nước mắt nói, bà bà đem ta tiến đi, chính là vì lấy lòng nàng đúng không? Nhưng nàng dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Vương ra lại không chỉ là nàng một người, nàng như thế nào có thể một người ba chiếm. Từ xưa các gia vương phủ, nhà ai không phải tam thê tứ thiếp. Nguy vương phi như vậy ghen ghét, liền nàng đều dung không giới, chẳng lẽ thế nhân đều nhìn không tới sao. Nàng cũng cũng không có cầu ngụy vương chính phi chi vị, chỉ cầu có thể lưu tại hắn bên người, này có cái gì không thể. Nàng không đáp ứng không nói, còn đem nàng đuổi ra kinh đô. Bị đưa về nhà ngoại, nàng nhật từ nơi nào quá đến vui vẻ. Liên tính kia cũng là giàu có vừa làm ruộng vừa đi học nhân ra, nhưng rời xa kinh đô phồn hoa, quê mùa thật sự không nói, vô luận ăn, mặc, ở, đi lại, nửa phần đều không đuổi kịp ở vương gia thời điểm. Hùng chi nhân nàng kia chưa từng gặp mặt mẫu thân năm đó bỏ xuống hải tử liền chạy duyên cớ, nàng tổ phụ ra vẫn luôn đều coi khinh nàng, khủng nàng học nàng mẫu thân, đối nàng phá lệ nghiêm khắc. Nàng chịu không nổi như vậy nhật tử, muốn trở lại kinh đô, này lại có cái gì không đúng. Trải qua trăm tay ngàn đắng. Nàng chạy về tới, có thể được đến, lại chỉ là ngụy Vương lời nói lạnh nhạt. A Kiều không khỏi khóc lớn. Vương Đống lại cười nhạo một tiếng. Vương Phi nửa điểm không đem ngươi để ở trong lòng, ngươi nhưng thật ra sẽ hướng trên mặt thiết vàng. Ta nói thật cho ngươi biết, ở Vương Phi trong mắt, ngươi liền không tính chuyện này. Bởi vì không đến phiên Vương Phi, Vương ra liền trước dùng không giới ngươi. Nếu biết A Kiều là từ nàng nhà ngoại trốn trở về, Vương Đống liền không chuẩn bị lại đem nàng đưa trở về cho nhân ra ngột ngạc. Hùng chi ngụy vương nếu để lại lời nói, hắn tự nhiên đến nghe theo, liền đối như cũ đổ muốn nghe, đều lộ ra phiền chán sắc mặt bọn thị vậy nói, vừa vặn ta hôm kia mới mua cái tiểu thôn trang, đem nàng đưa qua đi. Như vương gia nói như vậy, miên man suy nghĩ đều là nhàn, nhiều loại mà, công việc lưu bù lên, nàng liền không có thời gian tự mình đa tỉnh. Hắn ánh mắt lánh khóc lên, nhìn hắn lánh khóc ánh mắt, a kiểu hét lên một tiếng. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta, ta muốn gặp vương gia. Ta muốn gặp vương gia." Nàng cho rằng hắn sẽ cảm động nàng vì hắn si tâm một mảnh. Vì hắn, nàng dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, đã trải qua không biết nhiều ít cực khổ. Này phân thân tình, hắn sao nhận tâm cô phụ? Nhưng hắn coi như thật cô phụ. Nửa phần đều không có thương tiếc. Này khóc kêu bất quá là hai ba thanh, đã bị ngăn chăn miệng, rốt cuộc phát không ra thanh âm tới. Nhìn thấy bị trói lên rẽ rủa không thể, chỉ có thể yên lặng rơi lệ gầy yếu cô nương, vương đóng một bên tiếp đón người đem nàng nhét vào một cái kiệu nhỏ tử. Một bên vuốt cầm lẩm bẩm mà nói, thế nhưng không có trực tiếp chém nha đầu này. Chẳng lẽ còn có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ là đưa vào cung? Hắn này thuần túy là trào phúng trong cung cái kia trầm mê sắc đẹp hoàng đế hồ ngôn loạn ngữ, miệng ba hoa thôi. Bất quá Ngụy Vương trở về Ngụy Vương phủ, Thích Nhan chính nói, "Đáng tiếc, vương tướng quân mới đi." Ta coi thấy hắn." Ngụy Vương không cần làm Thích Nhan bận rộn, chỉ ngồi vào nàng bên người hỏi, "Hắn theo như ngươi nói chút cái gì?" Nói hoài vương không đáng để lo. Làm ta không cần vì ngươi lo lắng Cũng nói chờ kinh đô hoàn cảnh bình tĩnh Hắn lại hồi biên quan Thấy Nguyễn Vương cười cười Hơi hơi gật đầu Hiển nhiên đối Vương đóng quyết định thực vừa lòng Thích Nhan cười tiếp tục nói Còn nói phải cho Ngân Hoàn thêm trang Đây cũng là đối Thích Nhan kỳ hảo tỏ vẻ Ngụy Vương gật gật đầu Thấy Thích Nhan dựa vào chính mình cùng chính mình ngồi ở một khối Liền cùng nàng cùng ngã vào trên trường kỳ nói Hắn nói rất đúng Hoài Vương toàn bằng bệ hạ hỉ nộ thôi Cái kia ninh thị Hắn đột nhiên nhắc tới ninh thị, thích nhan vội vàng xem hắn. Người cha được cái gì? Nàng lại không phải thần bí người, cha nàng nhưng thật ra đơn giản. Bất quá ta không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn có điểm ý tứ. Có ý tứ gì a Thích nhan thấy hắn út út mở mở, không khỏi đẩy đẩy hắn đoán trách hỏi. Thấy nàng tò mò, Hiển nhiên cũng muốn biết ninh thị bắt quái, đôi mắt sáng lấp lánh, ngụy Vương liền cười cười, nắm lấy tay nàng, đặt ở chính mình trong lòng ngực. Người là không biết, nàng thế nhưng cũng là từ biên quan tới. Thấy thích nhan kinh ngạc nhìn chính mình, Ngụy Vương không chút để ý mà nói, nàng đầu một cái gả chính là cái tuổi trẻ tiến sĩ, bất quá tuy rằng kim bảng để danh, thứ tự lại không cao, không đến phiên hắn lưu tại kinh đô, chỉ phân đi biên quan. Nàng tự nhiên cũng đến đi theo đi, không qua mấy năm, kia tiểu quan một bệnh đã chết, nàng còn chính tuổi trẻ, thế nhưng ném xuống vòng phu đi luôn. Chẳng trách người nói nàng lúc trước kích động thời điểm buột miệng thốt ra cái gì ăn hạt cắt nói như vậy. Nguyên lai like còn có nảy phân sâu xa. Thích nhan nghe nghe. Không khỏi khẽ như mày. Tuy rằng nói là như thế, bất quá nói lý lẽ cũng không tính cái gì. Nàng con trẻ, cũng không cần thủ trinh tiết đền thờ cả đời cơ khổ. Tăng phu tái giá nhưng thật ra không có gì. Nàng để ý lại là Ninh Thị đằng trước phu quân tuổi trẻ bệnh chết. Thật sự là bệnh chết sao? Ninh Thị giết một cái thích nhị lao ra, nàng tự nhiên hoài nghi nàng. Kia tiểu quan bị phụ thân huynh đệ tiếp về quê an táng, ta đã sai người đi trưng cầu người nhà của hắn ý kiến. Nhìn một cái có phải hay không có thể khai quan nghiệp thi. Bất quá nàng năm đó còn ở biên quan ném xuống cái nữ nhi. Nữ nhi. Ninh thị còn có một cái nữ nhi sao? Thích nhan không khỏi kinh ngạc hỏi. Chính là vương đống dưỡng nữ A Kiều. Ngụy vương bình tĩnh mà nói. 159 chứ 159. Là ai? Thích nhan kinh ngạc hỏi. Là A Kiều. Ngụy vương liền đối Thích nhan nói. Ngươi nên biết kia nhà đầu sự. Vương đống cũng đối với ngươi nói qua. Năm đó nàng cha ruột mất, mẹ đẻ ném xuống nàng chạy, vương đóng ra cái kia liền luôn miệng nói cái gì cùng nàng mẹ đẻ quan hệ hảo, luyến tiếc nàng hồi tổ phụ ra quá ăn nhờ ở đậu nhật tử, đem nàng ôm đến bên người dưỡng dục Ngụy vương liền cười nhạo một tiếng, mang theo vài phần chán ghét nói, trách không được nàng hành sự cử chỉ là như thế này. Nguyên lai like là có như vậy mẹ đẻ. Nhưng hắn nói này đó thời điểm, thích nhan ở kinh ngạc ở ngoài, lại nghĩ đến chính là một khác sự kiện. Nàng nhớ tới kiếp này chính mình mới gặp tha kiều thời điểm. Kia mình diễm mỹ mạo còn có thiên chân vui sướng bộ dáng, cực kỳ giống một người, cực kỳ giống nàng tỷ tỷ Thích Loan, mà Thích Loan mẫu thân, cùng A tiểu mẫu thân vốn chính là tỷ muội. Chết không được lúc trước ta coi nàng quen mắt. Thích Nhan dừng một chút, liền đối với Ngụy Vương nói, ta có phải hay không đã từng nói qua, nàng thiên chân tươi đẹp, liền cùng Thích Loan dường như. Chẳng qua là khi đó nàng vốn định trên đời này có tương tự tính tình cũng không xem như một kiện hiếm lạ sự. Hiện giờ nhớ tới lúc trước sự Thích Nhan không khỏi kinh ngạc mà nói, trên đời này cũng quá nhỏ. Vòng đi vòng lại, vì cái gì sẽ phát hiện, A Kiều cùng Ninh Thị có thể nhắc lên quan hệ. Thả kiếp trước, Thích Nhan cũng không có gặp qua A Kiều. Bất quá cũng đúng. Nếu kiếp trước Ninh Thị chưa ở thừa ân công phủ đứng bững góp chân, nàng cũng sẽ không cùng A Kiều đụng tới. Giống như là này một đời, A Kiều không phải cũng là cùng Ninh Thị không hề liên quan. Bất quá nói lên cái này, Thích Nhan không thể không nói Ninh Thị thật là một cái nhẫn tâm nữ nhân. Ném nữ nhi không tính, nhiều năm như vậy, nàng hẳn là cũng biết chính mình nữ nhi ở phương nào đi. Nhưng cho dù là hiện giờ đã có được vinh hoa phú quý, Ninh Thị tự hồ cũng không có đem nữ nhi cấp nhận được bên người, mẹ con đoàn tụ y tứ. Đích sắc rất giống. Nghĩ đến A Kiều hôm nay khóc lóc vọt tới chính mình trước mặt, Ngụy Vương liền phiền chán mà đối thích nhăn nói, nàng về kinh đô. Hôm nay đụng vào ngừa của ta trước. Nhân nàng cùng cái kia Ninh Thị có như vậy quan hệ, ta làm Vương đóng lưu nàng một cái tánh mạng. Chờ quay đầu lại lại xem Hắn cũng không giấu giếm thích nhan cái gì Tự nhiên muốn nói cho thích nhan về A kiểu sự Thích nhan nghe xong Dựa vào Ngụy Vương trong lòng ngực Trên mặt lộ ra vài phần không vui Ngụy Vương vội vàng đỡ nàng bả vai Nghiêm túc mà nói Ta không có đối nàng Ta biết Chẳng lẽ ta còn không tin người không thành Ta không cao hứng Không phải bởi vì phu quân của ta đối ta không đồng nhất tâm một ý Cũng không phải bởi vì phu quân của ta quá mức yếu tú Lệnh mặt khác nữ tử khuyên mộ Mà là ta cảm thấy, nàng mơ ước phu quân của ta, ta chán ghét nàng. Thích Nhan rõ ràng mà nói chính mình chán ghét mơ ước chính mình phu quân nói, Ngụy Vương mắt sáng rực lên, trông cái chán của nàng nhẹ giọng nói, nhưng ta chỉ là ngươi. Đúng vậy, ngươi chỉ là ta, đối ta một lòng, lòng ta vui mừng. Bất quá cũng không đại biểu ta có thể không đi chán ghét muốn cùng ta tranh đoạt ngươi nữ nhân. Ta cũng là cái đối phụ. Tuy rằng là cái đối phụ, nhưng Thích Nhan không nghĩ biến thành cái gọi là hiền lương thuộc đức phụ nhân. Cười tủng tìm mà cùng Ngụy Vương đầu chạm chán nị vai tại một khối, phu thê thân mật một lát, nàng mới trợt lại nghĩ đến một sự kiện đối Ngụy Vương hỏi, nàng không phải bị đưa về tổ phụ trong nhà sao? Chính mình chạy ra, chạy tới tìm ngươi. Ngụy Vương hơi hơi gật đầu. Cho nên, bỏ xuống người trong nhà, chỉ vì về kinh đô tới. Vì người trong lòng, cho nên, chính mình ra đều đành phải vậy. A Kiều liền như vậy từ trong nhà chạy ra, chưa bao giờ có đem thu lưu chính mình tổ phụ trong nhà để ở trong lòng. Tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình cùng bọn họ là người một nhà dường như. Thích Nhan trong đầu hiện ra A Kiều kia mỹ mạo bộ dáng, khẽ lắc đầu nói, tuy rằng nói không thích nàng, bất quá này dọc theo đường đi, một cái lẻ loi nữ hải tử lên đường, thật sự nguy hiểm. Loại này hành vi một chút đều không cho người cảm thấy cảm động, sẽ chỉ làm trong lòng quan tâm nàng, lo lắng nàng thân nhân càng thêm khó chịu. May mắn Thích Nhan đối A Kiều không có gì để ý, nàng nửa điểm cũng không đau lòng nàng. Nàng hiện giờ ở đâu? Đưa đi thôn trang thượng, nhiều làm việc, nhiều ra sức, không có thời gian tưởng cái gì phong hoa tuyết nguyệt sự. Đều là nhàn. Ngụy Vương cười lạnh một tiếng, đối thích ngăn nói, "Chờ ta điều tra rõ nàng cái kia thân cha rốt cuộc là chết như thế nào, lại quyết định như thế nào liệu lý nàng. Nếu thật sự A Kiều phụ thân là bị Ninh thị hại chết, lại nói tiếp, một cái vô tội người bị hại, luôn là muốn tìm Ninh thị lấy lại công đạo." Ngụy Vương liền chuẩn bị làm A Kiều biết chuyện này, xem A Kiều xử lý như thế nào. Nếu A tiểu mà sống phụ khổ sở, cùng Ninh thị đi nha môn thảo cái cách nói, kia Mỹ Vương thấy vậy vui mừng, vừa lúc thu thập Ninh thị, thuận tiện đã kích thừa ân công phủ. Nhưng nếu A tiểu không vì cha ruột dương mắt, kia không có nửa phần hiếu tâm, nàng còn có ích lợi gì? Ngụy Vương cũng chỉ có thể đưa nàng hồi nàng tổ phụ trong nhà, thuận tiện nói nói nàng không chịu mà sống phụ thảo cái công đạo sự tích. Vì nam nhân thoát đi trong nhà, đưa tới đồn đãi vớ vẩn thai họa trong nhà mặt khác nữ hài nhi thanh danh, còn vô tình vung nghĩa. Liền phụ thân uổng mạng cũng không chịu đi dương mắt, kia ngày sau A Kiều ở tổ phụ trong nhà quá như thế nào sinh hoạt, là cái gì đã ngộ, Ngụy Vương nhưng quản không được. Giết nàng càng dứt khoát, nhưng A Kiểu như vậy dây dưa hắn, cam thủ thích nhan, như toàn thương tổn thích nhan, Ngụy Vương sẽ không làm nàng vô cùng đơn giản mà chết đi. Hắn trong lòng tính toán này đó, cùng thích nhan cũng đơn giản mà nói chút. Nhân minh thị đằng trước nhà chồng Ly Kinh Đô rất là xa xôi, bởi vậy thích nhan cũng, cũng không có nhất thời cùng nàng đối thượng. Chỉ là nhân ninh thị hiện giờ mất đi phu quần, ở thừa ân công trong phủ khó tránh khỏi đáng thương chút, bởi vậy thừa ân công nhịn không được nhiều quan tâm vài phần. Nay quan tâm đến chi kỷ, cũng không biết là nhân cái gì, thừa ân công tổng cảm thấy chính mình tự chủ so từ trước thiếu rất nhiều, nhịn không được luôn là ở ninh thị bên người bồi hồi. Hắn như vậy bồi hồi, váng vẻ thừa ân công phu nhân, thừa ân công phu nhân ủy khuất vô cùng, lại không biết đi cùng ai nói trong lòng buồn khổ, nhất thời lại thương tâm lên. Bất quá nàng trong tay nắm rất nhiều có thể yêu sùng đồ vật, không quá mấy ngày, thừa ân công lại cùng nàng thân cận lên. Ninh thị liền càng thêm hình dung đáng thương mà ở trong phủ thương tâm. Thừa ân công rất có thế khó xử bán khoan. Đến nỗi thích nhị lao ra chết, đã sớm xem như chuyện quá khứ. Hiện giờ kinh đô đã đem hắn quên đến một bên đi. Thậm chí liền trình thị, từ thích nhị lao ra mất về sau liền buông sở hữu về người này ký ức, không bao giờ để ra. nay đương khẩu, trong cung liền triệu thích nhan tiếng cung. Nhân triệu kiến chính mình chính là hoàng đế, mà không phải hậu cung phi tần, Thích Nhan nhất thời cảm thấy phiền chán, chống đẩy vài lần. Nhưng hoàng đế tựa hồ thật sự có việc, bám giết không tha mà vài lần tuyên triệu nàng, Thích Nhan cảm thấy phiền, chờ Ngụy Vương một ngày rảnh rỗi, hai vợ chồng liền cùng hướng trong cung đi. Đại thấy hoàng đế, Thích Nhan đối hoàng đế hiện giờ thảm không nỡ nhìn sắc mặt đã học xong giả bộ hồ đồ, chỉ đối khó được bên người không có mỹ nhân làm bạn hoàng đế hỏi, bệ hạ vì sao vội vã triệu kiến ta. Vương huynh như thế nào cũng tiến cung. Hoàng đế trong lòng có rất nhiều lời nói tưởng cùng Thích Nhan đơn độc nói, lại không nghĩ Nguyễn Vương cũng tới. Hắn sát mặt trợt thanh trợt bạch một lát, liền ngồi ở ghế dựa, xoa chính mình khỏe mắt đối Thích Nhan nói, chấm triệu kiến ngươi, là tưởng cùng ngươi nói một chút trong lòng lời nói. Thấy Thích Nhan kinh ngạc nhìn chính mình, phản phất tưởng không rõ chính mình có cái gì trong lòng lời nói cùng nàng nói. Hoàng đế nhìn Thích Nhan hiện giờ càng thêm tiểu diễm lên khuôn mặt, ngẫm lại hiện giờ quấn quýt si mê hắn Lại chỉ vì có thể có thai thích hoàng hậu, trong lòng không biết cuồn cuộn cái gì cảm tình. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn thích nhan thật dài thời gian. Liên ở thích nhan nghi hoặc mà khẽ như mày, Ngụy Vương hừ lạnh một tiếng, hoàng đế vội vàng hoàn hồn, lúc này mới đối thích nhan nói, chấm tưởng phế hậu. Như vậy gọn gàng dứt khoát nói, làm thích nhan cơ hồ không dám tin tưởng. Như vậy nói thẳng muốn phế hậu, thậm chí hoàng đế lúc này đây không coi ồn nào đến tuột cùng lại là vì cái gì. Bậy hạng. Lúc trước hoàng hậu là ngươi tự mình nên tiến cung môn. Là ngươi nói, nàng là người yêu nhất người, là ngươi trong lòng độc nhất vô nhị thê tử. Thích nhan cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút hoàng đế. Chẳng biết, hoàng đế đột nhiên bực bội lên, tự nhiên cũng nhân nghĩ đến đã từng chính mình những lời này đó. Hiện giờ trên mặt không ánh sáng, nhưng hắn che lại đột nhiên kịch liệt nhảy lên ngực. Đột nhiên liền đối thích nhan nói, nhưng nàng, nàng không phải chấm trong tưởng tượng bộ dáng. Hắn muốn tưởng rằng cưới thích loan, có thể làm thần tiên quyến nữ Tự do tự tại ân ân ái ái. Nhưng cũng không phải. Thích Loan thành thích hoàng hậu. Nàng cũng chỉ là một cái hoàng hậu. Nàng hiện giờ thưa sủng, chỉ là vì muốn một cái hài tử. Hoàng đế ánh mắt lập lòe đối thích nhan nói, nàng nếu sinh hạ con vợ cả, kia chấm chính là nàng cái đinh trong mắt. Chấm tưởng tượng tưởng nàng đánh chính là như vậy bản tính, chấm liền cảm thấy ghê tởm. Nói nói, hắn nước mắt liền rơi xuống, đối thích nhan chảy nước mắt nói, chấm cho rằng cùng nàng là thiệt tình yêu nhau, nhưng nàng lại cô phụ chấm Nàng yêu sủng, nếu là vì lưu lại trong tâm, chấm sẽ không cảm thấy nàng đáng giận. Nhưng nàng không phải. Nàng không để bụng chấm, nàng để ý, chỉ là muốn sinh hạ hoàng tử. Cho nên, hoàng đế là bởi vì cảm thấy chính mình hồn nhiên tình yêu bị cô phụ. Thích nhăn đều cảm thấy lời này buồn cười. Liên phản phất hoàng đế không có cô phụ này cái gọi là hồn nhiên tình yêu dường như. Hai đều không phải cái gì người tốt, còn một hai phải chỉ trích người khác. Chấm chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, liền cảm thấy chấm trọc. Nàng bại ở đằng kia, giống như là ở cười nhạo chấm cảm tình, cỡ nào buồn cười, vũ nhục chấm thiệt tình, làm người cảm thấy chấm là cái ngu xuân người. Hoàng đế không biết khi nào, tâm lại yếu đớt lên, liền phu thê phản bội đều chịu không nổi, nhất thời vội đối thích nhan nói, nàng là nội tâm xấu xí nữ nhân, không xứng với hoàng hậu vị trí. Chấm muốn phế đi nàng. Phế đi nàng, làm quý phi nhập chủ trung cung. Thích nhan cười hỏi. Hoàng đế lại đột nhiên trầm mặt đi xuống. chân cũng không biết có lẽ là quý phi đi. Nhưng chấm bất chấp sau này sự, chấm hiện giờ liền không chấp nhận được nàng. Đại khái là quý phi cấp hoàng đế lại thổi gối đầu phong, bởi vậy hoàng đế liền lại dung không dưới hoàng hậu. Thích Nhan tuyệt đối sẽ không cấp thích hoàng hậu nói tốt, làm hoàng đế khoan dung nàng, lưu trữ nàng hoàng hậu chi vị. Nàng chỉ là nhìn nhìn Ngụy Vương. Ngụy Vương nhìn nàng, ánh mắt khẳng định nàng. Liên phản phất vô luận nàng làm cái gì quyết định, hắn đều sẽ cùng nàng có nhất trí quyết định. Bởi vậy Thích nhan liền đối hoàng đế chẩm dãi nói, bệ hạ nếu muốn phế hậu, phế hậu cũng không phải là việc nhỏ. Người đi hướng trên triều đình đi nói đi. kia vương huynh có thể hay không nghe theo chấm. Phế hậu như vậy sự, A khiếu quản không được. Chỉ cần bệ hạ có thể làm triều đình nhất trí đáp ứng phế hậu, A khiếu tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Bất quá, nếu bệ hạ muốn A khiếu làm cái này người tích cực dẫn đầu, vì bệ hạ phế hậu đấu tranh anh Dũng, ta đây không thể đáp ứng. Chân ngoài hoàng đế phế hậu là cái gì hảo thanh danh không thành. Thích nhan nửa điểm không nghĩ phải vì làm thích loan không được tự nhiên, khiến cho người cảm thấy ngụy Vương núng tay phế hậu như vậy nhất định sẽ đưa tới phê bình sự. Bất quá nàng họa thủy đông dẫn, dù sao có người đang muốn làm người tích cực dẫn đầu, đang muốn làm hoàng đế cánh tay, cười nói, nói vậy hoài vương thực nguyện ý vì bệ hạ xuất lực. Hoài vương, không phải vẫn luôn ở nhảy nhót lung tung, tưởng thỉnh hoàng đế phế hậu sao. Như vậy công lao, Thích nhan đưa cho hắn. 160, chứ 160. Nhưng Hoàng đế lại để ý cũng không phải cái này. A khiếu. Hắn lẩm bẩm mà niệm hai tiếng, lại nhìn ngụy Vương cùng thích nhan phu thê hòa thuận bộ ráng. Thích nhan che chở Ngụy Vương, không chịu làm ngụy Vương lây dính phế hậu phong ba, kia phân giữ gìn, làm Hoàng đế trong lòng bị đẻ nén đến lợi hại. Cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, chính mình mất đi chính là cái gì? Cưới một cái đã từng thệ hải minh sơn nữ nhân. Chính là hiện giờ mới phát hiện, nàng đã tại hậu cung bên trong. Ở hoàng hậu bảo tọa phía trên trở nên hoàn toàn thay đổi. Hắn vứt bỏ nữ nhân, hiện giờ rúc vào phu quân bên người, từng giọt từng giọt đều vì hắn tính toán. Thậm chí vì nguy vương, nàng ta rằng hy sinh hoàng đế. Hoàng đế hốc mắt đỏ, hảo sau một lúc lâu, mới nỗ lực đừng làm trong mắt nước mắt lại một lần rơi xuống. Hắn giật giật khoe miệng. Chẳng sợ hiện giờ hậu cung mỹ nhân vô số, lại có chính mình thực thích nữ nhân làm bạn, nhưng hoàng đế cũng không thể không thừa nhận, hắn hối hận. Hắn hối hận vứt bỏ nàng. Thậm chí hắn tưởng, nếu, nếu thích nhan có thể làm chính mình hoàng hậu thì tốt rồi. Nàng nhất định sẽ luôn là che chở chính mình, luôn là vì hắn nói chuyện, trong mắt cũng chỉ có hắn một người. Không quan hệ quyền thế vinh hoa, mà chỉ là vì hắn người này. Không có nửa phần nhu đồ. Hoài vương thật là cái hảo nhân tuyển. Từ hoài vương thành thân, hoàng đế liền cảm thấy hoài vương đích xác thuận mắt rất nhiều, thả hoài vương cưới chính là thích dung, vừa lúc giúp hắn nhìn hoài vương nhất cử nhất động. Hoàng đế hiện giờ đối hoài vương còn xem như vừa lòng. Hắn vội vàng gật gật đầu, lại không tha làm thích nhan liền như vậy ra cung. Vội đối thích nhan lấy lòng mà nói, vàng không, vương huynh vương tẩu liền lưu tại trong cung, buổi tối chấm mở tiệc khoản đãi các ngươi. Hiện giờ có chút cực hảo ca vũ, chấm cảm thấy khá xinh đẹp. Hắn chờ mong mà nhìn thích nhan, thích nhan lại khẽ lắt đầu. Ta phải ra cung đi. Hiện giờ nàng vội thật sự. Ngụy vương tuy rằng ở trong chiều không kịp hoài vương trương dương, rất là điệu thấp nội liễm. Nhưng kỳ thật chưa từng nhà rỗi. Cùng hắn lui tới lên triều thần hơn quý càng thêm mà nhiều. Hơn nữa kinh đô trung hoàng tộc vốn là thân cận, thích nhăn là thật sự không có thời gian ở trong cung lãng phí. Nàng bất quá là biết hoàng đế hiện giờ hạ phế hậu tâm, không giống như là từ trước chỉ là ồn ào, sẽ làm thích hoàng hậu ở trong cung quá đến không như vậy vui vẻ là được. Thấy nàng phải đi, hoàng đế giữ lại không được, liền rũ đầu thất vọng mà nói, "Ngươi nếu vội vàng, vậy quên đi. Chấm đưa đưa ngươi đi." Hắn một chút tinh thần đều không có. Thích nhan liền cự tuyệt nói, vậy hạ thả vội đi. Nàng xem hoàng đế hiện giờ sắc mặt, thiệt tình lo lắng hắn ở nữ nhân đôi mà chết. Hoàng đế đích sắc không thế nào tưởng nhúc nhích, thấy nàng cự tuyệt, liền cũng không miễn cưỡng, chỉ mệnh hai cái bên người đại nội hầu đưa bọn họ phu thê ra cung. Thích nhan cùng Ngụy Vương ở trong cung cũng không chuẩn bị như thế nào ương ảnh. Đi rồi vài bước lộ, bọn họ khiến cho nội thị nhóm không cần đi theo, trở về phục mệnh. Nội thị nhóm nghe lệnh hồi hoàng đế trước mặt đi. Hai vợ chồng lúc này mới cảm thấy hài lòng, an tĩnh mà đi đến trong cung một cái hoa viên thời điểm, Thích Nhan dưới chân lại dừng một chút. Thật dài hành lang dưới, một cái yểu điệu đa tình phi tần chính thật cẩn thận mà thân thủ ôm một cái nho nhỏ tạ lót đứng ở cản gió che nắng địa phương. Nàng bên người đi theo mấy cái tiểu cung nữ, thoạt nhìn hẳn là bên ngoài giải sầu. Đương nhìn đến nàng thời điểm, Thích Nhan dưới chân dừng một chút, ánh mắt dừng ở kia phi tần từ ái mà túi đầu hôn hôn trong lòng ngực. Từ nhỏ đã lót rò ra tới một con béo đô đô móng đuốt nhỏ tượng. Thấy như vậy một màn, Thích Nhan nhịn không được cười cười. Nhân nàng nghỉ chân, đưa tới kia phi tần tầm mắt. Nhìn thấy là Thích Nhan cùng Nguy Vương, nàng vội đi ở dâm mát hành lăng dài, tránh đi có chút nhiệt liệt ánh mặt trời, đi đến Thích Nhan gần chỗ phúc phúc. Vương phi, nương nương không cần như vậy đa lễ. Đây là không lâu phía trước còn cực kỳ được sủng ái hoan tần. Nhưng hôm nay, Thích Nhan liền phát hiện, hoan tần tuy rằng khuôn mặt như cũ Mỹ Mạo Nhưng lại tựa hồ cùng từ trước không thế nào giống nhau. Tay nàng mười ngón nhỏ dài, nhưng móng tay tu bổ thật sự đoảng, cũng không có đồ có nhan sắc sơn móng tay, càng không có mang bén nhọn hộ rác. Nàng hiện giờ không thi phấn trang, trên người cũng đã không có từ trước được sủng ái khi huân hương, cả người đều thuần tịnh lên. Xem nàng như vậy dụng tâm, ôm ấp cái kia nho nhỏ tạ lót, thích nhan ánh mắt rừng ở cánh tay của nàng thượng, cười hỏi, đây là công chúa sao? Đúng vậy hoàn tần không biết nghĩ tới cái gì. Sợ hãi mà nhìn ngụy vương liếc mắt một cái, lại vội chờ mong mà đối thích nhăn nói, vương phi ôm một cái công chúa đi. Hôm nay ta trên người lây dính không tốt mùi vị, chờ quay đầu lại, ta trên người thành tịnh lại đến ôm nàng. Ở hoàng đế trong cung, thích nhan tổng lòng nghi ngờ chính mình ngửi được các loại trợ hứng chi vật hương vị. Không chính mình trên người thật sự lây dính thượng, sẽ làm trẻ mới sinh nhi chịu cái gì thương tổn, thích nhan liền cự tuyệt. Bất quá nàng đối đứa nhỏ này rất to mò, hơi hơi thỏ người ra nhìn về phía hoan tần trong lòng l Liền thấy tá lót, bạch bạch lộn nộn, béo đô đô tiểu anh Hải Nhi lung tung mà múa may vài cái củ sen giống nhau tròn xoe tay nhỏ cánh tay. Nương nương đem công chúa chiếu cố đến cực hảo. trăng trẻo ngập mạp, tròn vo khuôn mặt nhỏ hồng nhận thật sự, nhìn chính là tỉ mỉ dưỡng. Thích nhan liền tán một tiếng. Lại nói tiếp nếu không có ngoài y mớn, này sợ sẽ là hoàng đế duy nhất huyết mạch. Hoan tần nhịn không được túi đầu, yêu thương mà nhìn trong lòng ngực hải tử. Bình an hiện giờ chính là tánh mạng của ta bình an Đây là công chúa nhũ danh nhi. Ta là cái gì thân phận, sao dám làm chủ công chúa nhũ danh đâu. Bất quá là, bất quá là ta trong lén lút như vậy gọi công chúa một tiếng thôi. Ta chỉ hy vọng nàng bình an lớn lên, bình bình an an cả đời. Đây là cái đáng thương hài tử, mẹ đẻ không mừng, cha ruột lệnh ạ. Từ công chúa dưỡng ở nàng trong cung, hoàng đế liền không có nghĩ tới đến thăm quá đứa nhỏ này, hoan tần đã đuối hoàng đế không ôm cái gì hy vọng. Nghĩ đến công chúa đáng thương. Hoan tần ánh mắt không khỏi ảm đạm rồi vài phần, nhẹ nhàng mà vướt hài tử tay nhỏ nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này có thể ở bên cạnh ta một ngày, ta liền vui mừng một ngày. Nàng đã không có lại đi tranh súng tâm. Hoàng đế đối nàng buồn bất quá là đồ cái sắc đẹp, không có thiết tình. Nàng ở trong cung lâu ngày, tâm đều tăng thương mỏi mệt bất ham. Vốn tưởng rằng thủ hàng đơn vị phân liền phải chết già trong cung, lại không có nghĩ đến, thế nhưng còn có thể dưỡng dục công chúa. Liền tính chỉ có thể dưỡng dục đứa nhỏ này không dài thời gian. Nhưng Hoan Tần cũng trong lòng vui vẻ vô cùng. Đứa nhỏ này còn muốn gọi Vương Phi một tiếng, một tiếng ba nương. Biết thích nhan cùng thích quý phi chi gian quan hệ chẳng ra gì, Hoan Tần cũng không đề cập tới thích nhan vốn là công chúa gì, chỉ nhẹ giọng cùng thích nhan nói, chờ ngày sau, làm bình an nhiều cùng Vương Phi thân cận chút đi. Nàng bất quá là cái vô sủng lại không có quyền thế tiểu phi tần thôi, không có có thể giúp đỡ công chúa địa phương. Nàng chỉ hy vọng đứa nhỏ này lớn lên, có thể trưởng thành làm người yêu thích lương thiện người có thể dựa vào chân chính có thể dựa vào người. Nàng phụ thân mẫu thân không đáng tin cậy, nếu khả năng, liền dựa vào có thể bảo hộ nàng trưởng bối đi. Hoan tần cũng không có dấu giếm chính mình kêu nho nhỏ nông cạn tâm cơ, thích nhăn cũng chỉ là cười cười. Nàng đối hài tử cũng không có ý kiến gì. Bất quá kêu nàng xem ra, chỉ chỉ nhìn một cách đơn thuần hoan tần này phân tâm, này phân muốn vì hài tử ngày sau hảo, trăm phương nghìn kế tưởng cho nàng tìm cái càng tốt chỗ dựa. Nàng liền cảm thấy hoan tần so thích quý phi cái này mẹ đẻ cường gấp trăm lần. Thấy tã lót tiểu anh hài nhi phản phất cũng có thể cảm nhận được ai tốt ai xấu. Nghe nói ở quý phi trong cung khóc nháo không thôi. Nhưng hôm nay ở hoan tần trong lòng ngực, nàng tạp đi cái miệng nhỏ, tựa hồ cũng không có muốn khóc nỉ non ý tứ. Nàng liền ôn thanh nói, nương nương nếu giữ nàng, sau này, nương nương cũng đến làm nàng dựa vào. Thích quý phi chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không muốn nhìn thấy công chúa. Hoan tần kinh sợ. Cảm thấy hài tử tùy thời đều sẽ bị quý phi ôm đi. Nhưng thích nhăn biết, hiện giờ quý phi vội vàng đâu. Vội vàng muốn kế hoạch hoàng đế phế hậu, vội vàng lại có thai, vội vàng tranh sủng mượn sức tiền triều, nhiều như vậy sự, nơi nào còn sẽ nhớ tới cái này mang cho nàng như vậy nhiều đau xót hài tử. Thấy hoan tần bất an mà nhìn chính mình, thích nhan liền an ủi nói, ngươi chỉ cần nói nguyện ý vì quý phi phân ưu nàng sẽ nguyện ý ngươi đem công chúa lưu tại bên người. Đối quý phi tới nói, công chúa dưỡng hảo dưỡng hư cũng chưa quan hệ Hoan tần dưỡng đến hảo, đó chính là đắc lực láo mụ tử. Hoan tần dưỡng đến không tốt, Quý Phi cũng không đau lòng công chúa bị tội. Mắt không thấy tâm không phiền Chính là như thế. Nàng liền cùng Hoan tần nói, ngươi đi cùng Quý Phi nói, nguyện ý nuôi nấng công chúa, nàng sẽ đáp ứng. Lời này, khiến cho Hoan tần trong mắt tức khát sáng ngời lên. Thật sự sao? Nàng đã ra ở cữ, tranh sủng lâu ngày, khá vậy không nhớ tới từ ngươi trong cung ôm công chúa trở về, không phải sao? Thích nhan cười cùng Hoan tần nói chuyện. Ngụy Vương cũng chỉ đứng ở một bên bóng ma trong một góc, nhìn thích nhan đối Hoan Tần Hoảng luôn duyên sắc. Nàng mặt mày ôn nhu, ánh mắt chân thành, đối một cái bất lực nữ tử cùng hài tử đều tràn ngập chịu mến, như vậy Ôn nhu kiên nhẫn thần sắc, làm Ngụy Vương ánh mắt vô pháp từ thích nhan trên người rời đi. Hoan Tần không biết như thế nào, nói nói, xem thích nhan trong ánh mắt liền nhiều ra sáng giỏi. Thằng đến thích nhan cùng Ngụy Vương chuẩn bị rời đi, Hoan Tần còn lưu luyến mà tặng thích nhan đã lâu. Chờ đến thật sự không có có bóng cây che lại, Khủng sẽ phơi đến hài tử, hoan tần mới không thể không dừng bước chân. Đối xử tử tế trong cung phi tần. Người đối nữ tử thiên nhiên có càng nhiều thiện ý cùng quan tâm. Ngụy Vương liền đối thích nhan nói. Bởi vì kia không phải ta nam nhân tiểu thiếp. Thích nhan hoành Ngụy Vương liếc mắt một cái, nói thẳng không cố kỵ mà nói. Bởi vì các nàng là nam nhân khác thế thiếp, cho nên lòng ta mới có thể thương tiếp các nàng nhiều một ít, sẽ đối với các nàng hảo. Sự không liên quan mình, mừng dỡ hảo phóng thiện lương thôi. Nàng có thể ấm áp Khoan dung mà đối đãi trong cung phi tần, chỉ là bởi vì các nàng cùng nàng sẽ không tranh đoạt Ngụy Vương thôi. Nếu muốn tranh đoạt Ngụy Vương, kia thích nhan sẽ là trên đời độc gác nhất người. Ngụy Vương cảm thấy lời này là như muốn tố nàng đối hắn thiệt tình. Hắn một chút đều không cảm thấy nàng ghen ghét thành tính, tương phản, trong lòng Mỹ Tư Tư, khỏe mắt đuôi lông mày đều sinh ra ý cười. Bất quá ta hảo phóng không đứng dậy. Ngẫm lại Hoan Tần nhìn về phía thích nhan tin cậy cùng thân cận, Ngụy Vương trong lòng liền nổi lên to khí. Hắn trong lòng hư lạnh một tiếng, bắt bẻ kia Hoan tần vài phần, bắt bẻ đến cơ hồ hoàn tần không có nửa phần ưu điểm, Ngụy Vương mới vừa lòng phát hiện, chính mình mới là nhất có thể được đến thích nhan thích kia một cái. Hắn cùng thích nhan cười nói một đường trở về nhà, nhưng không có chuẩn bị đáp ứng vì hoàng đế phế hậu sự kết, tự nhiên cũng không có gì tâm lý gánh nặng. Nhưng thật ra chờ Ngụy Vương ngày hôm sau thượng chiều, hoàng đế liền gấp không chờ nổi mà đem từ chức cho mặc, người khác suy đoán sự thực thi hành động. Hoàng hậu không con, vô đức không xứng mẫu nghi thiên hạ, chấp muốn phế hậu, hắn lớn tiếng tuyên bố, các triều thần trầm mặc, ai đến oanh oanh liệt liệt, không màng tất cả muốn phong hậu chính là hắn, ai đã không có, lại luôn mồm không có phẩm đức, muốn phế hậu cũng là hắn, hoàng hậu không có phẩm đức, chẳng lẽ hoàng đế là đầu một ngày mới biết được, một cái hậu vị, lan lộn đến tiền triều không yên, so nhiều ít quốc gia đại sự đều phiền lòng, hoàng đế có thể hay không không cần như vậy trò đùa tùy hứng, làm chỉ ra quân nên làm chuyện này, Bọn họ thật sự mệt mỏi 161 chứ 161 Hoàng đế tổng lệnh người cảm thấy tinh bì lực tẫn Hùng chi Lấy hoàng đế đức hạnh Trước mắt tuy rằng một bộ chán ghét thích hoàng hậu thật sự bộ dáng Nhưng chỉ trước mắt Nhân ra chuẩn lại châm lại tình xưa Đến lúc đó Các triều thần lại phải làm bọn họ chi gian phá hôi Ai còn tại đây hai cái yêu hận tình thù chân tình thật cảm mà tranh chấp Triều thần là phụ tá hoàng đế xử lý thiên hạ đại sự Không phải cả ngày vì hoàng đế kia thay đổi xoành xoạch Mỗi ngày vì cái gọi là cảm tình đi theo bôn ba. Bởi vậy, hoàng đế muốn phế hậu nói, liền cùng lang tới giống nhau, có người ứng thừa Thành vương không hề răng, Ngụy vương cũng không hề răng, vô luận hoàng đế như thế nào lấy mắt nhìn chi, thúc cháu hai người đều làm ra một bộ có thấy bộ dáng Như vậy thái độ, càng như là không tín nhiệm hoàng đế thật sự muốn phế đi thích hoàng hậu giống nhau. Nhưng thật ra hoài vương ý động, nịnh hót hoàng đế vài câu, đồng ý hoàng đế phế hậu nói. Nhưng hắn nói không tính. Tuy rằng hiện giờ được đến hoàng đế coi trọng, Hoài Vương ở trong triều cũng có vài phần thanh thế, nhưng như vậy vấn đề thượng sẽ không có người vây quanh hắn. Trên triều đình hoàng đế Hoài Vương sướng một chỗ có người hé răng tiếng ngục, hoàng đế không thể thỏa mãn trong lòng mong muốn, trong lòng liền rất không cao hứng, lung tung mà nghe xong một ít trong triều tấu chương, liền đứng dậy trở về cung, không chuẩn bị để ý tới này, đó đối chính mình, cái này hoàng đế có như vậy kính trọng đáng giận triều thần. Nhìn thấy hắn như vậy, triều thần phần lớn lộ ra vài phần sầu lo. Hoàng đế như vậy tùy tâm sử dụng, thả hoàn toàn có nửa phần gánh vác. Trên triều đình một ít tấu trương có chút về các nơi địa phương thượng công việc vặt, đều chờ hoàng đế quyết định. Nhưng hắn không để bụng. Hắn chỉ để ý các triều thần có cho hắn mặt mũi. Bởi vậy, hắn cũng không cho triều thần mặt mũi. Các triều thần suốt ruột sự, hắn ngược lại dây dưa dây cả, chính là không cho người có một cái thống khóe xử trí kết quả. Này đến chậm trễ nhiều ít quan trọng sự. Vương ra, này thấy hoài vương cùng hoàng đế chi gian càng thêm mục Phản phất quên mất đã từng đoạt thê chi hận, này trong đó liền có người đối hoài vương kính nhi viên chi. Có thể nhìn xuống người khác sở không thể chịu đựng quất đủ, còn nương ngoại thích cạp váy thế lực ở trong chiều có một vị trí nhỏ, người như vậy ai dám thân cận. Hùng chi, biết rõ hoàng tộc đối ngoại thích bất mãn, hoài vương thế nhưng còn nên thu thích quý phi mội mội, hiện giờ cùng thích quý phi liên thủ. Đây là hoàng tộc không thể chịu đựng. Thả thấy hoài vương mang theo một ít gần nhất cùng hắn cùng tiến thối người cùng trở về thương lượng phế hậu sự. Liên có người đứng ở Ngụy Vương bên người thấp giọng hỏi nói, "Vậy hạ thật sự muốn phế hậu sao?" Đừng Triều Đình đều đồng ý phế hậu, hoàng đế chính mình lại cùng thích hoàng hậu cặp với nhau. Kia chẳng phải là hưởng làm tiểu nhân. Ngụy Vương liền dò hỏi mà nhìn về phía Thành Vương. Thành Vương sắc mặt lãnh đạm, không nói lời nào, hiển nhiên có muốn nói lời nói ý tứ. Thấy hắn cũng không nói chuyện, Ngụy Vương liền đối với một ít chờ chính mình ý kiến người ta nói nói, "Phế hậu đầu tiên là bệ hạ việc nhà. Chờ bệ hạ hạ quyết tâm lại xem." Hiện giờ càng quan trọng, cũng không là hậu cung cùng hoàng hậu. Ở thành sơn thành hải chiều chính bên trong, thích hoàng hậu lại xem như cái cái gì. Hắn nhìn như vẫn chưa đối thích hoàng hậu bỏ đá xuống giếng, mà là càng để ý trong chiều sự. Nhưng thành vương trong lòng thở dài. Ngụy vương hiện giờ càng thêm khôn khéo. Nhìn như đối phế hậu việc có ý kiến, nhưng hắn có đưa ra phản đối phế hậu, cũng đã là đối thích hoàng hậu thái độ. Hắn sẽ không trở thành hoàng đế phế hậu trở ngại. Húng chi? Một cái tâm tâm niệm niệm đều ở nữ nhân trên người đế vương, còn có một cái càng chăm lo việc nước, càng để ý thiên hạ sự hoàng đế vinh trưởng, chẳng sợ có người sẽ đáp ứng ngụy vương đi mưu chiều toàn bị, nhưng ở chiều thần trong mắt, ngụy vương cũng thật sự so hoàng đế càng đáng tin cậy, càng làm cho người tín nhiệm kính trọng. Nếu chỉ là thái bình thời điểm, hoàng đế là cái gìn giữ cái đã có chi quân cũng liền thôi, nhưng hoàng đế hiện giờ, thành vương rũ mắt. Hắn không hề nói cái gì. Đương ngụy vương chậm dãi ở trong chiều tạo thuộc về chính hắn uy tín cùng địa vị Thành Vương liền bắt đầu trầm rãi đạm ra trong chiều người tầm mắt không phải đã từng nói cáo lao, lại như cũ ở trong chiều trở thành hoàng tộc trụ cột trở thành trong chiều có tiêu mà là thật thật mà bắt đầu rời xa trong triều đại sự mà hiện tại nhìn các chiều thần vây quanh ở Ngụy Vương bên người hiển nhiên Ngụy Vương bắt đầu khuyết tán ở chiều ra hiy vọng thành Vương cũng vẫn chưa ngăn trở h ngược lại trầm rãi đi ra triều đình trong lòng có chút trống giống nhìn rộng mở rộng lớn cung điện ở ngoài kia rộng lớn quảng trường thiên hạ này cùng triều đình Là hắn huynh trưởng băng hà phía trước phó thác cho hắn. Mà nay, hắn sở cam chịu hết thảy thật sự không làm thất vọng đã từng huynh trưởng đối hắn kỳ vọng cao sao. Phu thân, liền ở thành vương ngơ ngẩn thời điểm, một bên, thích khắc bước nhanh đi tới. Đi tới người trẻ tuổi tươi cười đại đại, chuyên chú mà hướng hắn trước mặt mà đến, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập đụ mộ, đi tới liền nói nói, hôm nay hạ chiều thật là sớm. Nếu hôm nay có rảnh, chúng ta đều đi phúc mãn lâu đi ăn cơm đi. Ai như nói thích phúc mãn lâu tương vị phụ thân cũng thích nhà bọn họ hoa lê nhưỡng. Hắn nhớ do hắn yêu thích, cũng nhớ do ai như yêu thích, nói vui sướng nói, liền cùng hắn sóng vai mà đi, lại nhải mà nói về nhà về sau sự. Thành vương lòng tràn đầy phiên muộn, đương nhìn đến đứa nhỏ này thời điểm dần dần tan đi. Hắn lộ ra tươi cười. Cũng hảo. Hắn chậm dãi nói. Phu thân. Thích khắc nghi hoặc mà nhìn thành vương. Cái gì? Cũng có lẽ, này vốn là ở hắn huynh trưởng chủ tính trong vòng. Này thiên hạ, là hắn huynh trưởng lưu lại thiên hạ. Vì thiên hạ này, hắn huynh trưởng trả giá như vậy nhiều tâm huyết. Nếu hoàng đế thủ không được, không thể kéo dài hắn huynh trưởng lưu chuyển tới nay thịnh thế Thái Bình. Vậy đổi cá nhân, liền tính nhất thời dung chuyển, khá vậy không thể làm hắn huynh trưởng cả đời chăm lo việc nước tâm huyết bị tùy ý cô phụ. Hắn nghĩ thông suốt này đó, liền đối với nhìn chính mình anh tuấn người trẻ tuổi ôn mà nói, ta là nói, đi phúc mãn lâu cực hảo. Chúng ta cũng nên người một nhà nhiều ra cửa giải sầu. Hắn nhận đồng quyết định của hắn, thích khắc đôi mắt liền sáng lên tới, vây quanh thành vương cao hứng mà nói, ta liền biết phụ thân nhất định sẽ thích. Hắn tươi cười sáng ngời, giống như là một cái ở trưởng bối trước mặt được đến khích lệ, nhẫn mại không được khoe ra, tiến tới mặt mày hớn hở hải tử. Đứa nhỏ này khí bộ dáng làm thành vương mỉm cười, nhưng ở rất xa triều đỉnh bậc thang, lại là một người khác ngơ ngẩn. Thứ ân công nhìn chính mình như tử, chậm rãi cùng thành vương đi xa. Hắn xem hắn đôi mắt sáng ngời vô cùng, tràn đầy mộ cùng hiếu Thuận nhưng rõ ràng thừa ân công liền ở hắn phía sau, hắn lại lạnh nhạt mà có bao nhiêu xem một cái. Như vậy là nhạt, làm thừa ân công theo bản năng mà bưng kín chính mình đầu. Có lẽ là từ trước thích tam thái thái cảo đến hắn đầy mặt nở hoa kia một lần, tuy rằng trên mặt thương hảo, nhưng thích tam thái thái đã từng trột vào hắn đôi mắt thượng kia một chút, lại làm hắn thị lực không bằng từ trước. Thả từ chô đó về sau, đôi mắt đau đớn cũng luôn là sẽ ảnh hưởng hắn đầu bóc. Hiện giờ mỗi khi nghĩ đến khó chịu sự, đôi mắt cùng đầu luôn là muốn đau một chút, Thừa ân công khó tránh khỏi lo lắng, có phải hay không mắt thương để lại cái gì di chứng. Nhưng hôm nay lại không phải thừa ân công suy xét chuyện này thời điểm. Hoàng đế phế hậu tuy rằng có đưa tới trong chiều hưởng ứng, quân thân lạnh nhạt làm hắn có như nguyện, nhưng như cũng là thực sự thực địa đánh vào thích hoàng hậu trên mặt. Trên đời này, có một cái hoàng hậu sẽ cảm thấy phế hậu một chuyện là vinh quang. Hoàng đế luôn mãi đề cập, không phải làm thế nhân đều minh bạch, trong cung hoàng hậu bị hắn ghét bỏ. Cũng là một cái luôn là phải bị hưu bỏ hoàng hậu Này hả có thể không đưa tới vô số người cười nhạo cùng phê bình. Suy nghĩ một chút hoàng hậu hiện giờ tình cảnh, thừa ân công trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn muốn định cùng thích khác hoán quan hệ, tiến tới liên thủ tính tình cũ kỹ thành vương, đem hoàng đế này đối hoàng hậu ghét bỏ cấp chèn ép đi xuống, nhưng hôm nay xem ra, con hắn tựa hồ không bao giờ yêu cầu hắn. Hắn đôi hắn làm như không thấy, trong lòng phụ thân đại khái cũng là người khác. Nếu là từ trước, thừa ân công đại khái chỉ biết giận dữ, mắng một tiếng lịch tử. Bước đi qua đi cấp thích khác hai cái tác, nghiêm khắc mà gian dạy hắn. Nhưng đại khái là hiện giờ thượng tuổi, thừa ân công ngược lại trong lòng sinh ra vài phần vô lực. Hắn xoa xoa khỏe mắt, chẳng sợ trong lòng ẩn ẩn không thoải mái, đầu cũng vô cùng đau đớn, cả người vô lực, nhưng lại vẫn là hướng trong cung đi. Hoàng đế lại một lần đưa ra muốn phế hậu, hắn đến tiến cung đi an ủi nữ nhi. Hùng chi thừa ân công cũng muốn hỏi một chút chính mình trưởng nữ. Lúc trước cùng hoàng đế kiểu gì tình thâm nghĩa trọng, song song dùng bỏ hơn mình trăm cay ngàn đắng đi đến cùng nhau, này hẳn là thiệt tình cảm tình. Nhưng như thế nào chỉ trước mắt, Thích hoàng hậu liền vô pháp bắt lấy hoàng đế tâm. Thừa Ân công ai nữ như mạng, tự nhiên sẽ không như linh thị như vậy mắng thích hoàng hậu là cái vô năng phế vật. Hắn chỉ là tưởng an ủi chính mình nữ nhi, cũng muốn làm trong triều biết, thích hoàng hậu phía sau còn có hắn cái này thừa ân công chống lưng. Nhưng hắn mới tiến trung cung, nên diện mà đến chính là thích hoàng hậu cùng loạn đập. Trung cung đầy đất đồ sứ mảnh nhỏ, thích hoàng hậu đứng ở cung điện trung gian, đem sở hữu chính mình có thể đánh nát đồ vật tất cả đều tạp toái, luôn là nhu thuận tóc đen tán loạn mà khoác ở trên người, trong miệng lớn tiếng mắng, tiện nhân, đồ đi. Muốn làm hoàng hậu, đã chết cũng đừng nghĩ. Miệng nàng tự nhiên mang chính là thích quý phi. Thính quý phi đoạt sủng, muốn cấp đi nàng hoàng hậu bảo tọa, thế nhân đều biết. Nhân hoàng đế sủng ái thích quý phi thái độ, thả thích quý phi luôn luôn đãi nhân khiêm tốn ôn, còn nguyện ý cấp mới mẻ mỹ nhân cơ hội làm các nàng được đến hoàng đế sủng ái, bởi vậy Thích quý phi ở trong cung nhân duyên so khắc nghiệt keo kiệt chèn ép phi tần thích hoàng hậu khá hơn nhiều. Từ trước hoàng đế sủng ái thích hoàng hậu, kia mọi người đều có biện pháp. Nhưng hôm nay thích hoàng hậu đã thất sủng kia trong cung liền tất cả đều đảo hướng về phía thích quý phi. Hoàng đế muốn phế hậu, hậu cung thế nhưng thấy vậy vui mừng. Thậm chí còn có người nói, thích hoàng hậu nếu là bị phế, kia trong cung liền có thai hoàng ẩm, sẽ một đoàn khí. Các nàng đều thích thích quý phi. Hiện giờ trung cung thành Hầm hầ Rốt cuộc có phi tần tới cấp hoàng hậu thỉnh an Hoàng đế biết phi tần đối hoàng hậu bất kính Lại không nói lời nào Phản phất thấy vậy vui mừng Thái độ của hắn cổ vũ các phi tần đối thích hoàng hậu thái độ Hiện giờ thích hoàng hậu chỉ cảm thấy Trong cung hít thở không thông lên Hắn sao lại có thể Sao lại có thể đem người khác ngâng lên tới Đạp lên ta trên đầu Có người thích thích hoàng hậu Tất cả mọi người chờ nàng bị phế Đem chịu người thích thích quý phi ngâng lên tới Thích hoàng hậu đã chịu như vậy đau xót vằn mẻo mỹ mạo trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi. Nàng sẽ không thật sự bị phế, ngày sau ở thích quý phi thủ hạ kiếm ăn đi. Húng chi, một cái hoàng hậu bị phế, nàng bị phế hậu sẽ như thế nào sinh hoạt? Lấy cái gì thân phận? Từ trước chưa bao giờ nghĩ tới sự, làm thích hoàng hậu cảm thấy tâm phiền ý loạn, càng tạp mấy cái bình xứ hết giận. Bắt được trong tầm tay một cái ấm trà, nàng bắt lại liền hướng trước người ném tới. Này đương khẩu, thưa ân công mở cửa mà nhập. Ấm trả lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chi thế, lập tức nện ở thừa ân công kia mang theo vài phần mỏi mệt cùng phiền muộn trên mặt. 162, chương 162. Phụ thân. Không dự đoán được thế nhưng tạp chúng người, thấy thừa ân công bưng kín chính mình mặt, bụng mặt khe hở ngón tay tích táp chảy xuôi xuống dưới máu tươi, thích hoàng hậu vội vàng đi tới. Chỉ là nhìn thấy đầy đất đổ sứ mạnh nhỏ, nàng lại sợ hãi. Rốt cuộc, nếu muốn ở trong cung được sùng ái, nàng nhất định phải toàn thân hoàn mị không tì vết Nếu Lưu có thương tích xẻo, kia hoàng đế thấy ngày sau còn sẽ thích nàng sao. Nàng nếu một không cẩn thận đạp lên mảnh nhỏ thượng thương đến, thứ nhất e sợ cho Lưu lại vết xẻo, một khắc tắc, bị thương kia cũng sẽ đau nha. Nhân nghĩ vậy chút, bước nhanh muốn chạy đến thừa hân công trước mặt thích hoàng hậu tức khắc trần trở. Nàng do dự một chút, đứng ở tại chỗ, xa xa mà, lo lắng mà nhìn thừa hân công. Nhìn một bên có cung nữ vội vàng mà lại đây cấp thừa ân công xem mặt thượng thương thế, lại vội vàng cấp thừa ân công dịch thuốc thích hoàng hậu trên mặt lộ ra vài phần an tâm ngay sau đó, rồi lại ở trong lòng sinh ra vài phần bực bội. Nàng thanh mặt nhìn chính mình phụ thân, đương thừa ân công e sợ cho nàng lo lắng, đối nàng vây vây tay nói không có việc gì thời điểm, thích hoàng hậu liền cười lạnh lên, nhìn thừa ân công châm chọc mà nói, ta còn tưởng rằng cả đời đều nhìn không thấy phụ thân. Thừa ân công trên mặt đau nhức, buồn lo lắng thích hoàng hậu bởi vậy tự trách, chẳng nghe được lời này, nhất thời không hồi quá vị nhi. A loan, người nói cái gì Hắn nghi hoặc mà nhìn xa xa mà đứng ở an toàn địa phương không chịu đi tới ai nữ. Như thế nào, hiện giờ phụ thân còn biết băn khoăn ta chết xấu sao. Ở thưa ân công kinh ngạc ánh mắt, thích hoàng hậu nhất thời nghĩ đến chính mình sở chịu khuất đục, liền hồng con mắt bực bội mà nói, hôm nay bệ hạ ở trong chiều để cập phế hậu, vì sao phụ thân không nói một lời. Ta đều phải bị bức đã chết, phụ thân lại không hề răng, từ bệ hạ hưu ta. Luôn mồm nàng là hắn yêu nhất hài tử. Nhưng nàng hôm nay ở trong chiều chịu đủ, suýt nữa bị phế Thừa ân công lại không vì nàng dương mắt, liền cho nàng chống lưng phản đối hoàng đế ý tứ đều không có. Hắn là nàng dựa vào A. Nhưng hắn sao lại có thể mặc kệ nàng chết sống? Cái này kêu cái gì phụ thân? Nguyên lai, luôn mồm yêu thương đều là giả. Đều chẳng qua là ngoài miệng nói nói thôi. Nghe được nàng nhắc tới chuyện này, thừa ân công không khỏi cảm thấy càng thêm mọi mệnh. A loan, người nghe ta nói. Hoàng đế hôm nay kêu gạo phế hậu đề nghị, hắn đích sắc không có hẻ răng, nhưng sở gì không hẻ răng. Lại chẳng qua là bởi vì nhìn ra trong chiều hướng đi. Hắn ở trong chiều mưa mưa gió gió vài thập niên, liền tính hiện giờ thất thế, cũng trong chiều đại thế cũng xem rõ ràng. Không có người nguyện ý cùng hoàng đế hồ nháo, hoàng đế nói phế hậu bất quá chính là cái chê cười. Nhưng nếu hắn đứng ra cực lực phản đối, vậy vấn đề lớn. Hoàng đế vốn là không mừng hắn cái này cứu cứu, cùng hắn đối nghịch. Hắn càng kịch liệt mà phản đối, hoàng đế ngược lại sẽ đối phế hậu việc không thuận theo không dung tha. huống chi nếu hắn vừa đứng ra tới, Kia phiền chán ngoại thích hoàng tộc tất nhiên là muốn đứng ở hắn mặt đối lập. Hắn tưởng cùng thích hoàng hậu giải thích, chính mình không hề răng, mới là chân chính mà bảo toàn nàng. Nhưng thích hoàng hậu lại nghe không đi xuống này cái gọi là thiệt tình yêu quý. Bất quá là ngoài miệng nói nói thôi. Phụ thân luôn là ngoài miệng nói được dễ nghe. Thấy Thừa Ân công kinh ngạc nhìn chính mình, thích hoàng hậu liền chậm rãi đi đến một bên ngồi xuống, từ một bên cung nữ thu thập trên mặt đất lung tung rối loạn mảnh nhỏ, ngược lại đối Thừa Ân công trên mặt thương thế chẳng hề để ý, cười nhạo nói: Ngươi cái gọi là không đứng ra là tốt với ta, chẳng qua là vì che giấu ngươi vô năng cùng vô dụng thôi. Hôm nay bị hoàng đế ở trong triều lấy phế hậu việc lại lần nữa nhục nhã, còn có thừa ân công thờ ơ lạnh nhạc, làm thích hoàng hậu lạnh tâm. Nếu cái gọi là phụ thân yêu thương chỉ là trong miệng hắn yêu thương, nàng vì cái gì không thể vạch trần. Nếu ngươi từ trước quyền thế ngập trời khi, ngươi phàm là nói một câu phản đối, ai còn dám cùng ngươi tranh chấp. Hiện giờ băn khoăn nhiều như vậy, cũng chỉ bất quá là bởi vì ngươi vô năng không còn dùng được thôi. Thừa ân công trận mắt há hốc mổm. Hắn nhìn đánh tiểu thiện lương hiếu thuận, vui sướng tươi đẹp trưởng nữ, không biết khi nào thế nhưng biến thành như vậy tràn đầy oán hận khắc nghiệt phụ nhân. Thả nàng trong mắt oán hận thế nhưng là hướng về phía hắn tới. Hắn yêu thương nàng như thế nào nhiều năm, cha con tình thâm. Nhưng nàng thế nhưng là ở oán hận hắn. Không biết đau lòng hắn bị thương, không biết đau lòng hắn hiện giờ ở trong chiều thất thế, thế nhưng là ở oán hận hắn, cười nhạo hắn. kia một khắc, Đương nữ nhi cười nhạo còn có châm trọc ánh mắt rừng ở trên người, thừa ân công chỉ cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm giống nhau. Đã từng nụ mộ mà đứng ở trước mặt hắn bé ngoan, giờ khắc này, làm hắn cơ hộ không quen biết. Hoàn toàn thay đổi. Nhiều năm như vậy yêu thương, giống như là cái chê cười. Những cái đó thiên vị không có lưu tại hài tử trong lòng, ngược lại làm nàng đúng lý hợp tình, đương nhiên muốn hắn hy sinh hết thảy Thừa ân công nhịn không được che lại ngực chỉ cảm thấy trong lòng đẳng đến lợi hại. Nhưng thích hoàng hậu thấy hắn trầm mặt không nói lại không có cớ miệng, nhìn hắn này đau kịch liệt bộ dáng không khỏi cười lạnh nói, phụ thân bày ra này, phó bị ta thương tổn bộ dáng cho ai xem. Như thế nào? Là muốn thế nhân đều biết, ta là cái bất hiếu nữ, làm bệ hạ cảng có lý do phế đi ta sao? Thấy thừa ân công không dám tin tưởng mà nhìn nàng, nàng liền tiếp tục nói, liền tính phụ thân yêu thương đều là giả, cũng thỉnh phụ thân ngụy trang đi xuống, vàng không, phụ thân chẳng phải là thành ngụy quân tử? Ở trong lòng ta chỉ có ngươi một cái là quan trọng nhất hài tử. Thưa ân công kiên trì không được, lão đảo mà đi đến một bên ngồi xuống, nhịn không được giải thích nói. Gạt ngươi thôi. Nếu thật sự yêu thương ta, nên vì ta cùng bệ hạ đấu tranh, mượn sức triều thần đại thế bức bách bệ hạ không được phế hậu, chèn ép quý phi A. Húng chi, ta rõ ràng nói muốn mượn sức A khác cùng thành vương phủ, nhưng ngươi vì chính mình mặt ngũi, đến nay không chịu ở A khác trước mặt túi đầu. Còn không phải là đối A khác thấp cái đầu sao, thực mất mặt sao. Ngươi mặt ngũi. So được với ta hoàng hậu chi vì sao? Hiện giờ thành vương không rên một tiếng, không chịu giúp ta, không đều là bởi vì ngươi cùng A khác bọn họ phu thê xa cách. Thích hoàng hậu nói nói càng mỉ khuất. Nói yêu thương nàng. Nhưng yêu thương ở nơi nào? Rõ ràng, rõ ràng chỉ cần đối thích khác túi đầu, thành vương phủ liền sẽ giúp đỡ nàng. Nhưng như vậy bán giận nói, lại chỉ làm thừa ân công hoàng hốt. Hắn nghĩ đến hôm nay ở triều đình ngoại nhìn đến kia hòa thuận một màn, tưởng cùng thích hoàng hậu nói. Liền tính là hắn vẻ mặt ôn hòa, thích khắc cũng không hiếm lạ Bởi vì ở thích khắc trong mắt, phụ thân hắn là thành vương, mà hắn là cái người xa lạ Nhưng nhìn thích hoàng hậu kia tràn ngập hắn án hận ánh mắt, thừa ân công nói không nên lời Hắn như thế nào có thể thừa nhận, vì đứa nhỏ này, hắn đã là cái người cô đơn Thích khắc tỉ đệ đem hắn coi như kẻ thù, đối hắn không có nửa phần cảm tình Hắn bên người, hắn hài tử, hiện giờ chỉ còn lại có thích hoàng hậu này đã từng thương yêu nhất hài tử Nhưng vốn tưởng rằng sẽ cả đời đều hiếu thuận ở hắn bên người, vô luận mặt khác hài tử như thế nào xa chạy cao bay, nàng đều sẽ lưu tại hắn bên người hài tử, hiện giờ lại cho hắn trầm trọng nhất đà kích. Như vậy nhiều năm thiệt tình yêu thương, tất cả đều bị cô phụ, thành chê cười. Hắn nói không nên lời những cái đó, chỉ cảm thấy trong lòng cùng bên người lánh đến lợi hại, kia rét lạnh thẳng vào phế phủ, đông lạnh đến hắn thẳng run run. Nhìn hắn này phó vô pháp giải thích bộ dáng, thích hoàng hậu trong lòng càng thêm nhận định. Hắn chính là một cái vô tình vô nghĩa người. Phụ thân, ngươi cần phải trở về. Nàng hận không thể đem sở hữu chính mình có thể cho dư người nam nhân này thương tổn đều tính ở hắn trên người. Nàng đứng lên, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn hắn. Nếu phụ thân là vô dụ người, kia ngày sau liền không cần làm bộ một bộ quan tâm ta bộ dáng. Nàng nghiễm nhiên không biết lúc trước thừa ân công thất thế là nàng khờ dại ở sau lưng thọc thân cha một đao. Mắt thấy thừa ân công hốt hoảng mà đứng lên, liền âm trầm mà nói, liền tính phụ thân là dối trá người. Nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi. Ta là ngươi nữ nhi, ngươi ta một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu ta bị phế, phụ thân chẳng lẽ liền có hảo quả tự ăn. Hy vọng phụ thân mau chút tưởng cái chủ ý, làm bệ hạ không hề để phế hậu việc. Bằng không, phụ thân chỉ sợ ở trong chiều càng vô pháp dừng chân. Thứ ân công chậm rãi gật đầu, cũng không biết chính mình ở đáp ứng cái gì. Hắn nhìn trước mặt cái này không chút do dự, một đau một đau chát ở chính mình ngực, đâm vào hắn máu tươi đầm địa hài tử. Hắn yêu nhất hài tử lại không kiêng nể gì mà thương tổn hắn, làm hắn cảm nhận được cái gọi là lang chỉ chi đau. Con có, liền tính là làm bộ, phụ thân cũng muốn giả bộ ta đối với người hiếu thuận bộ dáng, này không khó không phải sao? Thích hoàng hậu nghĩ đến chính mình vừa mới những cái đó kịch liệt cùng oán hận nói, không thừa ân công nơi nơi tuyên dương chính mình bất hiếu, làm hoàng đế có lấy cớ phế đi chính mình, liền cảnh cáo nói, nếu có người nói ta bất hiếu, kia đều là phụ thân tội lỗi, ta sẽ không bỏ qua phụ thân. Ta như thế nào sẽ nói ngươi bất hiếu? Thừa ân công không nghĩ tới, nữ như thế nhưng là ở uy hiếp chính mình. Nàng thậm chí không tin hắn sẽ giữ gìn nàng. Như thế nào sẽ không? Lúc trước, ngươi không phải bên ngoài nói rất nhiều nhị mội mội cùng A khác bất hiếu nói sao? Ngươi đối bọn họ tỉ đệ còn vô tình, ta như thế nào tin tưởng ngươi A? Thừa ân công có tiền án, thích hoàng hậu để phòng hắn không phải hẳn là sao? Nàng hoàn toàn không có để ý thừa ân công phẳng phất ăn một bạt thai biểu tình, thư lệnh một tiếng nói, bọn họ là đồng ốc, ta cũng không phải là... Đừng nghĩ che giấu ta. Nhưng hắn lúc trước đối kia tỷ đệ hai chửi bới nhiều như vậy, đều là vì nàng. Thứ ân công giật giật khoẻ miệng, nói không ra lời. Đã biết. Giờ khắc này, hắn tâm vỡ nát. Vô số vốn định muốn an ủi nữ nhi, tưởng cho nàng quyết định nói, hiện giờ tất cả đều vô lực nói ra. Kia phụ thân thả đi thôi. Ta mệt mỏi. Thích hoàng hậu cao cao tại thượng mà nói. Nàng xoay người liền trở về mặt sau tầm điện. Thứ ân công cũng không biết là như thế nào. Phản phất du hồn giống nhau rời đi trong cung hắn ra cung Có lẽ là bị đả kích đến trầm trọng Cũng có lẽ là bởi vì từ trước vết thương Cũ tái phát Tức khác bị bệnh ở trên giường Thứa ân công phu nhân khóc thiên thường địa Một bộ thiên đều sụp bộ ráng Còn cầu cứu tới rồi ngụy vương phủ Thích nhan không có làm nàng phái tới người tiến vào Chỉ làm người đưa kia mấy cái hạ nhân đi tìm thái y hề Ta lại không phải thái y hề Tiêu ta đi có ích lợi gì Nàng dừng một chút Rồi lại đối trong thư phòng chính không hề phong bị nàng ý tứ, nhìn các nơi cho chính mình bí mật thư tín Ngụy Vương cười nói, hắn như vậy hơn ta, nếu thấy ta chỉ sợ với bệnh tình bất lợi. Ta không đi gặp hắn, là vì hắn hảo có phải hay không? Nàng tuy cười giảo hoạt, Ngụy Vương nhẫn mại tính tình đem trong tay thư tín xem xong, ném đến một bên liền bước nhanh tiến đến nàng bên người, cười túi người hôn hôn nàng kia làm người thích vô cùng cánh ngôi, ôn nhu nói, ngươi nói cái gì cũng đúng. Ngươi đều là vì hắn suy nghĩ. Hai vợ chồng đều am hiểu đổi trắng thay đen. Bất quá thức mau, trong cung bí mật mà đưa ra lời nhắn, làm thích nhan tâm tình không như vậy Mỹ rượu lên. Hoàn tần mật tin. Đối hoàn tần, nàng kỳ thật cũng không thân, không rõ vì cái gì hoàn tần sẽ sai người trộm cho nàng đưa tới cái tin tức. Nhưng chờ khai hơi mỏng mật tin, nhìn đến mật tin thượng kêu ít đòi nói mấy câu, thích nhan ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Làm sao vậy? Ngụy vương liền hỏi nói. Hoàn tần nói, Thái Hậu nghe nói người bên đường bị Mỹ nhân cản mã sự. Đang muốn đối chúng ta chơi xấu đâu? 163, chương 163. Kêu một ngày, Á Kiều xuất hiện ở trên đường cái. Vốn chính là người đến người đi. Liên tính Ngụy Vương lãnh đạo, nhưng nhìn đến bên đường một cái đại cô nương khóc lóc hướng Ngụy Vương trước ngựa đánh tới, luôn mồm kêu Vương ra, chưa chắc sẽ không đem này coi như là ngụy Vương một cọc phong lưu vận sự. Chẳng sợ ngại với Ngụy Vương cường thế không dám đem chuyện này rác mặt phân trần trêu trọng nhưng sau lưng, nghị luận chút cũng không phải không có khả năng. Thích Nhan một chút đều không cảm thấy chuyện này truyền tới trong cung có cái gì không đúng, bất quá lại cầm hoàn tần tin nhìn một lát, liền đối với Ngụy Vương nói, ta tiến cung đem chuyện này chấm dứt tính. Đây là nhân ta dựng lên sự, phản đẩy đến ngươi trên người làm cái gì. Ngụy Vương sắc mặt lạnh băng mà đối Thích Nhan nói, đều là bởi vì ta duyên cớ, làm ngươi bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, bị người suy đoán. Lúc này ta lại không thấy bóng dáng, kia không biết nơi nào tiểu nhân đến nói ngươi chút cái gì. Tống thị thích Thái Hậu vẫn luôn đều đối thích nhan tràn đầy ác ý, hiện giờ bắt lấy Ngụy Vương phủ lớn như vậy một cái nhược điểm, nàng tất nhiên là muốn gây sóng gió. Ngụy Vương còn nhớ rõ đã từng thích Thái Hậu tưởng ban thưởng cho chính mình mỹ nhân sự. Khi đó hắn cự tuyệt, thích Thái Hậu không thể nài hà. Nhưng hôm nay nếu là thích Thái Hậu luôn mồm đây là Ngụy Vương chính mình gây ra đào hoa, nói phải vì cái kia cô nương làm chủ đâu. Ngụy Vương híp mắt chậm rãi nói, nàng có phải hay không muốn chết. Kia chúng ta cùng tiến cung đi. Thích nhan thấy hắn bảo hộ chính mình, liền cười nói, đem chuyện này nói rõ. Hơn nữa, ta đích sắc có chuyện tưởng cùng quý phi nói. Nàng nói cập thích quý phi, ngụy vương nghi hoặc mà nhìn nhìn nàng, thấy thích nhan tuy rằng đang cười, nhưng đáy mắt lại không có ý cười. Hiển nhiên là bởi vì thích thái hậu siêng năng muốn thai họa nàng tốt đẹp hôn nhân sinh hoạt mà không kiên nhẫn, liền nắm thích nhan tay nhẹ giọng nói, liền tính ngươi tưởng làm thịt nàng, cũng không cần ố bế ngươi tay. Ta tôi chính là... A tiểu chuyện này nếu là thích thái hậu lấy tới làm văn, không ngoài chính là hai loại kết quả. Thích thái hậu nhất định là muốn thành toàn ngụy vương cùng A tiểu. Hoặc là, chính là ngụy vương lại lần nữa quả quyết cự tuyệt, vì thế liền tám phần có ngụy vương phi Genget không chấp nhận được người, không được ngụy vương nạp tiếp, liền cùng ngụy vương có cảm tình nữ tử đều không được hắn thân cận nói ra tới. Tuy rằng ngụy vương không để bụng chính mình thanh danh, nhưng dựa vào cái gì muốn thích nhan lương beo này, đó buồn không thuộc về nàng ác luôn. Hoặc là Chính là thích nhan ngại với chính mình thanh danh, miễn cương tiếp nhận ác hiểu. Nay ở Ngụy Vương trong mắt không có khả năng. Hán Vương phi cỡ nào yêu quý hắn A. Sao có thể chỉ biết vì cái gọi là thanh danh, liên tiếp tiến vào một nữ nhân trước mắt. Hán đối nàng tới nói như vậy quan trọng, như vậy chân quý, là liên tiếp cùng người khác chia sẻ, liền tính chỉ là trên danh nghĩa cũng không được. Ngụy Vương nghĩ đến đây, trong lòng Mỹ tư tư, ôm lấy thích nhan khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Thích Nhan liền thấy Nguyễn Vương không biết nghĩ đến cái gì, chính mình trước chính mình cười, khỏe miệng run rảy một chút, vốt trong tay kia hơi mỏng giấy viết thư như suy tư gì mà nói, ta để ý không phải Thái Hậu, cũng không nghĩ kêu nàng liền như vậy đã chết. Nàng làm nhiều như vậy là người ghê thầm sự, lập tức đã chết, quá tiện nghi nàng. Bất quá nàng liền đối Ngụy Vương nói, nhưng thật ra hoan tần. Ta luôn luôn cùng nàng xưa nay không lui tới, nàng thế nhưng còn trộm sai người báo cho ta Thái Hậu trong cung sự. Hoan tần đem chuyện này nói cho Thích Nhan. Thích Nhan liền có chuẩn bị. Nếu thích thái hổ khi nào đột nhiên làm khó dễ, nàng cũng sớm chút có thể nghĩ đến ứng đối biện pháp. Hẳn là vì công chúa. Thích Nhan không cần Ngụy Vương suy nghĩ, chính mình nghĩ nghĩ, liền lẩm bẩm mà nói. Nàng nhưng thật ra đối công chúa một mảnh thiệt tình. Ngụy Vương không chút để ý mà nói, đối với Hoan Trần, hắn không có gì hứng thú. Bất quá nếu nguyện ý cho Thích Nhan thiện ý, Ngụy Vương cũng hoàn toàn không cảm thấy Hoan Trần này cử có cái gì không ổn. Trong cung chỗ rửa không đáng tin cậy. Vậy tìm ngụy vương phủ cái này đại chỗ dựa. Hoan tần nhưng thật ra người thông minh, biết trong cung đều là dựa vào không được một đám đồ vật. Nữ tử làm mẫu thân, tổng phải vì chính mình như nữ lo lắng nhiều vài phần. Nàng tuy rằng không phải công chúa mẹ đẻ, nhưng không lâu trước đây ta nghe nói nàng cùng Quý Phi nói tưởng nuôi nấng đại công chúa. Quý Phi cũng đáp ứng rồi, hiện giờ cẩn trọng chăm sóc đứa bé kia. Nàng xuất thân không cao, trước mắt cũng không có sùng ái, Quý Phi lại không phải cái từ mẫu. Vì sao không cho ta vài phần thiện ý ít nhất nàng nhiều ít biết ta nhân phẩm. Thích nhan nhân phẩm luôn luôn làm người khen ngợi. Cho nàng thiện ý, nếu là có cái chuyện gì thời điểm, nàng cũng sẽ thiệt tình tương báo. Hoan tần chưa chắc là hoàn toàn đầu phục thích nhan. Rốt cuộc thích nhan bất quá là cái thân vương phi thôi. Nhưng nàng tưởng ở bên ngoài nhiều cho chính mình cùng công chúa lưu một cái đường lui, kết cái thiện duyên, nếu phạm là ngày sau có người tưởng thai họa công chúa lại ở trong cung không người trợ giúp thời điểm. Tổng hội có Ngụy Vương phủ một phần trợ lực. Nghĩ vậy chút, Thích Nhan liền ở trong lòng thổn thức một tiếng. Hoan Tần như vậy lo lắng, liền tính là hoàn toàn không có đầu nhập vào nàng, bất quá là kỳ hảo thái độ, nhưng chỉ sợ cũng gánh vắt rất lớn nguy hiểm. Thích Thái Hầu không thích Thích Nhan. Hoan Tần trộm cấp Thích Nhan truyền tin, bán đứng trong cung tin tức, nếu là làm Thích Thái Hầu biết, Hoan Tần chỉ sợ cũng là tử lộ một cái. Nàng lá gan cũng không có rất lớn, dám đi ra này một bước, thật coi như là là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Thật là châm trọc. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ chính là dưỡng mẫu, mà không phải thích quý phi cái này thân sinh mẫu thân. Bất quá thích nhan lại cảm thấy đối hoan tần lau mắt mà nhìn. Kiếp trước hoan tần, liền an an tính tính mà biến mất ở hoàng đế hậu cung, tuổi già sắc suy lúc sau liền không có động tính gì. Hiện giờ mới biết được, nguyên lai nàng còn có như vậy có dũng khí một mặt. Làm sao vậy? Ngụy vương thấy thích nhan lại là mỉm cười lại là thổn thức bộ dáng, quan tâm hỏi. Không có gì. Chỉ là ta cũng muốn làm mẫu thân Kiếp trước kiếp này Nàng không có có được quá làm mẫu thân hạnh phúc Bởi vậy, nhìn đến hoan tần vì công chúa làm ra như vậy gan lớn sự Thế nhưng trộm bán thích Thái Hổ tin tức cho nàng Cái này làm cho nàng đại chịu xúc động Lại cảm thấy hâm mộ Nếu có thể trở thành một cái mẫu thân Có được như vậy thiên luân chi nhạc Kêu nhất định là kiếp trước nàng không có được đến quá hạnh phúc đi Nàng nghĩ như vậy liền hướng Ngụy Vương trong lòng ngực co co Ngụy Vương trên mặt hiện ra rẽ rủa chi sắc Hắn ngắm lại nữ tử phải trải qua sinh dục chi khổ, liền đau lòng chính mình thê tử. Nhưng nàng nói cập hài tử thời điểm, khuôn mặt hồng nhuận sáng giỏi, là thiệt tình muốn một cái hài tử. Hắn, luôn luôn sẽ không cự tuyệt nàng. Chỉ sinh một cái đi. Ngụy vương suy nghĩ lương toàn biện pháp. Lại làm thê tử có được trở thành mẫu thân hạnh phúc, lại không cần làm thê tử liên tục gặp đau khổ. kia nếu cũng sinh một cái khuê nữ đâu. Khê nữ không phải thực tốt sao. Nếu là nữ nhi, tất nhiên giống người. Mềm mại một đoàn, sẽ ngọt ngào mà ôm hắn kêu phụ thân hắn tiểu cô nương, nhiều đáng yêu. Nhưng ngươi không phải muốn làm bệ hạ sao? Nữ nhi liền không thể làm hoàng đế. Ngụy vương đích sắc có ra tâm, bất quá này cùng thê tử sinh nhi sinh nữ không quan hệ, hắn không thèm để ý mà nói, nếu ta thật sự có kia một ngày, liền tính chỉ có một nữ, khiến cho khuê nữ làm quá nữ chính là. Nếu sinh con liền làm thái tử, sinh nữ vậy làm quá nữ hảo, này lại có cái gì không thể. Hắn lời này kinh thế hai tụng. Thích Nhan không khỏi kinh ngạc nhìn Ngụy Vương. Ngươi đã sớm đã sớm nghĩ tới sao? Ta luyến tiếc ngươi vì một hai phải sinh đứa con trai kế thừa ta hết thảy bị người làm khó. Ngụy Vương thản nhiên mà nói, so với ngôi vị hoàng đế, so với kế thừa ta hết thảy, ngươi càng quan trọng hắn dừng một chút, miễn cưỡng mà nói, tự nhiên, chúng ta nhi nữ cùng ngươi giống nhau quan trọng. Hung chi hắn tuy rằng sinh ở trong cung, nhưng lại ở biên quan trưởng thành vì hiện giờ cường hãn nam tử, biên quan phong tục cùng kinh đô bất đồng, nếu trong nhà chỉ có một nữ nhi Nữ nhi cũng có thể đứng ra. Hắn nhịn không được đi hôn hôn thích nhan đôi mắt. A nhan, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ngươi lo lắng cái gì, ta đều sẽ không làm những cái đó sự quái dày ngươi. Hắn A nhan, chỉ cần khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt. Phát một ít ý nghĩ xấu, khi dễ khi dễ đã từng thương tổn nàng người. Mặt khác hết thảy, đều có hắn ở. Ấm áp môi mỏng khắc ở thích nhan khỏe mắt. Thích nhan nhịn không được hốc mắt chua sót. Nếu người muốn phong cái quá nữ, kia trong chiều lực cản chỉ sợ đại thật sự. Phong chúng ta khuê nữ làm quá nữ, này lại không phải cái gì tang lương tâm sự. Nếu ta phạm sai lầm, như hiện giờ trong cung cái kia làm thiên hạ thống khổ bất kham cũng liền thôi. Nhưng phong quá nữ, cùng thiên hạ lại có quan hệ gì? Bọn họ không đáp ứng ngụy vương liền cười lạnh một tiếng nói, ta sẽ không xử phạt bọn họ. Chỉ cho phép bọn họ từ quan rời đi chính là. Hắn không phải bởi vì một ít việc nhỏ liền một hai phải cho người ta trị tội không chấp nhận được triều đình cùng chính mình ý kiến không gặp nhau người tính tình. Bất quá, nếu nhìn không được nữ chủ chủ chính, vậy đừng ở hắn thủ hạ làm con bái. Có nguyện ý phụ tá hắn, tự nhiên sẽ lưu lại. Không ra tới vị trí, cũng sẽ có càng nhiều mới mẻ máu tới bổ sung thỏa mãn. Chờ đến triều đình, thiên hạ đều cam chịu, nguyện ý phụ tá hắn hài tử, kêu hắn tự nhiên liền có thể vạn sự hài lòng. Ngươi tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Tự nhiên đến nghĩ nhiều chút. Vô luận như thế nào? Ta đều phải bảo đảm ngươi sẽ không bị những cái đó tình thế thương tổn, muốn ngươi lưng beo trầm trọng gánh nặng. Sở hữu sẽ tạo thành thích nhan bối rối Ngụy Vương ngoài miệng không nói, kỳ thật đã sớm ở trong lòng hạ vô số chú ý. Hắn mỉm cười lên, ôm chính mình ôn nu thiện lương thê tử nhẹ giọng nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hắn luôn là này một câu. Có hắn ở, nàng cái gì đều không cần sợ. Thích nhan tưởng, gặp được người này, thật là nàng trong cuộc đời may mắn nhất sự. Từ gặp được hắn... Nàng liền thật sự cái gì đều không có sợ quá. Vô luận phát sinh cái gì, nàng đều chắc chắn hắn nhất định sẽ ở nàng bên người bảo hộ nàng. Kia có thể muốn hài từ sao? Thích nhan chủ động nâng lên môi đỏ, hôn hôn hắn hàm dưới. Ngụy vương chính Mỹ mỉm mà nghĩ tương lai sự, bị hôn một cái, cứng lại rồi. Hắn ho khan một tiếng, nhĩ tiêm nhi đỏ. Thư phòng, đây là ở thư phòng. Người không thích thư phòng. Thích nhan cười tủng tỉm mà bắt tay tham nhập hắn vào áo. Đối mặt như vậy nhiệt tình thế tử. Nguyễn Vương còn có thể đáp lại cái gì? Tuy rằng này không phải phòng ngủ, ở luôn luôn chỉ thương nghị quan trọng sự thư phòng, Ngụy Vương vẫn là cảm thấy. Thực mỹ vị, hắn cảm thấy chính mình phản phất học được rất nhiều, lại cảm thấy phu thê chi gian nếu cầm lòng không đậu nói, quay đầu lại hẳn là ở thư phòng thêm cái đại chút chứng kỳ Như vậy miên man suy nghĩ lại thuận tiện đem miên man suy nghĩ cấp thực hiện vui sướng sinh hoạt không quá hai ngày, thích nhan chờ hắn một ngày không có gì chính sự muốn nội, liền phu thê cùng hướng trong cung đi. lúc này đây Thích Nhan trực tiếp đi Thích Thái Hậu trong cung Thích Thái Hậu đang chờ nàng đâu Nhìn thấy Thích Nhan cùng Nguyễn Vương phu thê cùng nhau mà đến Một bộ phu thê tình thâm bộ ráng Thích Thái Hậu khỏe miệng không khỏi lộ ra châm trọc tươi cười Luôn mồm phu thê tình thâm Nhưng Nguyễn Vương Rốt cuộc cũng chỉ bất quá là cái tầm thường Cũng thích mới mẻ sắc đẹp nam nhân thôi 164 Trưng 164 Nhìn một cái, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến Thích Thái Hậu che giấu trong lòng đắc ý Đối Thích Nhan cười nói Hồi lâu không thấy ngươi, ta nghe nói ngươi hiện giờ ở kinh đô rất là đến một ít các nữ quyến ủng hộ thân cận. Chỉ là nhị nha đầu, ta tốt xấu cũng là ngươi thân cô mẫu, tự nhiên cũng lo lắng ngươi. Liên tính muốn lui tới giao tế, cũng đừng quên tự mình là người ta thế tử, đừng vắng vẻ chính mình phu quân. Nàng tựa hồ chắc chắn a kiểu cùng Ngụy Vương Phong lưu vận sự là thực sự có chuyện lạ, khó tránh khỏi nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa. Lúc trước Ngụy Vương nói ái mộ thích nhan thời điểm, luôn mồm vì nàng không năng tiếp nhưng không cũng có tuổi trẻ mỹ mạo cô nương tìm thượng môn tới. Nhìn thấy Thích Nhan hiện giờ còn nỗ lực vẫn duy trì chấn định bộ dáng, Thích Thái Hậu liền không nghĩ cho nàng che giấu cơ hội. Nàng nói những lời này thời điểm, An An Tĩnh Tĩnh ôm một cái trẻ con tã lót ngồi ở mặt sau cùng hoàn Tần yên lặng mà hướng bóng ma rụt rụt. Như Thích Nhan suy nghĩ, nàng cũng không tưởng hoàn toàn phản bội Thích Thái Hậu cùng Thích Quý phi. Rốt cuộc, ở nàng suy xét chung, nàng còn phải tại đây nhị vị thuộc hạ sinh hoạt vài thập niên. Thích Quý phi có sủng, Ở trong cung có thể hô mưa gọi gió, nàng còn phải dựa vào thích quý phi sinh hoạt, ít nhất cũng muốn bảo đảm công chúa hảo sinh hoạt. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng tưởng đối ngụy vương phủ triển lộ một ít thiện ý. Chẳng sợ ngày sau thích quý phi tái sinh hoàng tử, không hề đem công chúa đặt ở trong lòng, công chúa mất đi quý phi cái này chỗ dựa, nhưng ít nhất cũng sẽ ở bên ngoài có chút giúp đỡ. Nàng rụt rụt đầu không dám nhìn tới thích nhan phương hướng, thích nhan cũng, cũng không có nhiều đi xem nàng, miễn cho làm hoàn tần củng hoảng. Nàng chỉ cùng Ngụy Vương ngồi ở một chỗ, lúc này mới đối chính thích Thái Hậu cười cười nói, Thái Hậu nương nương luôn luôn hiểu lý lẽ, tự nhiên là thật tâm từ lòng. Bất qua muốn ta nói, cùng với ánh mắt rừng ở ngụy Vương Phủ, nương nương không bằng ngấm lại trong cung. Hoàng hậu tốt xấu cũng là nương nương thân chất nữ nhi, nương nương cũng từng ái nàng nhược trường Châu như thế nào hiện giờ, nhìn hai vị như là phản bội sao. Lời này âm dương quái khí, thích Thái Hậu sắc mặt hơi hơi chầm xuống, nhìn cười ngâm ngâm thích nhan, chậm nói Hoàng hậu sự ta không nghĩ nói thêm Nhưng thật ra nhị nha đầu ngươi Ngụy vương thân cận kia nha đầu Ngươi tưởng làm sao bây giờ Tuy rằng ta không quen biết kia nha đầu Bất quá nếu nghe nói chuyện này Liền không thể trơ mắt mà nhìn một cái thanh thanh bạch bạch đại cô nương không trô nấu thân Nàng đã vì ngụy vương hỏng rồi thanh danh Ngươi nếu không tiếp nhận nàng Kia còn như thế nào sống được đi xuống Sống không nổi liền đi tìm chết Thích nhan không đợi nói chuyện Ngụy vương liền lánh đạm mà nói hắn cao lớn uy nghiêm Ngồi ở thước thai nu nhược thích nhan bên người, như là núi đá giống nhau, đem chính mình thê tử hộ tại bên người. Xem này nói chính là nói cái gì? Này cũng quá vô tình vô nghĩa. Ái mộ hắn cô nương không biết thương tiếc, ngược lại làm nhân ra đi tìm chết. Đây là người có thể làm đến ra tới sự sao. Thích thái hậu nhất thời không nghĩ tới, muốn cự tuyệt chính mình, muốn phẫn nộ không phải thích nhan, ngược lại là Ngụy Vương trước đã mở miệng. Ngụy Vương, ta cũng là quan tâm ngươi á lúc trước, ngươi không mừng ta đưa cho ngươi mỹ nhân. Nhưng cái đó mỹ nhân không thảo ngươi thích cũng liền thôi. Nhưng hôm nay toát ra tới cái này, nhìn cùng ngươi cũng quen thuộc, luôn là ngươi thích đi. Thích Thái Hậu mới sẽ không tin tưởng trên đời này có không trộm tanh nam nhân, bày ra từ ai ánh mắt đối Ngụy Vương ôn hòa mà nói, nếu ngươi là ngại với nhị nha đầu tâm tình mới không chịu tiếp nhận kia cô nương ta đây sẽ khuyên nhị nha đầu rộng lượng. Thân là chính thê, vốn là nên có dung người chi lượng, nên chiếu cấu ngươi người yêu. Nói xong sao? Ngụy Vương chậm rãi hỏi. Lời này không khách khí cực kỳ. Nơi nào có bổn phận đối mẹ cả, đối một vị thái hậu tôn trọng. Nay lạnh bang băng vô lễ, làm thích thái hậu ngây ngẩn cả người. Người, ta không nghĩ tới, trong cung bà ba hoa thế nhưng là thái hậu nương nương đương thuộc đệ nhất." Ngụy Vương lại không có cấp thích thái hậu nửa điểm mặt mũi, lạnh lùng mà nhìn nàng nói, "Tốt xấu cũng là một vị thái hậu, là bệ hạ chi mẫu, vốn nên cẩn thận đoan chính, làm người tôn trọng. Nhưng hôm nay bất quá là tin viẹ hè, liền ở ngươi ngoài trước mặt bàn lộn thị phi." Đổi trắng thay đen, Newton đem một cái dã nha đầu nhét vào ta vương phủ. Ta nếu là ở Thái Hậu trong cung giải thích nửa câu, quả thực liền thành cùng bà ba hoa làm bạn người. Ta chỉ nói một câu, vương phi rộng lượng không rộng lượng, ta quản không được. Nhưng nhà ta vương phủ hậu viện, ta định đoạn, ta không chấp nhận được vương phi ở ngoài người. Nếu ai dám chạy đến ta cùng vương phi trong nhà tới hắn thò người ra, thiển màu nâu nghịch ánh mặt trời sinh ra vài phần âm ngoan đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm thích Thái Hậu nhẹ giọng nói, ta khiến cho ai chết Hắn ánh mắt tựa như dao nhỏ giống nhau. Có như vậy trong ngáy mắt, thích thái hậu chỉ cảm thấy trên cổ lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Giống như là thật sự có một thanh sáng như tuyết sắc bén dao nhỏ, từ nàng cổ cọ qua. Ngụy vương nửa câu đều không có đáp lại những cái đó đồn đại vớ vẩn ý tứ. Cái gì ta không có thích người khác ta chỉ thích vương phi như vậy tỏ lòng trung thành, giải thích nói một câu đều không có. Nhưng kia ngoan tuyệt nói, lại so với giải thích càng làm cho người không dám lại nói những lời này. Ngươi! Ngươi nói ta là bà ba hoa?" Thích Thái Hậu phản ứng lại đây, không khỏi tức giận đến cả người phát run. Chẳng trách ngày đó hoàng hậu khư môi mồm mép, nguyên lai là gia học sâu xa. Ta cũng nghe nói Thái hậu cùng hoàng hậu đã từng tình cùng mẹ con, nguyên lai nàng cái loại này loại diễn xuất, đều là Thái hậu lời nói và việc làm đều mỗ mực. Ngụy Vương thấy Thích Thái Hậu tức giận đến thằng run run, cũng không đau lòng nàng, chỉ chậm rãi rửa hồi ghế dựa, hơi hơi gợi lên khóe miệng không chút để ý mà nói, "Thả Thái Hậu có ý định bôi nhọ ta trong sạch?" Bôi nhỏ tiên hoàng hoàng tử, ta rất khó không nghĩ đến càng nhiều một ít. Thái hậu, ngươi là dung không giới ta, vẫn là dung không giới đối thiên hạ, đối triều đình đều trả giá vô số tâm huyết, có được công hơn công thần. Trước một cái dung không giới, là thái hậu không chấp nhận được tiên hoàng mặt khác như tử. Sau một cái dung không giới liền lợi hại hơn, dung không giới công thần. Ác ý bôi nhỏ người khác trong sạch, hướng nhân ra trên đầu bắt nước bẩn, dung vẫn là loại này việc xấu xa việc nhỏ, lại bị hổi lại ác độc đã làm thích thái hậu trước mắt bị tức giận đến biến thành màu đen. Hoan Tần, Hoan Tần đã sớm trốn đến trong một góc, nhìn mỉm cười thong dong mà ngồi ở Ngụy Vương bên người, nhã nhặn lịch sự ưu nhã đến như run rẩy đóa hoa thích nhan, nàng nhấp nhấp khỏe miệng, ôm chặt trong lòng ngực công chúa. Ngụy Vương phủ quân thế, hiện giờ liền trong cung đều phải kiêng kỵ vài phần. Nếu nàng ngày sau thật sự cung đường, cũng chỉ có đầu nhập vào Ngụy Vương phủ mới có thể làm chính mình cùng hai tử sinh hoạt đến càng an ổn chút. Tuy rằng hiện giờ quý phi thịnh sủng, Nhưng liệt hỏa du nấu bộ dáng làm hoàn tần cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng trong lòng đối thích quý phi cũng tâm tồn vài phần câu hoán hận. Công chúa là thích quý phi sinh, nhưng thích quý phi lại chán ghét công chúa, nhiều xem một cái đều không ớn. Này như thế nào có thể không cho hoàn tần lòng mang hoán hận? Ngươi dám? Bằng không, đêm hôm nay Thái Hậu lời nói truyền bá đi ra ngoài, từ thế nhân bình luận hắc bạch. Vì tỏ vẻ trong sạch, ta nguyện ý chém Thái Hậu trong miệng cùng ta có tư tình nữ tử, làm thế nhân biết ta cũng không có đối nàng tâm sinh yêu thích. Ngụy vương muốn nói khởi A kiểu thánh mạng, hoàn toàn không bỏ trong lòng, nhưng thích Thái Hậu có thể làm này đó trong cung nói chuyển lưu đi ra ngoài sao. Nàng nhìn Ngụy vương này ngoan độc bộ dáng, trong lòng đều mạo khí lệnh. Ngụy vương, người hôm nay có thể sát bên ngoài nữ nhân, ngày sau, sẽ không hại nhà ta nhị nha đầu đi. Nàng đột nhiên châm ngồi nói. Thái Hậu nương nương không cần lo lắng này đó. Đều nói phu thê đồng tâm, thích nhan liền mỉm cười mở miệng nói. Nhà ta vương ra lại không phải nương nương như vậy nhẫn tâm người, nhất định sẽ yêu quý ta cả đời. Nàng lời này ý có điều tùy, cũng không biết như thế nào, khiến cho thích thái hậu nhịn không được khỏe mắt hơi hơi nhảy dự. Nàng tinh tế mà xem thích nhan sắc mặt, lại thấy nàng tựa hồ bất quá là mỉm cười nói thôi, tựa hồ cũng không có nhận thấy được trong cung sự, nhưng rốt cuộc có tật giật mình, nhất thời liền ngầm miệng. Cung điện tức khắc gan tĩnh xuống dưới. Không bao lâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến thích quý phi tiếng cười. Ta nghe nói nhị tỉ tỉ tiếng cung. Thật là khách đi đến. Nàng rất làn gió thơm còn có liên tiếp mỹ mạo mỹ nhân tiến cùng, thần thái phi dương, càng thêm mỹ mạo kiểu diễm, hiển nhiên nhật tử quá đến tương hảo. Đại thấy nàng một đoàn làn gió thơm ập vào trước mặt, Hoan tần vội vàng lấy khăn hư hư mà che công chúa cái mũi, chỉ là nhân thích quý phi bên người hảo chút mỹ nhân đều hân hương. Nàng đứng dậy cột mi dụ mắt mà nói, nếu quý phi nương nương tới, thái hậu nương nương trước mặt có thừa hoan dưới gối người, ta liền cáo lui trước. Nàng rút đi phấn. Tám phần sắc đẹp liền ảm đạm rồi 6 phần, tự nhiên so ra kém quang thải chiếu nhân một chúng mỹ nhân. Thích quý phi nhìn thấy nàng đối chính mình như vậy cung kính, cũng không mừng công chúa ở chính mình trước mặt. Mỗi khi nhìn thấy công chúa, khiến cho nàng nhịn không được nghĩ đến chính mình chủ tính thất bại thống khổ. Kìa cùng trí tôn chi vì lỡ mất dịp tốt kinh đau, không phải trải qua quá nơi nào có thể minh bạch. Bởi vậy, nàng nhữ mày tránh đi nhìn về phía chính mình nữ nhi ánh mắt, chỉ đối hoan tần nhu hòa mà nói, vậy ngươi đi thôi. Nàng như vậy thân thiết, lại đưa tới gần nhất rượi vào nàng được đến hoàng đế vài phần thương tiếp các mỹ nhân cùng khen ngợi. Hoàn Thần cũng không đi xem những cái đó tân được sủng ái mỹ nhân như thế nào đối đai chính mình, càng thêm cung kính mà ứng, Ôn Hải tử liền mau mau mà rời đi nơi này. Thấy nàng đi rồi, Thích Quý phi mới chậm rãi đi đến Thái hậu trước mặt, thân mật mà nói, không nghĩ tới nhị tỷ tỷ hôm nay vào cung. Bằng không, ta vốn định thỉnh cô mẫu một khối đi ngự hoa viên giải sầu đi. Trước mắt quốc hoa khai đến bữa lúc, chính mỹ Nói vậy cô mẫu sẽ thích. Nàng nhìn vô cùng cao hứng, nhưng thích thái hậu hôm nay vừa mới bị ngụy Vương như vậy chống đối, trong lòng còn hoa chứ hỏa, nhìn thấy nàng vô tâm không phổi, tức khác như từ trước như vậy không khách khí mà gian dạy nói, nếu biết Ngụy Vương phi tiến cung, ngươi như thế nào không chạy nhanh lại đây? Cái gì Quốc hoa? Bất quá là mấy đoá hoa, ngươi là đem người đều cấp đã quên. Ngươi trong lòng còn nhớ do ai? Nhân thích quý phi dựa vào nàng, bởi vậy, thích thái hậu luôn là tùy tâm sử dụng Nhưng như vậy rân rệ dừng ở như vậy nhiều mỹ nhân trong mắt, thích quý phi trên mặt nơi nào có quang. Trên mặt nàng nóng rát, cơ hồ ban không được tươi cười. Những cái đó hoanh hoải yến nghiến nhìn thấy thích thái hậu phát tác thích quý phi, vội vàng cũng không dám cười, thấy thích quý phi ngầm nước mắt quỷ gối thích thái hậu trước mặt tình tội, nơi nào còn dám lưu lại, lại đều tìm lấy cớ tan đi. Chỉ là các nàng tránh đi cô chất hai người xung đột, thích quý phi lại như cũ cảm thấy mất mặt. Thích thái hậu cũng không suy xét người khác cảm thụ, muốn nhục nhã người khác Coi như như vậy nhiều người mặt, cũng không phải một lần hai lần. Nàng không khỏi đỏ hốc mắt. Thích Thái Hậu cũng không cho nàng đứng dậy, đem ở ngụy vương phu thê trên người chịu khí tất cả đều phát tác ở nàng trên người. Nhìn nu, nu nhu nhược nhược mỹ nhân quỳ trên mặt đất, thích nhan lại đột nhiên mỉm cười lên. Quý Phi nương nương như vậy kính sợ Thái Hậu, thật là làm người kỳ quái. Nàng nâng hàm dưới, nhìn kinh nghi bất định quay đầu nhìn về phía chính mình thích Quý Phi, cười nói, rõ ràng, liên hôn hoài vương phủ, có một cái thân vương Tay cầm quyền bính chính là ngươi. Rõ ràng, giúp đỡ hóa giải bệ hạ cùng Thái Hậu mâu tử mâu thuẫn, lệnh Thái Hậu ở trong cung bảo trì tôn vinh cũng là ngươi. Nhưng như thế nào hiện giờ, Thái Hậu nương nương như cũng là một bộ ngươi muốn rửa vào nàng mới có thể kiếm ăn thái độ. Ta thật thế Quý Phi nương nương bị khuất. 165, chứ 165. Thích Quý Phi nhìn thích nhan thế nhưng ngây ngẩn cả người. Thích Thái Hậu lại kinh giận đan sen. Nếu nói châm ngỏi, sau lưng có lẽ không cho nàng nghe được cũng liền thôi. Nhưng thích nhan làm cho nàng đối mặt thích quý phi nói những lời này, còn không phải là không chút nào che giấu mà ở nàng trước mặt châm ngòi các nàng chi gian quan hệ. Chẳng sợ hiện giờ cùng thích quý phi chi gian quan hệ cực hảo, thích quý phi cũng thực hiếu thuận, nhưng thích thái hậu cũng tức giận đến quá sức. Này hoàn toàn là thích nhan không đem nàng để vào mắt, cũng không cố kỵ tâm tình của nàng mới có thể không kiêng nể gì. Ngươi dám làm cản Có cái gì không dám. Thái hậu nương nương, ngươi nhìn như tôn quý, nhưng hôm nay bệ hạ cùng ngươi chi gian mẫu tử tình thâm Bất quá là dựa vào quý phi cho ngươi nói tốt. Ngươi hiện giờ ngày lành, đều là quý phi cho ngươi, ngươi lại có cái gì tư cách ở nàng trước mặt kiều căng ngạ mạ. Thích Thái Hậu ở trong cung quá một ngày ngày lành, Thích Nhan liền cảm thấy trong lòng không vui, thực không vui. Nàng nếu đột nhiên nhảy nhót ra tới chọc tới nàng chú ý, thả lấy chính là để cho Thích Nhan chán ghét phải cho ngụy vương tác nữ nhân thượng làm văn, Thích Nhan tuyệt không có thể chịu được. Này chạm đến tới rồi Thích Nhan điểm mấu chốt. dám mưu đoạt nàng á Không giúp thích thái hậu quá chút nước sôi lửa bỏng thống khổ sinh hoạt, thích nhan cảm thấy quá xin lỗi thích thái hậu đối nàng này một mảnh thiệt tình. Như vậy quan tâm nàng sinh hoạt, còn không phải là nhàn sao? Nếu như thế, liền không cần nghĩ tới nàng tôn quý nhân tử. Nàng mỉm cười nhìn tức giận đến phát run thích thái hậu, khỏe mắt dư quang chỉ phiết sắc mặt chậm rãi hồng nhuận lên thích quý phi ôn thanh nói, vì cái gì còn phải quy nàng, bị nàng nhục nhã? Mau chút đứng lên đi. Ít nhất, người ở trong cung so thái hậu nương nương ổn đến nhiều. Từ trước thích Quý phi đối thích Thái hậu như vậy linh hót, thật cẩn thận, bất quá là nàng đến dự vào thích Thái hậu quyền thế, dựa vào nàng sinh hoạt. Nhưng hôm nay, Hoài Vương cưới chính là nàng thân muội muội, thích Quý phi lại thâm chí hoàng đế sủng ái, có phát triển không ngừng chi thế, hà tất để ý thích Thái hậu. Thích Quý phi cơ hồ là suy nghĩ minh bạch sau, liền ở thích nhan tươi cười, chậm dại đứng lên. Thích Thái hậu trăm triệu không nghĩ tới, chính mình chắc chắn có thể bắt chẹt thích Quý phi thế, nhưng nghe xong thích nhan nói, nàng giận dữ Lại cảm thấy không thể tưởng tượng, lại cảm thấy khủng hoảng. Thích phù. Nàng giận mắng một tiếng. Nếu là từ trước, thích quý phi bị nàng gọi vào trên mặt, chỉ sợ đã sợ hãi mà quỷ trên mặt đất thỉnh tội. Nhưng hôm nay, nàng nhìn kinh giận đàn sen thái hổ, lại chỉ nũng nịu mà nở nụ cười. Cô mẫu nhị tỷ tỷ tuy rằng đáng giận chút, nhưng những lời này tựa hồ cũng không có sai. Nàng đúng đúng chính mình siêu mỹ gì thượng cho buổi đột nhiên nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Vô luận là hoàng đế xuống ái vẫn là trong tay nhoéo cấm vệ binh quyền hoài vương là vì cái gì mới cưới nàng muội muội, trong khoảng thời gian ngắn thích quý phi bị thích nhan để điểm mới phát hiện, chính mình đã không thích hợp yêu cầu dựa vào ai tiểu đáng thương. Nàng con mắt sáng lưu chuyển, nhu nhu mà nhìn ở chính mình tươi cười sắc mặt tái nhợt lên thích thái hậu nhẹ giọng nói, hiện giờ ta có bệ hạ sủi ái, lại có hoài vương binh quyền phụ tá, cô mẫu, người vốn nên đối ta khách khí chút, như thế nào còn như vậy răn dạy ta đâu? Ai cũng không phải tiện ra. Thích thái hậu tính tình đi lên không đánh mắng. Tuy ý nhục nhã, ai chịu nổi? Nếu nàng thực quyền nơi tay, thích quý phi mừng rỡ túi đầu không lưng lấy lòng nàng. Nhưng thái hậu hiện tại đã là cái thùng giống, đã không có giá trị lợi dụng. Không chỗ tốt người, ai kiên nhẫn lấy lòng nàng. Hung chi thích quý phi quên không được nàng phụ thân thích tam lão ra là như thế nào bị thích thái hậu không chút để ý mà từ bỏ. Ngụy Vương phu thê thúc đẩy thích tam lão gia vấn tội việc, nàng trong lòng hận. Nhưng thích thái hậu vứt bỏ nàng phụ thân, làm nàng trong một đêm thành gian nan tội thần chi nữ. Này tính cái gì? Nàng cả đời đều quên không được khi đó sợ hãi, còn có phụ thân chết đi, mẫu thân mội mội bị đuổi ra ra môn đoán hận. Nàng ở thích thái hậu trước mặt cũng nhẫn mại đến đủ lâu rồi. Lúc trước, nàng lợi dụng nàng cùng hoàng đế mẫu tử hòa hoãn. Nhưng hôm nay, dựa vào cái gì còn đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Thích quý phi tươi cười thâm thúy lên. Thích thái hậu mở to hai mắt nhìn, nhìn chầm chầm giờ phút này đối chính mình lộ ra ý cười thích quý phi không thể động đậy Người dám vong ân phụ nghĩa Bất quá là cho nhau lợi dụng thôi, cô mẫu hà tất nói được như vậy làm người khó chịu. Ta chẳng qua là hy vọng, ngày sau cô mẫu ở ta trước mặt cung kính chút, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Thích quý phi trước mắt không cần phải thích nhan, chậm dại đến gần rồi mở to hai mắt nhìn thích thái hậu, chậm dại nói, nếu muốn rửa vào ta sinh hoạt, ngày sau liền đối ta cung kính. Nếu là lại đối ta khoa tay múa chân, ta liền đối bệ hạ nói, làm ngươi lăn đi cùng hoàng hậu ở bên nhau. Nàng ánh mắt tràn ngập ngân độc. Thích thái hậu nhìn cái này dám can đảm vệ chủ thích quý phi, không khỏi run rảy nói, ngươi dám như vậy đối ta. Ta cho ngươi che giấu như vậy nhiều đáng giận sự, ngươi nàng mới muốn nói cái gì, lại thấy một bên chính xem diễn ngụy vương phu thê trên người. Đúng vậy, ta làm cái gì ngươi đều biết, nhưng kia thì thế nào đâu. Thích quý phi lại cười duyên nói, ngươi không phải cũng giúp ta che giấu sao. Nếu là bệ hạ biết ngươi che giấu cái gì, hắn trước sẽ hận độc ngươi. Nàng biết thích thái hậu không có nói ra. Là nàng đối hoàng đế hạ hổ lang chi dược sự. Nhưng như vậy sự, thích thái hổ dám để cho người khác biết sao. Nếu là làm người biết hoàng đế không thể sinh, con nối dõi vô cùng gian nan, liền tính thích quý phi đã chết, thích thái Hậu chẳng lẽ còn sẽ có ngày lành quá. Nàng một thân tôn vinh đến từ chính hoàng đế. Hoàng đế không có con nối dõi, nàng tôn vinh liền phải đoạn ở hoàng đế trên người. Kia thế nhân càng không đem nàng cái này thái hổ đương hồi sự. Hùng chi ngươi vì cái gì dấu dếm, ngươi đã quên sao bất quá chính là tưởng đem hoàng đế cấp phế đi, nâng đỡ thích quý phi hoàng tử. Như vậy áp độc, thích quý phi thật sự rất tưởng làm hoàng đế cũng biết biết, hắn mẫu thân đối hắn làm cái gì? Như vậy hoàn toàn không có tác dụng lược điểm, nơi nào đắn đo được đến thích quý phi. Thích thái hậu nhìn nàng oán hận đôi mắt, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nàng sủng thích hoàng hậu, sủng ra một cái Bạch Nhãn Lang, lại nâng đỡ một cái thích quý phi, lại như cũng là cái Bạch Nhãn Lang. Các ngươi có thể nào đối với ta như vậy? Nhi tử bất hiếu cũng liền thôi. Nàng nâng đỡ hai cái chất nữ nhi, lại tất cả đều phản bội nàng. Hơn nữa, thích quý phi hiển nhiên so thích hoàng hậu nguy hiểm đến nhiều. Bởi vì nàng trong lòng ở ván hận nàng, bất quá là vẫn luôn ở nhẫn mại. Hiện giờ nàng phát hiện chính mình không cần nhịn vì thế, nàng càng sẽ không làm nàng có ngày lành qua. Từ trước, ngươi đem ta coi như trên mặt đất cỏ rác. Hiện giờ, cô mấu, ngươi phải hảo hảo mà hưởng thụ một phen bị người coi như cỏ rác, nơm nớp lo sợ nhật tử. Con có. Ta coi cô mẫu trong cung ăn mặc chi phí cũng quá xa xỉ, liền tính bệ hạ vốn nên phụng giữ ngươi, khá vậy không có làm ngươi bốn phía lãng phí. Đây là thích quý phi ở cố tình đắn đo thích thái hậu. Bất quá nhìn các nàng trở mặt thành thủ, vừa mới còn cao cao tại thượng thích thái hậu đối thượng so thích hoàng hậu lợi hại hơn thích quý phi, hiện giờ đã nói không ra lời, đầy mặt thống khổ, thích nhan cảm thấy trong lòng thống khoái. Thích thái hậu làm nàng không thoải mái, nàng khiến cho nàng không thoải mái gấp 10 lần. Có hiện giờ minh bạch quá mùi vị tới thích quý phi ở trong cung chiêu đãi nàng, thích thái hậu ngày sau sinh hoạt không cần phải thích nhan nhiều nhọc lòng. Cực hảo. Nên làm các nàng chó can chó. Ngụy vương cong cong khỏe miệng nói. Thích nhan che lại hắn tay phá lệ bất đắc dĩ. Người A còn ở trong cung đâu. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng nếu là làm đối diện kia nhị vị nghe được, đến nhiều ngượng ngủng. Ngụy vương lại không thèm để ý này đó. Hắn nâng dậy đã xem diễn xem đến không có hứng thú thích nhan. Nhị tỷ tỷ Ngươi liền chuẩn bị như vậy đi rồi. Thích Quý phi dăm ba câu khiến cho Thích Thái Hậu ôm ngực ngã xuống đi, lại đối đầy mặt đau đớn, nhất thời nói không ra lời, hiển nhiên ngực thật sự vô cùng đau đớn Thích Thái Hậu làm như không thấy, ánh mắt lưu luyến ở Thích Nhan trên người. Nàng cười đến như vậy mỹ mạo, Thích Nhan lại không có hứng thú, chỉ bình tĩnh mà nói, ngươi dựa vào cũng chỉ bất quá là một cái hoài vương. Cùng hoài vương liên thủ, khi dễ khi dễ hiện giờ không có viện thủ Thích Thái Hậu cũng liền thôi. Có dám tới tìm nàng phiền toái thử xem. Thích quý Phi trên mặt tươi cười tức khắc thu liếm lên nàng sắc mặt âm tình bất định mà nhìn thích nhan nhị tỷ tỷ người ta tỉ muội một hồi cần gì phải như vậy lãnh đạm. nếu ngươi nguyện ý người ta liên thủ hơn nữa Hoài Vương cấm vệ binh quyền, chỉ cần ta có hoàng tử chúng ta tỉ mọi mấy người là có thể hô mưa gọi gió nàng mắt đẹp tiêm nhiễm gia tâm rất rõ ràng hiển lộ ở thích nhan trước mặt nhìn nàng mê hoặc mà nói chẳng lẽ nhị tỷ tỷ không nghĩ càng tiến thêm một bước sau chỉ cần nhị tỷ tỷ giúp ta Ngày sau nếu có kêu một ngày, vương ra là có thể làm nhiếp chính vương, một người dưới vạn người phía trên. Nàng hứa cấp thích nhan như vậy tốt đẹp tương lai. Thích nhan sắc mặt cổ quái lên. Ngụy vương muốn không phải một người dưới vạn người phía trên. Hắn muốn chính là toàn bộ thiên hạ. Người có thể sinh ra hoàng tử rồi nói sau. Thích nhan không chút để ý mà nói. Nàng không nghĩ muốn cái gì hô mưa gọi gió. Đối với quyền thế, thích nhan cũng thực nhật ái. Bất quá nàng không dám vì quyền thế liền mệt bản tâm sự. Thích quý phi hiện giờ vì quyền thế có điểm điên quần bộ dáng, thả nàng cũng nghe ngụy vương phủ thị vệ bẩm báo quá, hoài vương phi bí mật mà ở vơ vét các loại làm nam tử long tinh hổ manh manh dược. Ngắm lại đều biết kia không có khả năng là cho hoài vương phu thê chính mình dùng. Vì lắp kín người khác miệng, hoài vương phi thích dùng còn thủ thân tra hiếu đâu, phu thê vẫn chưa viên phòng. Nếu như thế, kia này manh dược là cho ai mua? 8 phần là hoàng đế. Bất quá tuy rằng hoàng đế thân thể có nguy cơ, thích nhan lại không có nhắc nhở ý tứ Nàng chỉ mắt lạnh nhìn thích quý phi ở trong cung dẫn hoàng đế hồi nháo thôi. Nàng lại không phải đối hoàng đế trung thành tận xương trung thần. Húng chi, thích nhan hoàng hốt mà tưởng. Nếu không có ngụy vương trở thành nàng dựa vào, nàng không có gặp được hắn, kia nàng kiếp trước kiếp này, lại có ai vì nàng suy nghĩ. Chỉ sợ nàng đã sớm chết không có chỗ chôn Nếu như thế, cần gì phải đau lòng đã từng làm hại nàng, đem sở hữu thương tổn đều ném đến nàng trên đầu, bước cho nàng cùng đường hoàng đế trên người. Hoàng tử! Thích quý phi nghe được thích nhan không chút để ý nói, sắc mặt trợt thanh trợt bạch. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ, sắc mặt hầm hực. Nàng sinh cái công chúa, đến nay không thể tiêu tan, thậm chí nhìn đến công chúa đều sẽ nghĩ đến chính mình thất bại, chính mình hết thể thất vọng thất bại. Nếu sớm biết như thế, ngày đó lâm buồn nàng còn không bằng trộm lương đổi đống, từ bên ngoài ôm cái Nam Hải Nhi trở về tính. Trong lòng hối hận đến cái gì dường như, thích quý phi lại chỉ hử cười một tiếng nói, kêu nhị tỷ tỷ đừng hối hận Chờ ta sinh hạ hoàng tử, chạm tay là bỏng là lúc, ta trước mặt liền không có nhị tỷ tỷ đất cắm rủi. Nàng che khăn cười duyên hai tiếng, vốn cũng tưởng ác ý mà nhắc lên phía trước thích Thái Hậu nói qua Ngụy Vương phong lưu vận sự, nhưng cho dù không biết Ngụy Vương vừa mới nói gì đó ngoan tuyệt nói, nàng cũng không dám ở Ngụy Vương trước mặt càng rỡ. Nàng biết, Ngụy Vương là thật sự dám giết người. Biết điểm này, nàng tự nhiên sợ. 166 chương 166. Quý phi nếu không có việc gì. Chúng ta phu thê liền ra cung. Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, nhị tỷ tỷ tiến cung này một chuyến, đến tuột cùng là vì cái gì? Thích quý phi liền nhịn không được hỏi. Ta vì sao tiến cung, chẳng lẽ còn muốn nói cho ngươi? Thích nhan không khách khí hỏi. Này cao cao tại thượng bộ giáng, làm thích quý phi mỹ mạo mặt tức khắc vẩn vẹo thành một đoàn. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Thích nhan đối nàng ôn hòa mà nói. Thấy thích quý phi tức muốn hụt máu, lại đi nhục nhã thích thái hậu đi. Nàng liền cùng Ngụy Vương cùng ra Thái Hậu trong cung Ngày sau Thái Hậu nhật tử nên không dễ chịu lắm Nàng qua nhiều năm như vậy sung sướng nhật tử Cũng nên hưởng thụ hưởng thụ chính mình tự cho là đúng nhiều năm như vậy sau phúc báo Thích nhan nghĩ đến đã từng đủ loại Nghĩ đến thích Thái Hậu đối chính mình những cái đó thương tổn Cười cười, đối Ngụy Vương vui sướng khi người gặp họa thực vừa lòng mà nói Quý Phi so Hoàng Hậu càng thông minh chút Hiện giờ vạch trần những việc này Quý Phi là không thể dung nàng lại bỏ dậy Thích quý phi cũng không phải là thích hoàng hậu cái loại này không có thủ đoạn người. Nếu đắc tội thích thái hậu, nàng khẳng định sẽ có nhiều hơn chuẩn bị ở sau. Mà bước đầu tiên, chính là làm thích thái hậu cùng hoàng đế chi gian lại một lần có hiểm khích. Đương bị thích quý phi thổi bên gối phong, lại không biết như thế nào liền như vậy xảo. Nghe được thích thái hậu sau lưng mắng chính mình là cái kẻ bất lực, là cái phế vật ngu xuẩn, hoàng đế liền xuất liêm mà phẫn nộ rồi. Hắn muốn là đối thích thái hậu khúc mắt thâm hậu. Hiện giờ lại biết chính mình mẫu thân thế nhưng vẫn luôn đều khinh thường chính mình, còn dã tâm bừng bừng mà muốn một lần nữa cướp đi hắn quyền bính, hoàng đế nơi nào còn bao dung thích thái hậu. Chẳng sợ thích quý phi đáng thương vô cùng mà cầu tình vài câu, nhưng hoàng đế cũng không thể làm thích thái hậu lại tiếp tục thích góp hy vọng cùng chính mình đối nghịch. Thái hậu sinh nhật, hoàng đế không hề tỏ vẻ, thậm chí kia một ngày không có đi thăm thái hậu. Thích thái hậu trong cung môn đình vắng vẻ, trừ bỏ thích quý phi còn xem ở cô chất chi tình, trộm đi thăm. Người khác đều e sợ cho hoàng đế bất mãn đem thích thái hậu làm như không thấy. Thích quý phi hưởng thụ hoàng đế sủng ái, phong cảnh vô hạ. Có từng kinh ngỡ đỡ nàng thích thái hậu, lại gian nan mà sinh hoạt. Nhân hoàng đế vắng vẻ nàng, trong cung đái ngộ liền tính không có xuống dốc không thanh, cũng tuyệt đối là thích thái hậu chịu không nổi. Hung chi thích quý phi thường thường vẫn ăn nàng, nơi nào là hiếu thuận. Châm chọc niệm ai, đem trong cung ngoài cung hiện giờ đối nàng cười nhạo, đối nàng sinh hoàng đế lại không được đến hoàng đế hiếu thuận những cái đó khó nghe nói cho nàng nghe. Thích thái hậu vốn là tâm cao khí ngạo, nghe xong những lời này còn lợi hại. Thích thái hậu bệnh nặng một hồi, nhưng hoàng đế lại không có vân an, ngược lại càng thêm lạnh nhạt, chỉ mệnh hai cái thai ý để đi xem. nay cố nhiên làm người lên án hoàng đế vô tình, bất hiếu, nhưng đối với thích thái hậu tới nói, không có hoàng đế duy trì, nàng lại tính cái gì. chậm rãi, nàng quá đến liền so tầm thường phi tần còn không bằng. Thậm chí so không được mỗi ngày bị hoàng đế ồn ảo phế hậu thích hoàng hậu. Bởi vì thích hoàng hậu tốt xấu còn có cái nhà mẹ đẻ, tuy rằng thừa ân công hiện giờ cũng ở sinh bệnh, đã lâu không có thượng triều, kia cũng tốt xấu xem như cái nhà mẹ đẻ. Nhưng thích thái hậu đâu? Nàng cùng thừa ân công huynh muội phản bội, liền cái nhà mẹ đẻ đều không có. Liên tính là nàng ở trong cung bệnh đến hôn hôn trầm trầm cũng không có nhân vi nàng dương mắt. Thậm chí liền trong triều tuy rằng có người cảm thấy hoàng đế tâm tàn nhẫn, lại cũng không có vì thích thái hậu nói chuyện ý tứ. Rốt cuộc thích thái hậu đã từng chuyên quyền. Như vậy thái hậu nương nương, ai không ở trong lòng cảnh giác, không muốn nàng một lần nữa được đến quyền bính cùng hoàng đế đau lòng đâu. Trong cung sôi nổi hỗn loạn, tuy rằng Thích Nhan biết được không ít, bất quá lại chẳng qua là nghe một ít thích thái hậu hiện giờ quẫn bách tình trạng đương việc vui thôi. Nàng đã phát hư, liền đem chuyện này ném đến một bên, bởi vì còn có càng quan trọng một sự kiện đã trần ai là định. Dương Phong trầm mệt mỏi mấy cái thị vệ đem rất nhiều chứng cư giao cho Thích Nhan, Thích Nhan nhìn về sau liền đối Ngụy Vương nhẹ giọng nói, quả nhiên không ra ta suy nghĩ. Nhân ninh thị lúc trước hại thích nhị lao ra quá thuần thụ, thích nhan liền rất hoài nghi ninh thị lúc trước đầu một cái phu quân nguyên nhân chết. Thế gian này người trong, không có chứng cứ sẽ không dễ dàng hoài nghi con nữ tử sẽ mưu hại chính mình phu quân, nhưng ninh thị lại không phải kia chờ lương thiện nữ tử. Ngụy vương phủ người phía trước liền đi ninh thị nhà chồng cha xét. Kia trong nhà đối với tuổi trái mất, đã từng ký thác kỳ vọng cao nhi tử khó tránh khỏi không tha, luyến thiết hắn lại một lần khai quan trải qua bị kiểm tra thực hư nhục nhã. Nguy vương phủ lại không phải lấy quên áp người người, vẫn luôn đều ở động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, ma hảo chút thời gian, rốt cuộc làm kia trong nhà gật đầu đáp ứng, nguyện ý một lần nữa khai quan nghiệp thi. Chờ kiểm tra thực hư rõ ràng, kia trong nhà cũng sợ ngây người, thả đã biết ninh thị hiện giờ làm vẻ vang thừa ân công phủ nhị thái thái, nơi nào chịu nổi như vậy sự, liền thượng kinh mà đến. Ngụy vương phủ người một nửa cùng đi bọn họ, một nửa nhi trước khoái mã hướng kinh đô báo tin, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho thích nhan. Thích nhan hiện giờ nhìn tin, không khỏi khẽ than thở nói, nàng tâm đích sắc tàn nhẫn đến lợi hại. Nàng đối ninh thị từ trước gả chồng sự biết được càng nhiều một ít. Ninh thị gả, cũng không phải bất khăn người. Gia cảnh giàu có vừa làm ruộng vừa đi học nhân ra xuất thân tiến sĩ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuy rằng chức vị không quan trọng, nhưng chỉ cần cần cù chăm chỉ làm việc, luôn có suốt đầu nhật tử. Thả kia đã qua đời người trẻ tuổi bởi vì thương tiếc ninh thị thân là đại gia cô đương, lại muốn bồi chính mình ở biên quan chịu khổ, đối nàng phá lệ thương l Cũng cũng không cơ thiếp, toàn tâm toàn ý cùng nàng sinh hoạt. Chính là người như vậy, Ninh Thị lại ghét bỏ hắn quan tiểu, không bản lĩnh, nhật tử khăng khổ, độc chết hắn, vứt bỏ bọn họ nữ nhi. Chuyện này hiện giờ đã không dùng được chúng ta. Ninh Thị chồng trước trong nhà đã phái người thượng kinh, muốn chạm cáo Ninh Thị mưu sát thân phu. Hiện giờ chứng cư vô cùng xác thực, Ninh Thị tất nhiên không thể thoát thân. Thích nhan cảm khái, lại là nàng tốt xấu có thể đem đã từng Ninh Thị đã làm ác sự công bố thiên hạ Không có làm đoàn khuất mà chết người đáng thương không thể được đến công chính. Nàng khẽ gật đầu, dựa vào ngụy Vương trên bay, dừng một chút, liền nghĩ đến một người. Đó chính là A Kiều. Nàng thức không thích A Kiều. Trên đời này không có một nữ nhân sẽ thích mơ ước chính mình phu con người. Nhưng nàng tốt xấu cũng là khổ chủ, thích nhan cũng rất tưởng nhìn xem, A Kiều biết những việc này sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Nếu là cùng tổ phụ trong nhà cùng đi chạm cáo ninh thị, vậy tính thích nhan không thích A Kiều cũng sẽ không khó xử nàng, cùng lắm thì, chờ hết thẻ trấn ai lạc định liền đưa nàng rời đi kinh đô, không được nàng tái xuất hiện ở bọn họ phu thê trước mặt. Nhưng nếu nàng tha thứ ninh thị, sao có thể sẽ tha thứ đâu? Thích nhan không khỏi cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình buồn cười thật sự, dù sao quá không được mấy ngày, A tiểu người trong nhà liền sẽ thượng kinh, nàng nhưng thật ra cũng tò mò A tiểu gần nhất quá đến như thế nào, liền đối ngụy vương nói, làm ta trông thấy ác tiểu. Kêu ác tiểu, Nguy vương thực không thích nàng xuất hiện ở thích nhan trước mặt cấp thích nhan ngột ngạc. Nhưng thích nhan tò mò nàng thái độ, Ngụy vương rốt cuộc làm vương đóng đem á kiểu đưa tới bên ngoài tự lầu. Ta không thể làm nàng đặt chân chúng ta địa phương, một tức đều không được. Hắn không thích chính mình cùng thích nhan ra bị nữ nhân khác đặt chân, ô nhiễm, bởi vậy chỉ tuyển một chỗ hẻo lánh tự lầu, sai người trông giữ đến nghiêm mật, ở chỗ này làm á kiểu bái kiến thích nhan. Đương thích nhan nhìn thấy a kiểu ánh mắt đầu tiên, hơi hơi ngây ngẩn cả người Đã từng tươi đẹp vui sướng, mỹ mạo đáng yêu tiểu cô nương, hiện giờ đầy mặt mỏi mệt ánh mắt đơ đẫn, thân hình gây ốm đến không thành bộ ráng. Nàng có lẽ vẫn là mỹ mạo, nhưng chữ cái này ra, lại tan đi trong mắt linh tú, dại ra vô cùng. Tay nàng cũng thô giáp vài phần, thoạt nhìn, là thật sự ở thôn trang thượng làm việc nhi. Nàng làm được thiếu, cho nàng cơm tự nhiên liền ít đi. Ta kia thôn trang lại không giữa người rảnh rối. Vương đóng một bộ vô lương địa chủ bộ ráng, thực con buôn. Bất quá thích nhan cảm thấy lời này đáng yêu cực kỳ. Nàng thức thích. Nàng nhịn không được mỉm cười lên. Này cười thanh lệ ưu nhã, lại mang theo sông trong nung lụa kiều diễm, dừng ở buồn đờ đận á kiều trong mắt, giống như là một cây đao tử giống nhau. Nàng vốn dĩ đều đã mất đi sức lực dường như, mà khi nhìn đến thích nhan trong nháy mắt kia đáy mắt không khỏi sinh ra hận ý. Ngươi là muốn xem tà chê cười sao. Nàng bị nhiều như vậy thống khổ, đều là bởi vì ngụy Vương vô tình. Nhưng Ngụy Vương vì cái gì đối nàng như vậy vô tình, không đều là Ngụy Vương phi sối dục, không chấp nhận được người sao? A tiểu tưởng không rõ, Ngụy Vương phi như vậy một cái đố phụ, Ngụy Vương đến tột cùng ở thích nàng cái gì? Nàng không dung cơ thiếp, cũng không dung Ngụy Vương quá vui vẻ sinh hoạt, cái này làm cho người có thể thấu đến quá khí sao? Như vậy một cái gầy yếu mỏi mệt cô nương lập tức đỏ đôi mắt. Ngụy Vương hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn thị vệ đi cho nàng hai cái tát, làm nàng biết biết lợi hại. Thích Nhan không có ngăn trở, Chẳng qua là nhìn A Tiểu hét lên một tiếng khóc lóc xin tha thời điểm, đem trong tay chả bông, nhìn nàng ăn thị vậy đánh, nhẹ giọng nói, này hai hạ đánh ngươi, là ta muốn đánh. Đánh ngươi, là làm ngươi biết, người khác phu quân không phải ngươi có thể mơ ước. Nàng hoàn toàn không thèm để ý ở ngụy vương trước mặt hiển lộ chính mình ngoan độc một mặt, thấy A Tiểu đỏ ngầu đôi mắt gian nan ngầm đầu, nàng dừng một chút, đối nàng nói, ta gặp ngươi, thứ nhất là vì xem ngươi hiện giờ trật vật chê cười. Một khắc tắc, là có một việc nói cho ngươi nghe. Nàng như vậy thành thật mà nói xem nàng xui xẻo, A kiểu thế nhưng đều không biết nên như thế nào mang cái này ngoan độc nữ nhân. Thậm chí, nàng đều nghe không thấy thích nhan mặt khác nói. Đối với ái mộ một người nam nhân cô nương tới nói, nàng lớn nhất kẻ thù không phải những cái đó dâu riêng người, chỉ có ba chiếm người nam nhân này nữ nhân. Nghe A Kiều kịch liệt thở rốc, thích nhan không thèm để ý, chỉ đem nàng phụ thân cùng mẫu thân sự nói. A Kiều buồn hận không thể nhào lên đi một ngụm căn chết thích nhan, nghe được lời này. Thảo sau một lúc lâu mới hiểu được lại đây. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nàng đột nhiên không dám tin tưởng hỏi, mẫu thân của ta là thừa ân công phủ nhị thái thái, ta đệ đệ là thừa ân công thế tử. Tuy rằng nàng sớm mà bị đuổi ra kinh đô, nhưng vô luận là về kinh đô trên đường, vẫn là bị nốt ở thôn trang thượng. Những cái đó hoàng thân quốc thích bắt quái cũng nghe đến quá rất nhiều, tự nhiên cũng biết thừa ân công phủ phát sinh những cái đó sự. Chờ nghe đến mấy cái này, cái này mỹ mạo gầy ốm nữ hải tử đôi mắt bắn ra trói mắt quang Bất chấp cùng thích nhan có thủ hoán vội vàng hỏi, ngươi là nói, bọn họ hiện giờ đều ở thừa ân công phủ, có phải hay không? Nàng đệ đệ là thừa ân công thế tử, mẫu thân là thừa ân công phủ tương lai nữ chủ nhân. Nàng, nàng có phải hay không cũng coi như là có chỗ dựa. Từ trước, nàng bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ làm vương đống dưỡng nữ, không có bất luận cái gì thân phận, bởi vậy bị người coi khinh. Nhưng nếu nàng là thừa ân công thế tử tỷ tỷ là cao môn quý nữ, Đó có phải hay không cùng Ngụy Vương Phi có giống nhau thân phận? Ngụy Vương, Vương gia có phải hay không cũng sẽ không lại khinh bị nàng, khinh thường nàng. Nàng đôi mắt sáng ngời thật sự. Không cần nàng lại nói mặt khác, thích nhan nhìn cái này sắc mặt đều trở nên sáng ngời lên nữ hài tử, trong lòng thở dài một tiếng. Nàng biết nàng lựa chọn. 167, chương 167. Bất quá nghe nói A kiểu từ nhỏ liền dưỡng ở vương phu nhân dưới gối. Nàng đối chính mình mất sớm cha ruột, cũng cũng không có cái gì ấn tượng. Cũng không có cùng sinh hoạt quá cảm tình, đối nàng tới nói, có lẽ cha ruột buồn bất quá chính là cái không hề liên quan người xa lạ. Thích nhan liền đối A Kiều biểu hiện ra đối phụ thân uổng mạng này phân lạnh nhạt không tỏ ý kiến. Dù sao cùng nàng không có quan hệ, nàng cần gì phải khoa tay múa chân. Nhưng nhìn A Kiều cặp kia hương phấn, tia sáng kỳ dị liên tục đôi mắt, Thích nhan lại cảm thấy buồn cười. Có lẽ, A Kiều cha ruột cùng nàng không có gì cảm tình. Nhưng Ninh Thị cũng vứt bỏ nàng, chưa bao giờ dưỡng dục quá nàng. Theo lý thuyết cũng nên không có gì cảm tình mới đúng. Nhưng hiển nhiên, đương biết Ninh thị hiện giờ có năng lực trợ giúp nàng thời điểm, A Kiều thật cao hứng, cũng rất vui lòng đi thân cận nhận hồi Ninh thị cái này mâu thân. Tuy rằng thực nguyện ý nhìn đến Ninh thị sức đầu mẹ trán bộ dáng, bất quá trước mắt, chứ không cần rút dây động rừng, hẳn là làm Ninh thị đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn trước cái mưu hại thân phu kiện tụng mới kêu Ninh thị nên được. Bởi vậy, Thích Nhan chỉ đối Ngụy Vương nhẹ giọng nói, đưa nàng hồi thôn trang thượng làm việc đi thôi. A Kiều nếu đối cha ruột không có cảm tình, kia hà tất lại tưởng trở về cùng tổ phụ cùng sinh hoạt, trên đời này cũng không có hết thảy đều như nàng mong muốn cái loại này mị sự. Nếu nàng tổ phụ ra không thể trở về, ninh thị nơi đó lại không có khả năng làm nàng qua đi rút dây động rừng, không trở về thôn trang thượng trồng trọn, nàng còn có thể làm gì. Nhưng này nhẹ nhàng bâng cơ nói, làm A Kiều đôi mắt tức khắc tròn tròn. Nàng nhìn về phía thích nhan ánh mắt, giống như là nhìn trên đời này độc ác nhất người. Người không thể. Không thể làm ta hồi thôn trang đi lên. Nàng sợ. Thôn trang thượng mỗi ngày làm việc nhà nông, làm được thiếu, cấp đồ ăn liền ít đi. Như vậy vất vả còn chịu đói nhật tử, nàng một ngày đều không nghĩ tiếp tục. Ta là thừa ân công thế tử thân tỷ tỷ, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Bất quá là cái thừa ân công, ngươi cho rằng hắn là thiên hoàng lão tử không thành. Thích nhan thầy A Kiều thực mau liền dung nhập nhân vật, tự xưng là thân phận cao quý, không khỏi bật cười, đối không dám tin tưởng mà nhìn nàng A Kiều chậm rãi nói. Ở ta trước mặt, thừa ân công phủ lại xem như cái gì? Đừng nói ngươi là thừa ân công thế tử thân tỷ tỷ, liền tính ngươi là thừa ân công bản nhân thân tỷ tỷ, ta đối với ngươi cũng giống nhau thái độ. Thích Thái Hậu vẫn là thừa ân công thân muội muội đâu? Không cũng ở trong cung bị nàng làm hại nước sôi lửa bỏng. Nghe nói, hiện giờ Thích Thái Hậu liền nóng hổi chút đồ ăn, đều đến yêu cầu bên người tâm phúc đi theo ngự thiện phòng nói tiểu lời nói sự bạc. Thích Thái Hậu còn như thế, Thích Nhan hoàn toàn không có đem này đồ bỏ thế tử tỷ tỷ để vào mắt. Thuống chi, chỉ cần đem ninh thị định tội, kia còn có cái gì thừa ân công thế tử. Nàng không chút để ý mà đối ác kiểu nói, chờ cùng mẫu thân ngươi trong nhà môn gặp nhau đi. Nàng không chuẩn bị buông than ninh thị, cũng không chuẩn bị làm ninh thị vẫn duy trì giả nhân giả nghĩa mặt nạ làm ra người tốt bộ dáng. Nàng muốn tại thế nhân trước mặt vạch trần nàng áp độc, cũng còn đã từng ngủ mạng người trẻ tuổi một cái công đạo. Đến nỗi thích nhị lao ra chết, thích nhan không có nghĩ tới đi truy cứu. Thích nhị lao ra chính mình trừng phạt đúng tội. Nếu vứt thê bỏ nữ, kêu chết ở ngoại thất trong tay, hắn cái này kêu chết có ý nghĩa. Chẳng sợ những lời này sẽ bị người lên án, nhưng thích nhan lại cả nguyện ý tùy tâm sở dục một ít. Ta không quay về. Vương ra, vương ra. A tiểu thanh em thê lương lên, ở hai cái thị vệ muốn tới kéo nàng đi ra ngoài thời điểm, không khỏi khóc lóc đối ngụy vương nói, vương ra vì ta nói một câu đi. Nhiều năm như vậy, ta chỉ thích vương ra một người A. Nàng lòng tràn đầy yêu say đắm lại có cái gì sai. Vì cái gì hắn phải đối nàng như vậy nhận tâm? Thấy ngụy Vương lạnh nhạt, đối chính mình thờ ơ, A Kiều không khỏi dễ rủa khóc lóc nói, chẳng lẽ Vương gia yên tâm cái này thích thị nữ nhân sao? Nàng là bệ hạ thân biểu muội đồng khí liên trì, đối Vương gia như thế nào sẽ có thiệt tình? Vương gia tin nàng, nhưng nàng đâu? Nàng lại trung tâm chính là ai? Nhưng ta không giống nhau, ta chỉ trung thành Vương gia, ta đối Vương gia toàn tâm toàn ý nha. Nàng khóc lóc nói nhiều như vậy, Ngụy Vương lại không kiên nhẫn nghe. Chỉ mắt nhìn Vương Đống. Vương Đống liền ý bảo thị vệ cấp A Kiều bị mồm Đây là ở bên ngoài, tuy rằng trên tiểu lâu hạ đều là ngụy Vương phủ người, nhưng A Kiều khóc nháo lên làm người nghe thấy làm sao bây giờ. Hắn làm người lấp kín A Kiều miệng, sai người kéo nàng hồi thôn trang đi lên. Chờ trong phòng an tính lại, Vương Đống lau một phen trên đầu hãn, đối ngụy Vương cùng thích nhăn nói, Vương ra Vương phi yên tâm, ta sẽ xem trọng A Kiều. Chờ quay đầu lại nhà nàng người thượng kinh, lại nói mắt khác. Bất qua thầy A Kiều đối phụ tộc hoàn toàn không có gì hảo cảm bộ ráng, chỉ sợ cũng tính kia trong nhà tới đón, A Kiều cũng không vui trở về. Ngắm lại lớn như vậy một cái A Kiều nện ở trong tay, vương đống liền nhịn không được trong lòng mắng chửi người, lại chính xác đối thích ngăn nói, ta mấy ngày trước về nhà, cùng nhà ta kia khẩu tử hỏi chút thừa ân công trong phủ vị kia tin tức. Sớm chút năm, hắn thật lâu không ở trong nhà, phần lớn ở quân doanh trụ. thế tử tịch mịch, cùng biên quan một ít quan lại nữ quyến đi được thân cận. Thường ngày tán phiếm nói rỡn giải buồn, hắn khi đó là duy trì. Rốt cuộc làm thê tử một người lưu tại trong nhà, cô đơn lại tịch mịch, hắn thực ấy nấy. Có nữ quyến nguyện ý bồi thê tử, hắn cảm thấy khá tốt. Bởi vậy, hắn biết thê tử thân cận vài vị cùng nàng tương giao cực hảo nữ quyến, cũng không thèm để ý thế tử lấy trong nhà tiền bạc cùng này đó bằng hữu cùng ăn ăn uống uống. Chờ thê tử đem A Kiều ôm trở về, thương thiết mà nói đứa nhỏ này phụ thân mất, mẫu thân lại chẳng biết đi đâu muốn nuôi nấng A Kiều Hắn ngấm lại kia nữ quyến là thê tử cực muốn tốt bạn bè, lại có thể làm bạn thê tử, làm nàng được đến nuôi nấng nữ nhi vui sướng, liền cũng liền đồng ý. Bất quá nhân hắn lâu dài bên ngoài, tuy rằng có biết thê tử bên người có mấy cái bằng hữu lại cũng chưa gặp qua. Thân là nam tử, làm cái gì một hai phải tò mò đi gặp mấy cái hậu trạch nữ nhân. Kia không phải xấu xa vớ vần sao. Vương Đống liền có chút đáng tiếc. Phàm là hắn lúc trước gặp qua ninh thị mặt, không lâu trước đây cũng đã sớm đem ninh thị gương mặt thật cấp bốc Trần Phu nhân biết A Kiều đã trở lại sao? Thích nhan liền quan tâm hỏi. Nàng không biết, ta cũng không cần làm nàng biết. Vương đóng trầm khuôn mặt, sau một lúc lâu, nhẫn mại cơ hồ muốn buộc miệng thốt ra nói, đối thích nhan nói, không cần làm nàng lại vì A Kiều cùng Ninh Thị gặp phải cái gì nhếu loạn. Hắn giữ gìn thê tử thể diện, bởi vậy không có cùng thích nhan nói, lúc này đây về nhà, hắn đã đã cảnh cáo thế tử. Nếu lại làm hồ đồ sự, lại gây sóng gió, cấp nghị vương phủ tạo thành bối rối, hắn liền thật sự muốn hưu thê. Có lẽ, hưu thê đối các con của hắn đều không tốt, rốt cuộc hắn muốn hưu bỏ chính là bọn họ mâu thần sẽ ảnh hưởng mấy đứa con trai ngày sau nhân duyên. Nhưng hắn muốn hưu thế nói, lại không chỉ có chỉ là miệng thượng uy hiếp. Lúc này đây, vương phu nhân nhìn ra hắn là thật sự ở cảnh cáo chính mình, thật sự sẽ hưu thê, tức khắc thành thật. Cả ngày đóng cửa ở trong nhà nào cũng không đi, cũng không hề đuổi theo vương đống muốn hắn đem ô yếm dượng nữ cấp tiếp trở về thừa hoan rồi gối. Vương đống liền phát hiện, nguyên lai làm thê tử thành th vẫn là nhẫn tâm tốt hơn quá mức Phúc hậu th thế tử luôn cho rằng hắn mềm lòng, cái gì đều dám làm Tuy rằng minh bạch cùng thê tử ở chung chi đạo nhưng Vương đống vẫn là tưởng cấp thê tử lưu vài phần thể diện liền cùng Ngụy Vương phu thê tách ra để tài hỏi thích ra nhị lao ra quan tài mới vừa hạ táng bằng không có phải hay không cũng cho hắn nghiệm nghiệm chỉ cần thích nhị lao ra cũng nghiệm ra là độc phát thân vong kia Ninh thị liền hoàn toàn chạy không được hắn nói làm thích nhan trầm tư sau một lúc lâu trầm rãi lắc đầu nói Thừa ân công sẽ không đáp ứng. Đối thừa ân công mà nói, thích nhị lao ra đã chết cũng liền đã chết. Nhưng nếu là gia tộc bùng nổ thê tử độc sát trượng phu như vậy sự, thừa ân công phủ mặt mũi quét rác, đây là thừa ân công không thể cho phép. Hắn sẽ trăm phương nghìn kế, chẳng sợ biết chấn tướng, cũng sẽ vì ninh thị che lấp, vì bảo toàn gia tộc thể diện, cũng vì, vì bảo hộ ninh thị. Bất quá này đang cùng thích ngăn ý. Thích nhị lao ra trầm đoàn có thể hay không giải tội, nàng không thế nào để ý. Người nọ bị chết hồ đổ chút lại như thế nào đâu. Dù sao Ninh Thị chỉ bằng chồng trước sự, liền chạy không được. Nàng khỏe miệng gợi lên nhật nhạt ý cười, Vương Đông thấy nàng rốt cuộc quen thuộc thừa ân công tính tình, liền không hề đề cập chuyện này, mà là nói, nếu như thế, Vương ra cùng Vương Phi cứ yên tâm. Ta đã sai người đi nên một nền kia trong nhà thượng kinh người, cũng cùng bọn họ nói như thế nào đi nhà môn, như thế nào đệ chỉnh chứng cứ. Tuy rằng kia trong nhà bất quá là tầm thường giàu có nhân ra, cũng không có tức vị. Nhưng nhiều thế hệ vừa làm ruộng vừa đi học, là thực thuần phát nhân ra. Trong nhà hài tử thật sự bị người hại chết, bọn họ tự nhiên thương tâm tích tụ, cũng không có như vậy nhiều suy nghĩ, trực tiếp liền hướng kinh đô tới chẳng cáo ninh thị. Hắn lời này ý tứ, chính là phải bảo vệ kia người một nhà. Rốt cuộc lấy ninh thị ngon độc, nếu là trời xui đất khiến trước tiên biết chuyện này, chưa chắc sẽ đối kia toàn gia thủ hạ lưu tình. Bọn họ bên người còn có ngụy vương phủ thị vệ, không cần lo lắng. Ngụy vương liền đối với thích nhan cũng nói Thích Nhan dừng một chút. Như vậy liền hảo. Rốt cuộc là vô tội nhân ra, Tổng không thể liên lụy bọn họ an toàn. Vương Đống muốn nói lại thôi. Vương Tướng Quân còn có cái gì lời nói tưởng nói sao? Thích Nhan tò mò hỏi. Nếu này người một nhà là bị ngụy Vương Phủ tiếp đãi bảo hộ Thượng Kinh, chạm cáo lại là Thừa Ân Công Phủ Thế Tử Chi Mẫu, có thể hay không có người phê bình nói là Vương Phi đối Thừa Ân Công Phủ tiến công tiêu diệt. Thích Nhan cùng Thừa Ân Công Cha con trở mặt thành thủ, thế nhân đều biết. Hiện giờ nàng cực lực đem Ninh Thị trồng trước một nhà đưa đến kinh đô trạng cáo Ninh Thị, thả tuy rằng chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng nói thật, nếu có người nói đó là muốn vu hoan giá họa lại nên như thế nào? Rốt cuộc, Ninh Thị Nhi tử đoạt Thích Nhan bảo đệ thế tử tức vị. Các nàng có thủ án Vương Đông Thực vì Thích Nhan lo lắng. Hắn biết Thích Nhan là cái thiện lương người. Bởi vậy, không muốn làm này phân thiện lương bị người hiểu lầm. Thích Nhan liền cười. Nếu thật sự như thế, vậy làm người cho ta nhị thúc khai quan. Trước mặt mọi người nghiệm thi hảo Thích nhị lao ra liền nằm ở đằng kia Ninh thị chạy không được Bởi vậy nàng cũng không sẽ lo lắng Có người tiến công tiêu diệt nàng là thủ riêng cho Hà dận Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Ninh thị có thể hay không nguyện ý Vì làm thích nhị lao ra không thành Vì chính mình chứng cứ Quay đầu lại một phen lửa đem thích nhị lao ra cấp dương Ta đây liền an tâm rồi Thấy thích nhan trong lòng hiểu rõ Vương đóng liền yên tâm Trên mặt cũng lộ ra tươi cười Ngụy vương lặng lặng mà nhìn chính mình tử Sau một lúc lâu ru mắt, tự hỏi lên. Hắn luôn là tưởng nhiều suy nghĩ tưởng tượng, còn có cái gì có thể giúp đỡ thế tử, làm nàng kế hoạch có thể càng trôi chảy một ít. Nghĩ như vậy, kinh đô tạm thời gió êm sóng lặng, tuy rằng có người nói thừa ân công dưỡng bệnh ở nhà nhật tử, không biết như thế nào lại phun quá huyết, thỉnh thai y lại đây, thai y lại giữ kín như bưng không có nhiều lời, nhưng nghe nói thừa ân công là người đến trung niên có điểm không được, còn dùng chợ hứng chi vật. Kinh đô gần nhất bát quá thiếu. Thừa ân công bác quái tức khắc đưa tới mọi người hứng thú bừng bừng thảo luận. Vốn tưởng rằng thừa ân công người ở trung niên, tốt xấu còn có vài phần tinh lực. Nhưng ai biết, thế nhưng không còn dùng được. 168, chứ 168. Trên đời này nam tử, nhất chịu không nổi nói chỉ sợ cũng là không còn dùng được ba chữ. Chờ này đó bác quái truyền lưu đến thừa ân công lỗ thai, thừa ân công bệnh càng thêm khí, lại nhịn không được phun ra mấy khẩu huyết. Hán tức muốn hụt máu, lại không khỏi tâm sinh khủng hoảng. Hán khi nào dùng trợ hứng chi vật? Thả nghe nói dùng vẫn là xe kích phát nam tử tiềm lực cường lực trợ hứng chi vật. Hán, hắn còn chưa tới lúc ấy. Chỉ là ngâm lại gần nhất, chính mình đích xác thực thích cùng nữ tử dây dưa, chẳng sợ lại chán ghét thừa ân công phu nhân, nhưng hắn lại ly không được nàng, còn có gần nhất những cái đó khí huyết cuộn cuộn, ngực luôn là thỉnh Thịch loạn nhảy, tay chân không nghe.